Sơn Giã Nhàn Vân 61 chương 592 tiểu bạch có thai Tiềm Long Sổ Phượng Tân Nguyên lịch năm 118 Một năm này không chỉ có là đối với Vân Bất Lưu mà nói Có cực kỳ ý nghĩa đặc thù Cho dù là đối với toàn bộ thiên thương tinh nhân loại văn minh mà nói Đều gồm có hoa thời đại ý nghĩa Một năm này Vân Bất Lưu đã từng tìm rất nhiều năm sau cùng tưởng rằng đang lừa dối hắn đại lão bà An Nhiên Cuối cùng dùng khác loại phương thức Tuyên bố nàng trùng sinh quay về Mặc dù An Nhiên cũng không có giống vân bất lưu tưởng tượng như thế Cùng hắn trải qua vừa lòng đẹp ý mỹ mãn không biết xấu hổ không biết thèm sinh hoạt Nhưng ít ra để cho vân bất lưu biết Nàng ngay tại bên cạnh mình Mà cũng chính là tại một năm này Thiên thương khoa kỹ viện trải qua hai mươi mấy năm cố gắng. Cuối cùng đem viên thứ nhất về tinh nhân tạo đưa vào vũ trụ bên trong. Dấu hiệu này lấy thiên thương tinh nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật cuối cùng tiến nhập rồi vũ trụ thời đại. Từ hai mươi mấy năm trước. Thiên thương tinh viên thứ nhất bom nguyên tử chợt nổ tung bắt đầu. Thiên thương khoa kỹ viện liền bắt đầu đầu nhập vào hàng không lĩnh vực. Mấy năm trước. Không trung máy bay hành khách liền đã bay thử thành công. Chỉ bất quá khi đó Vân Bất Lưu đang tại Xích Thủy Uyên bên kia luyện hóa hủy diệt chi lực, cũng không biết được. Nhưng cái kia cũng chỉ là không trung thời đại, còn không có phát triển ra ngoài vũ trụ. Bất quá Vân Bất Lưu cùng những cái kia dân chúng bình thường khác biệt. Dân chúng bình thường tại biết tin tức này thời điểm, Phản phất tựa như chúng thường một dạng, tại cái kia khắp trốn mừng vui. Có thể Vân Bất Lưu lại biết. Vẹn vẹn chỉ là đưa một cái vệ tinh đến vũ trụ. Còn xa xa không đủ. Văn minh khoa học kỹ thuật nếu như chỉ có loại trình độ này. Là không thể cùng những cái kia vượt ngoại tiên đảo văn minh đấu. Hắn cơ giáp còn cần tiếp tục nghiên cứu. Phi thuyền vũ trụ kế hoạch cũng cần khởi động. Từ vượt ngoại tu sĩ hàng lâm đến thế gian này bắt đầu. Cho tới bây giờ. Thời gian đã qua năm 118. Lưu cho bọn hắn thời gian Cũng chỉ có hơn 380 năm rồi Đây vẫn chỉ là phòng đoán cẩn thận Nếu là đối phương có cái gì thủ đoạn dùng để tăng thêm tốc độ mà nói Có lẽ thời gian cũng liền chỉ còn 200 năm cũng là khả năng Cho nên còn không phải kiêu ngạo thời điểm bọn hắn còn cần không ngừng cố gắng mới được Những dân chúng kia sẽ kiêu ngạo Sẽ tự hào cái này hoàn toàn nói còn nghe được Bởi vì bọn hắn cũng không rõ ràng thiên thương tinh chỗ đứng trước trung cực nguy hiểm là cái gì Có thể tưởng tượng Nếu là một cái địa cầu thôn dân chúng lại tới đây Nhìn thấy thiên thương tinh hiện tại cách này phát triển tình hình Đoán chừng sẽ bị sợ kêu to một tiếng 200 năm trước trái phải Thế giới này còn ở vào nguyên thủy hoang man thời đại Nhân loại còn ở vào nguyên thủy thu thập đi săn thời kỳ Thế nhưng là trải qua không đến 200 năm phát triển Bọn hắn văn minh khoa học kỹ thuật đã tiến nhập rồi vũ trụ thời đại Bọn hắn trực tiếp vượt qua nguyên bản cần kinh nghiệm khí cụ bằng đồng thời đại Thiết khí thời đại Hơi nóng thời đại Điện khí thời đại Đi thẳng tới trí năng tin tức thời đại Xã hội kết cấu cũng từ nguyên thủy thủ lĩnh chế Trực tiếp vượt qua chế độ nô lệ Chế độ phong kiến Đi thẳng tới có được hài hòa xã hội hạc tâm giá trị xem tự do dân chủ pháp chế thời đại. Loại này nhảy vọt thức phát triển. Là không thể tưởng tượng nổi. Mà càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là. Bọn hắn thế mà còn bảo lưu lấy tiên đạo văn minh. Văn minh khoa học kỹ thuật cùng tiên đạo văn minh thế mà rất tốt kết hợp chung một chỗ. Ngoại trừ tiên đạo văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp. Còn có càng khiến người ta trợn mắt hút mồm. Đó chính là nhân loại cùng yêu thú ở giữa hòa thuận chung sống. Bình an vô sự. Yêu thú sẽ không tùy tiện công kích nhân loại. Nhân loại cũng sẽ không tùy tiện kỳ thị yêu thú. Bởi vì mọi người đều biết. Tại cách này trong liên minh. Cường đại nhất trong những người kia. Đại đa số đều là yêu loại. Nhân loại xác thực không có cái gì tư cách xem thường thú loại. huống chi. Nhân loại các vị tổ tiên còn ở vào nguyên thủy thời đại thời điểm Bộ lạc bên trong thủ hộ thần cũng đều là một ít thú loại Bây giờ mặc dù đã không cần những cái kia thủ hộ thần rồi Có thể những thứ này thủ hộ thần vẫn như cũ còn sinh hoạt tại bên cạnh bọn họ Yêu nguyên còn tại yên lặng thủ hộ lấy mọi người Dân chúng bình thường có thể vì cách này tự hào Có thể vì để tránh cho nhân loại cùng yêu loại cao tầng Cũng lâm vào loại này tự đại kiêu ngạo bên trong mà sinh lòng lười biếng. Vân bất lưu có lẽ là trước đó. liền cùng thiên thương khoa ký viện một ít đầu lính khoa học người làm việc nói qua vực ngoại tu sĩ sự tình. Đồng thời cũng cho Quốc hội liên minh cái kia năm mươi mấy vị tác nghị viên nói qua. Dân chúng bình thường có thể tự hào. Có thể kiêu ngạo. Thế nhưng bọn hắn những cao tầng này người lãnh đạo. Tự hào một chút là đủ rồi. Hay là phải đem tinh lực một lần nữa phóng tới kiến thiết phía trên. Nếu như thiên thương tinh không bảo chỉ tiếp tục cố gắng. Không tiếp tục làm bản thân lớn mạnh mà nói. Tin tưởng mấy trăm năm sau đó. Thế giới này yêu nguyên vẫn là sẽ biến thành bị nô dịch hạ tràng. Thiên thương tinh viên thứ nhất về tinh nhân tạo bay lên không trước đó. Khoa ký viện người phụ trách lục dài rừng xuất lính lấy viêm hút một đám người làm việc hướng vân bất lưu xin chỉ thị. Đồng thời hỏi hắn có thể hay không có mặt. Bất quá vân bất lưu cử tuyệt. Có mặt loại chuyện này ý nghĩa không lớn. Mà lại đây là bọn hắn công việc thành quả. Hắn đi qua tính là gì chuyện hái người khác thành quả lao động vân bất lưu không cần đi đoạt người khác xanh tiếng. Chỉ là nhân cơ hội này. Để cho bọn hắn vùng trộm lặng lẽ khởi động phi thuyền vũ trụ chế tạo kế hoạch. Còn như ám vật chất nghiên cứu. Vật này tuy nói khả năng tồn tại ở trong vũ trụ, có thể vẫn chỉ là cái phòng đoán. Tuy nói nếu như trong vũ trụ thật có những vật này tồn tại. Trong vũ trụ rất nhiều trái với định luật vật lý không hiểu chi mê liền có thể giải quyết dễ dàng. Có thể nếu muốn nghiên cứu loại vật này. Trên mặt đất nghiên cứu hiển nhiên rất không có khả năng. Tốt nhất liền là ngồi phi thuyền vũ trụ đi trong vũ trụ nghiên cứu. Cho nên nếu muốn nghiên cứu cái này trước tiên cần phải đem phi thuyền vũ trụ giải quyết cho mới được. Sư phụ, vì cái gì chúng ta nơi này không thể làm cho công nghệ cao một chút tu hành hơn viêm thiên hương. Nhìn không được nhà ránh lên cử hà hồ bờ ở lại hoàn cảnh. Tuy nói nước biếc núi xanh nhà gỗ nhỏ, phí công vân lâm biển núi tuyết lớn. Nhìn thật là có thể làm cho người có dũng khí đặt mình vào thiên nhiên tâm thần thanh thản cảm giác. Thế nhưng là loại này nguyên thủy phong vị. Ngẫu nhiên thử một chút là rất tốt. Trường kỳ ở lại. Theo viêm thiên hương liền phi thường không thích hợp. Rất khó tưởng tượng. Nàng người sư phụ này là như thế nào ở trong môi trường này lại gần 200 năm. Chẳng lẽ hắn đều không cần đi toilet sao tựa như ở trong thành thì lại quen người trở lại đã từng nông thôn địa phương đồng dạng. Liền lên nhà cầu đều để viêm thiên hương cảm thấy cực kỳ không tiện. Mỗi sáng sớm lên, liền pho tượng bên trên pháp trường đồng dạng. Điểm ấy là viêm thiên hương cực kỳ xoắn suyết địa phương. Thân là tu sĩ. Viêm thiên hương tiến cảnh cực nhanh. Bây giờ đã là huyền cấp đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể tiến nhập địa cấp rồi. Đến nàng cấp độ này, mặc dù còn vô pháp làm được ít cốc. Nhưng có thể làm được chút ít địa nhiếp kiếm ăn vật để duy trì bình thường sinh hoạt. Thậm chí là vận động Tiểu hương cơ cũng nghĩ qua dùng loại phương thức này tới giảm bớt cùng với số lần Có thể làm sao tiểu hương cơ chủ nghệ luôn luôn để cho nàng cảm thấy rất hương Thế là ăn nhiều đồ ăn sau đó Hiếm thấy từ cơ giáp phòng nghiên cứu bên trong ra tới hít thở không khí Tiểu mạch cũng không tới quấy rối hắn Hắn liền xếp bằng ở trên sườn núi trên sân thượng Nhìn xem trong hồ gốc kia sen lớn thưởng thức Cái kia hai con cá lớn đã không còn dám tới gần gốc kia sen lớn. Sen lớn bên cạnh. Lúc nào cũng có thể sẽ có không gian gần sóng sinh ra. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lại cho người ta một loại hung hiểm cảm giác. Bài học đều làm xong vân bất lưu cũng không quay đầu lại mà hỏi thăm. Đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai áo trắng thiếu nữ kiêu ngạo mà sơ lên cái cằm. U! Vinh! Quy. Quy. Mơ. Khủ khủ. Cái kia nhất định phải. Cũng không nhìn một chút là ai để tử u. Viêm. Quy. Quy. Mơ. Vân bất lưu nhẹ gật đầu. Viêm thiên hương liền ngồi vào bên cạnh hắn. Tách ra lên đầu ngón út nói. Sư phụ ngươi xem. Chúng ta nơi này không có bồn cầu. Không có điện. Càng thêm không có tủ lạnh. Không có tivi. Vân bất lưu đánh gãy nàng. Hỏi. Ngươi không phải có điện thoại cùng máy tính sao trên điện thoại di động đồng dạng có thể xem video. À, ta nghe ngươi sư nương nói. Ngươi bây giờ đều thành lưới đỏ lên. Điện thoại cùng máy tính đều bị sư nương tịch thu viêm thiên hương miệng nhỏ cong. Làm tốt lắm Vân bất lưu ở trong lòng cho tiểu bạch điểm rồi cách tán. Bảo ngươi không có việc gì tại trên mạng khoe khoang. Thế giới này còn không có mạng hồng cái này khái niệm, có thể đã có cái này nảy sinh. Bởi vì giải trí văn hóa thiếu thốn, mọi người đời sống tinh thần cũng không giàu có. Thế nhưng giải trí phương diện cứng nhắc điều kiện đã đầy đủ đầy đủ. Cho nên có vài người liền bắt đầu tự chế video. Thế là video trang web cũng liền theo thời thế mà sinh. Còn tốt đại đa số tự chế video. Đều là một ít tu hành video. Điểm ấy đối với những cái kia không có tu hành thiên phú mọi người mà nói Lực hấp dẫn hay là không nhỏ Thế là Tại đại lượng loại này tu hành có lẽ là thám hiểm video sau khi xuất hiện Thế giới này giải trí đi về phía Đã hoàn toàn chệp hướng rồi Vân Bất Lưu đã từng sở tại địa cầu thôn loại tình huống kia Thân là Vân Bất Lưu đệ tử Viêm thiên hương dùng di động cùng máy tính tự nhiên là tốt nhất Bên trong công năng viễn siêu rất nhiều hàng thông thường. Vì sao nơi này không có điện? Lại có thể dùng di động cùng máy tính cách này liền đơn giản. Không chỉ có thể dùng năng lượng mặt trời sung làm. Vân bất lưu cùng tiểu mao cầu cũng là lớn nhất nguồn điện. Đã từng. Vân bất lưu hoài nghi mình thể chất có phải hay không nạp điện bảo. Sự thật chứng minh, hắn không phải nạp điện bảo, hắn liền là cái nguồn điện. Viêm thiên hương hai năm này cũng say mê rồi chơi video. Lại thêm bên người nàng có tiểu hương cơ cùng tiểu bạch dạng này hoang cảnh tu sĩ. Có thể giải đáp bất luận cái gì trên tu hành vấn đề. Dần dần, nàng liền tử tự chế video bắt đầu chơi trực tiếp, danh khí cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù nàng tu vi không cao. Có thể nàng có sư nương cùng hương cơ tỉ tỉ A một ít thậm chí là địa cấp thiên cảnh tu sĩ mới có thể đụng phải vấn đề. Nàng đều có thể giải đáp đến đạo lý rõ ràng. Duy nhất không để cho nàng đầy địa phương. Có lẽ liền là tại trực tiếp thời gian làm trực tiếp thời điểm. Thỉnh thoảng sẽ đụng phải một ít mạng lưới bình xịt nhảy ra mắng nàng là cái xấu bát quái đi đối với mình dung mạo. Viêm thiên hương khi còn bé xác thực nhận qua thành tấn thành tấn tổn thương. Khi còn bé có tiểu bồn hữu mắng nàng. Nàng liền chạy về đến hỏi cha mình viêm giác. Đối mặt vấn đề này, viêm giác chỉ có thể than nhẹ. Cái kia âm thanh than nhẹ, tại viêm thiên hương còn nhỏ trong tâm linh tổn thương là cực lớn. Thẳng đến nàng tại lại tới đây sinh hoạt sau đó. Nhìn thấy chính mình sư phụ cùng hương cơ tỷ tỷ dung mạo không khác mình là mấy. Nàng mới bắt đầu rõ ràng chính mình không phải xấu. Chỉ là mọi người không hiểu được thưởng thức. Đồng thời cũng minh bạch mọi người thẩm mỹ có bao nhiêu trinh lịch. Có lẽ là dần dần trầm mê ở khi lưới hồng. Cho nên tiểu bạc mới có thể tịch thu điện thoại di động của nàng máy tính đi vân bất lưu nhĩ nhĩ. Hỏi. Ngươi biết cái gì gọi là mê muội mất cả ý chí sao thế nhưng là sư phụ. Ngươi không phải đang nói. Tu hành cũng muốn khổ nhàn kết hợp sao cho nên ngươi cưới cái kia ngỗng lớn ra ngoài vui chơi thời điểm. Sư phụ có trở ngại ngăn ngươi sao thế? Nhưng là cái này nối tuyết lớn xung quanh mấy ngàn dặm đại thanh sơn, ta đều đi dạo xong nha tu hành muốn tính tâm. Ngươi thiên phú tốt, thế nhưng tính tình bất ổn, dễ dàng bị ngoại giới hết thảy làm cho mê hoặc, từ đó làm cho trầm mê. Đây chính là mê muội mất cả ý chí. Nơi này điều kiện không tốt, không có như lời ngươi nói những vật kia. Có thể nơi này có non xanh nước biếc, có đủ loại tiểu động vật, tu hành hơn. Còn có thể đi núi tuyết lớn bên kia ngâm một chút suối nước nóng. Mỗi lần đều nắm những vật này tới qua loa tắc trách ta vân bất lưu cười cười. Chỉ chỉ trong hồ gốc kia đóa sen lớn. Xem ngươi đại sư nương. Trăm năm như một ngày. Ngươi gặp nàng có sống ngươi như thế qua sao nàng đã là hoang cảnh tu sĩ. Nhưng vẫn như cũ hay là như là trước đó như vậy Không có một ngày lười biếng. Ngươi xem một chút chính ngươi Xấu hổ sao viêm thiên hương Vân bất lưu lại nói Ngươi gặp qua lão cổ đi ngươi xem một chút nó Nó có ra tới chơi qua sao nó hiện tại cũng là thiên cảnh tu sĩ Tiếp qua chút ít năm Đoán chừng liền có thể độ kiếp rồi Ngươi ngày tập tốt Đây là ngươi ưu thế, chẳng lẽ ngươi liền phải từ bỏ như vậy ngươi ưu thế viêm thiên hương? Bên người đều là những thứ này chăm chỉ ví dụ, điều này làm cho viêm thiên hương bị thương rất nặng. Xác thực cùng bọn hắn so sánh, viêm thiên hương cũng cảm thấy chính mình có chút quá phận. Có thể cùng người đồng lứa so sánh. Nàng tu hành có thể dùng vận tốc âm thanh để hình dung. Muốn cố gắng như vậy sao gặp nàng trầm mặt? Vân bất lưu tiếp tục nói. Ta yêu cầu chỉ có một cái. Ngươi lúc nào thì vượt qua hoang kiếp. Trở thành hoang cảnh tu sĩ. liền lúc nào xuất sư. Xuất sư sau đó. Lại đi thiên thương học viện học tập 3 năm toán lý hóa. Cùng với một ít lịch sử tri thức. Không cần ngươi cũng có thể học tinh thông. Nhưng ít ra biết một ít sự vật nguyên lý cùng chân tướng. Không đến mức ra ngoài ném mặt ta. Sư phụ. Vậy ngươi có thể hay không trước tiên đem chúng ta toilet biến thành bồn cầu tự hoài kia đều là chính ngươi rồi Chẳng lẽ ngươi còn rét bỏ chính mình Kỳ thật viêm thiên hương rất muốn hỏi một câu Sư phụ Chẳng lẽ ngươi liền không kéo sao thế nhưng là bình thường ngươi cũng ăn rất nhiều a mỗi lần hương cơ kỷ tỉ nấu cơm rau Đại bộ phận đều là bị ngươi ăn hết Có thể nàng không dám hỏi Có lẽ hồng cấp cảnh tu sĩ thật có biện pháp ăn hết không kéo đâu hơn một giờ sau đó. Vân Bất Lưu tự nghiên cứu khoa học phòng trong toilet dễ chịu đứng dậy. ấm xuống rồi sau lưng bồn cầu tự hoài xuất thủy cách nút. Nếu như viêm thiên hương nhìn thấy lời này. Đoán chừng sẽ xông tới cùng Vân Bất Lưu lý luận một chút. Vì cái gì cách này nghiên cứu khoa học trong phòng. Sẽ có cái này bồn cầu mới đi ra khỏi toilet. Đối diện liền gặp tiểu bạch hướng hắn đánh tới. Vân bất lưu có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Giang hai cánh tay nghênh đón nàng vào lòng. Nói. Hôm nay ta phải từ những cái kia hỏa nhăm bên trong tinh luyện hỏa tinh. Chờ buổi tối đi tiểu bạch ôm hắn cái cổ. Hai chân không có hình tượng chút nào mà kẹp ở hắn trên lưng. Khi khi cười nói. Vân bất lưu. Ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cách nào tùy tiện đi những lời này là tất cả nam nhân đều sẽ thốt ra mà ra mà nói. Có thể câu nói này nhưng cũng là dẫn tới vô số giữa nam nữ chiến tranh kẻ cầm đầu. Tựa như tiểu bạch nghe được câu này lúc đồng dạng. Nàng nộ cười lập tức liền thu liếm. Sau đó có chút ai oán nói. Có phải hay không bởi vì an nhiên tỷ tỷ trở về rồi. Ngươi liền bắt đầu gặp ta rồi hả vân bất lưu. Ngươi có phải hay không không thích ta rồi hả nếu như ngươi nói không thương. Muốn cùng an nhiên tỉ tỉ sinh hoạt. Ta có thể rời khỏi. Vân bất lưu. Mặc dù nàng không có chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau thế nhưng cố này ai oán thực sự để cho người ta chịu không được. Im miệng Vân bất lưu đưa tay vỗ xuống nàng cái kia co giãn mười phần mở mông. Trực tiếp đưa nàng ôm đến bàn làm việc bên trên. Hoàn toàn liền là một bộ sói đói nhào về phía tiểu bạc thỏ tư thái. Đợi đến vân bất lưu chuẩn bị dùng hành động chứng minh chính mình có phải hay không yêu nàng thời điểm. Tiểu bạc mới cười khanh khách khước từ lấy hắn. Nói ra. Không được chúng ta không thể còn như vậy. Ta có đang chuẩn bị tới cái bá vương ngạnh thượng cung vân bất lưu. Động tác không khỏi trễ rồi trễ. Liên đới lấy hô hấp đều có chút đình chỉ cảm giác. Nghiên cứu khoa học trong phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Làm cha loại sự tình này. Vân bất lưu tự nhiên có nghĩ qua. Trước đây cùng an nhiên thành thân thời điểm. Hắn liền có ước mơ qua bọn hắn tương lai. Thậm chí liền lúc ấy tiểu an an đều được an bài thành nhi nàng dâu rồi. Có thể sự tình phát triển lại vượt ra khỏi vân bất lưu tưởng tượng. An nhiên lúc ấy thân thể. Căn bản không có khả năng cho hắn sinh con. Thậm chí liền giữ được tính mạng đều vô pháp làm được Sau đó cùng tiểu bạch thành thân Bọn hắn cũng một mực không muốn hài tử Vân bất lưu ý nghĩ là Không thể để cho hài tử ra tới chịu khổ Nếu như muốn hài tử Chờ tương lai đại hiếp có thể qua lại nói Nếu như trận kia đại hiếp không qua được Có rồi hài tử lại có ý nghĩa gì thẳng đến mấy năm trước Viêm thiên hương đến Để cho tiểu bạch cuối cùng không nhìn được muốn làm mấu thân cái kia cố sung động. Để nhị muốn đứa bé. Thỏa mãn một chút chính mình khi mấu thân nguyện vọng. Cũng đồng dạng muốn cho vân bất lưu thể nghiệm một chút khi phụ thân cảm giác. Vân bất lưu bị nàng thuyết phục. Xác thực. Còn có hai ba trăm năm thời gian đâu không thể nghiệm một chút mà nói. Có lẽ tương lai thực sẽ hối hận. sẽ cảm thấy tiếc núi đâu đáng tiếc sau đó xích thủy uyên phong ấm bị phá đánh gãy rồi bọn hắn kế hoạch vân bất lưu tại xích thủy uyên bên kia dừng lại liền là sáu bảy năm trở về sau đó vừa vặn gặp phải an nhiên độ kiếp có lẽ chính là chịu đến an nhiên kích thích tiểu bạc nếu muốn hài tử nguyện vọng càng thêm mãnh liệt đoạn này thời gian xuống tới không nói hàng đêm sinh ca cũng không xây xích gì nhiều Nếu là theo bình thường tuổi tác mà tính lấy vân bất lưu bây giờ niên kỷ xem. Hắn liền là làm cây lão tổ tông đều dư xài rồi. Viêm giác so với hắn bàn nhỏ tuổi. Có thể hắn cháu trai cháu trai đều sinh con rồi. Viêm dương cách này đã từng thiên viêm bộ lạc thủ lính bây giờ đều nhanh chín đời cùng đường rồi. Đừng nhìn viêm thiên hương tuổi không lớn lắm, có thể tại viêm thì cách này đại trong gia tộc nàng lại là cô tổ tổ. Tổ nai nai cấp bậc. Vân bất lưu cũng không biết hình dung như thế nào loại cảm giác này. Muốn nói hắn không làm tốt chuẩn bị. Có thể năm nào sang còn tại đó. Đã từng cũng từng có vô hạn tưởng tượng. Nhưng muốn nói hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng lại lại có chút mà hoàng hốt. Ngô ngơ thật lâu. Hắn mới tải tiểu bạch véo vạn lần sau qua thần đến. Rất. Rất tốt dừng lại. Hắn lại nói. Thế nhưng là, làm sao ngươi biết ngươi mang bầu kiểm chứng qua tiểu bạch gật đầu nói? Ta có thể cảm giác được, ta trong bụng đã có tân sinh mệnh, ảo mộng hệ thống cũng quét hình đến rồi. Cho nên, chúng ta cũng nhanh muốn làm ba ba mộ mộ ba ba mộ mộ. Cái từ này ở cái thế giới này cũng không thịnh hành. Tất cả mọi người xưng hô cha mẹ mình trên cơ bản đều là phụ thân hoặc là mẫu thân nếu không phải là cha mẹ. Thế nhưng từng tiến vào vân bất lưu mộng đẹp tiểu bạch. Lại là rõ ràng biết. Ba ba mù mụ sưng hô thế này. Hoàn toàn là ấm tại vân bất lưu linh hồn bên trong. Vân bất lưu nhẹ nhàng vuốt tiểu bạch tóc. Mỉm cười nói. Còn sớm đâu bình thường nhân loại đều cần 10 tháng hoài thai. Ngươi cảm thấy ngươi hoài thai cần bao lâu có lẽ phải nhiều năm đâu. Cuối cùng tiểu bạch là một cái xà yêu. Mà chính hắn. Cũng là cường đại tu sĩ. Bọn hắn đời sau có thể hay không giống bình thường nhân loại như thế tháng 10 rơi xuống đất. Hay là ẩn số. Tiểu bạc mới mặc kệ cái này. Cuối cùng hiện tại cũng không có cái gì vật tham chiếu. Cũng không có cái nào hoang cảnh tu sĩ mang thai ví dụ. Cuối cùng thế giới này hoang cảnh nữ tu cứ như vậy vài cái. Một cái nàng, một cái tiểu hương cơ, một cái phấn phu nhân. A còn có một cách nữ cử nhân Bất quá cái này nữ cử nhân hình thể dễ dàng để cho người ta xem nhẹ nàng là một nữ nhân Vân bất lưu, ngươi vui vẻ sao nàng hỏi Vân bất lưu có thể nói cái gì dám nói không vui sao hắn chỉ Có thể gật đầu biểu thị chính mình vui vẻ hỏng rồi Ôm nàng chính là một trận ra sức Hôn qua sau đó Nàng mới đẩy hắn ra Nói ra Về sau ta liền không thể giúp ngươi. Bất quá không có quan hệ. An nhiên tỷ tỷ không phải trở về rồi à ngươi có thể tìm nàng đi cũng không biết nàng nói là thật hay giả. Vân bất lưu không muốn trong vấn đề này xoắn suyết. Thế là mỉm cười nói. Không có quan hệ. Ngươi ta đều là người trong tu hành. Cá nước thân mật mặc dù có thể khiến cho chúng ta tìm được cực lớn vui vẻ. Nhưng lại không thể quá phận trầm ngây ở đây. Vừa vặn, ta cũng có thể thừa dịp đoạn này thời gian đem vũ trụ tác chiến cơ giáp nghiên cứu ra được Tương lai có thể đưa cho chúng ta con trai hoặc là nữ nhi Đáp án này, rõ ràng để cho tiểu bạch rất hài lòng, liền hôn trả lại rồi hắn một chút Còn như an nhiên, vân bất lưu hiện tại không dám cứng cầu Chỉ có thể thuận theo tự nhiên Cuối cùng an nhiên còn tại tu hành bên trong Có phải là thật hay không bởi vì sinh khí mà không muốn để ý đến hắn cũng chỉ có thể chờ tương lai mới biết. Nhân sinh chính là như vậy, có lên có lạc, có vui có buồn. Chờ tiểu bạch rời đi rồi nghiên cứu khoa học phòng, vân bất lưu hoàn toàn trầm không xuống tâm tới làm nghiên cứu. Hắn ra nghiên cứu khoa học phòng. Rời đi rồi phù không đảo. Lần thứ hai đi tới trên sườn núi. Tiểu hương cơ ngồi tại trên ví nằm yên lặng xem sách. Viêm Thiên Hương lại không biết chạy đi đâu, đoán chừng tại bị hắn cử tuyệt cải tạo nhà sĩ sau đó, trong lòng khó chịu, ra ngoài giải sầu rồi sao nhìn thấy Vân Bất Lưu trở về, Tiểu Hương Cơ liền để quyển sách xuống, nâng người đi nấu nước pha trà. Vân Bất Lưu tại nằm đến trên ghế nằm tiện tay nhìn xuống lùn trên bàn quyển sách kia trang bìa phong ấm chi thư, đây là Vân Bất Lưu căn cứ các nơi phong ấm giếng. Cùng với phong ấm giếng bên trong những cái kia phong ấm chi trụ cùng phong ấm trên xiềng xích phong ấm phù văn. Mà biện thành viết một bản thư tịch. Bất quá từ xích thủy uyên trở về sau đó. Quyển sách này cũng chỉ có thể trở thành lên sách rồi. Xích thủy uyên cái kia địa phương phong ấm. Hoàn toàn có thể lần nữa biên soạn ra một bộ hạ sách tới. Từ trên sách thu hồi ánh mắt, vân bất lưu nhìn về phía dưới vách gốc kia sen lớn. Không biết từ lúc nào bắt đầu cái này gốc sen lớn độ cao đã nhanh cùng vách núi cân bằng Nhìn xem cái kia đó một lần nữa khép lại lên cực lớn nổ hoa Vân bất lưu không khỏi hồi tưởng lại chính mình cả đời này Mặc dù đời này của hắn còn xa không có đi xong Có thể từ xuất sinh đến xuyên qua Lại từ xuyên qua đến bây giờ Trong đó đại hỉ đại bi Lên lên xuống xuống lại từng có mấy lần Đặc biệt là tại sao khi xuyên Việt, hắn nhân sinh đơn giản liền là nghiêng trời lệch đất. Trước đây cứ an nhiên cùng an nhiên qua đời thời điểm. Có thể dùng đại hỷ đại bi để hình dung. Hiện tại tiểu bạch mang thai. Cũng có thể dùng đại hỷ để hình dung. Nhưng hắn không biết an nhiên nếu là biết rồi tin tức này, sẽ nghĩ như thế nào. Hắn hy vọng đây không phải là hắn đại bi bởi vì hắn không muốn mất đi an nhiên. Mặc dù loại ý nghĩ này đối với địa cầu thôn hoa hạ bộ lạc nam nhân mà nói có chút cảnh bá, Có thể địa cầu thôn cũng không phải không có một chồng nhiều vợ bộ lạc. Thế giới này cũng không có cự tuyệt một chồng nhiều vợ. Từ hoa hạ bộ lạc cổ đại truyền thống quan niệm bắt đầu nói. Nam nhân tam thê tứ thiếp kỳ thật cũng không tính là gì đại sự. Một chồng một vợ dù sao cũng là tân hoa hạ thành lập sau đó mới có chế độ. Có thể nếu là an nhiên sở tại thiên lan giới. Cũng là một chồng một vợ quan niệm thế giới đâu vân bất lưu không rõ ràng an nhiên sẽ là thái độ gì. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xem đóa hoa kia bao. Mặc dù nhìn không thấy ngồi ở trong đó thân ảnh. Nhưng lại có thể cảm giác được nàng tồn tại. Hy vọng kết quả sẽ không quá kém đi hắn quyết định một cảnh bã rốt cuộc. Đem cái này tề nhân chi phúc cho hưởng vân ca ca. Ngươi thế nào tiểu hương cơ đem xong trà ngon đưa cho vân bất lưu lúc. Vân bất lưu mới hồi phục tinh thần lại. Hay là bởi vì an nhiên tỉ tỉ sao vân bất lưu khẽ lắc đầu. Cầm lấy uống trà rồi khẩu. Cuối cùng nở nụ cười. Nói ra. Đừng lo lắng không phải chuyện gì xấu. Ngươi tiểu mạch tỉ tỉ có rồi. Ta muốn làm phụ thân rồi. Tiểu hương cơ rõ ràng sườn sốt một chút. Sau đó trên mặt liền hiện lên như là ánh nắng một dạng sán lãn nụ cười Nói Vân ca ca Chúc mừng ngươi nha vân bất lưu mỉm cười nói Tạ ơn bất quá cũng không biết ngươi tiểu bạch tỷ tỷ cần hoài bao lâu Cuối cùng nàng là người đầu tiên mang thai hài tử hoang cảnh tu sĩ Cũng không có tham chiếu Mặc kệ bao lâu tin tưởng tương lai nhất định là cái cường đại tiểu gia hỏa Tiểu hương cơ nói không khỏi mắt nhìn chính mình không có gì gợn sóng ngực. Vân Ca Ca, ngươi nói ta còn có thể lớn lên sao? Giọng nói của nàng hiển nhiên có chút thất lạc. Vân Bất Lưu, thế nào đột nhiên lại kéo tới chuyện này? Hắn đưa tay xoa nhẹ xuống nàng cái đầu nhỏ, mỉm cười nói, một ngày nào đó có thể. Vân Bất Lưu có thể không có lừa bịp nàng. Cuối cùng hắn là gặp qua nàng lớn lên bộ dáng. Hơn nữa lúc ấy còn nhìn không ít. Nếm qua một lần nàng kem ly tới. Đang nói. liền gặp viêm thiên hương cưới Nga thôn ngốc súng sương nhi trở về. Mang theo đắc ý cười ha ha thanh âm. Sư phụ. Hương cơ tỷ tỉ, tỉ. Ta lên bảng A ta lên bảng A vân bất lưu có chút đau đầu mà nhìn xem cái này từ Nga thôn ngốc có thể cõng lên nhảy xuống. Rơi xuống trên sân thượng đệ tử. Cách này tính tình. Tân bản không giống một cái thuộc nữ nên có bộ dáng A tu vi chỉ có huyền cấp. Lên cái gì bảng vân bất lưu không nói nói ra. Thiên địa bảng, hoang cảnh bảng, hắn đều biết từ xích thủy uyên trở về sau đó, hắn liền rõ ràng. Thiên địa bảng hắn không có đi để ý tới, hắn thấy không đến hoang cảnh cuối cùng vẫn là không ra gì. Hiện tại hắn hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy. Không phải hắn xem thường địa cấp thiên cảnh tu sĩ Mà là hắn cảm thấy loại kia cấp bậc kỳ thật không có gì có thể kiêu ngạo. Chỉ có vượt qua hoang kiếp. Mới xem như chân chính chịu đựng được rồi khảo nghiệm. Cũng chỉ có tại thiên kiếp phía dưới chống nổi đến có thể xem chân chính bước vào tu hành đại đạo. Hoang cảnh bảng. Tiểu bạch cùng tiểu hương cơ. Cùng với tiểu mao cầu. Đều trên bảng nổi danh. Nguyên bản tiểu bạch ship tại thứ 14. Tiểu hương cơ ship tại thứ 15. Tiểu Mao cầu ship tại thứ 16 Có thể tiểu mạch biết Tiểu hương cơ nếu là tại đại hương cơ Linh hồn chi phối phía dưới Thực lực kỳ thật còn mạnh hơn nàng ra rất nhiều Mà ship tại nàng phía trước 13 người Nàng cũng không có gì gì nhỉ? Bởi vì cái kia 13 người 11 cách đều không phải là người Là yêu Mà lại đều là sớm liền tấn cấp hoang cảnh lão yêu Tô Vi đều là cao thâm mạt chắc hạng người. Có thậm chí không chỉ một lĩnh vực. Có thể nói cái này hoang cảnh bảng. liền là một cái yêu vương bảng. Lên bảng. Ngoại trừ ship tại thứ nhất vương tín. Cùng với ship tại thứ chín đỗ nhất đao bên ngoài. Đều là lúc trước hoang cảnh yêu vương. Bất quá 3 năm trước đây. Vương tín tên đã tải hoang cảnh trên bảng biến mất. Nghe nói là tấn cấp hồng cấp cảnh. Đối với cái này. Vân Bất Lưu cũng không hoài nghi, bởi vì Lão Vương đã sớm đã nói với hắn. Hắn đã đụng chạm đến rồi hồng cấp cảnh biên giới, đã đang chuẩn bị độ kiếp rồi. Vì thế, trước đây Vân Bất Lưu còn giúp hắn đã làm nhiều lần chuẩn bị. Cuối cùng Vương Tín cùng những người khác khác biệt trên người hắn công đức kim quang cũng không nhiều như vậy. Vương Tín đầu danh biến mất tiếp nhận hạng nhất. Là Kinh Sơn Học Cung Sơn Trưởng Kinh Sơn Hổ Vương Hổ Thiên Khiếu Tiểu Bạch cũng thuận thế tiến vào một vị Biến thành thứ 13 Mà Tiểu Hương Cơ tắc thì biến thành thứ 14 Hai người tạo thành một ba một bốn tổ hợp Cũng là không có điều gì gì nhỉ Cuối cùng Tiểu Bạch thế nhưng là Vân Tiên Sinh Thế Tử Không người nào dám khinh thường nàng Tiểu Hương Cơ cũng là đạo lý này Đặc biệt là những cái kia từng gặp tiểu hương cơ biến thân thiên thương học viện học viên mà nói. Tại trong con mắt của bọn họ, tiểu bạc đều không nhất định là tiểu hương cơ địch thủ. Thậm chí những cái kia yêu vương đều không nhất định đánh thắng được biến thân sau đó tiểu hương cơ. Phải biết, lúc ấy tiểu hương cơ đều suýt chút nữa thì độ hồng cảnh kiếp rồi. Bất quá kia là biến thân trạng thái dưới tiểu hương cơ. Mà tiểu hương cơ lại là vân bất lưu thị nữ. Làm cái này bằng xếp hạng người Rất tự nhiên liền đem tiểu hương cơ đặt ở tiểu bạc sau đó Tiểu mao cầu thứ tự cũng thuận thế tiến nhập thứ 15 Mặc dù tại xích thủy Uyên bên kia thời điểm rơi mất một cảnh giới Thực lực kỳ thật đã hạ xuống Chỉ bất quá mọi người cũng không rõ ràng Cho nên nó tên ngược lại là không có thay đổi gì Mà lại hiện tại nó liền đề thăng trở về Ngoại trừ hai cái này bảng Vân bất lưu không minh bạch còn có cái gì bảng Tiềm long sổ phượng bảng a viêm thiên hương một mặt đắc ý nói ra Bảng danh sách này phía trên thu nhận sử dụng người Đều là huyền cấp thiên tài tu sĩ Tương lai có rất lớn tỷ lệ có thể tấn cấp thiên cảnh Thậm chí là hoang cảnh thiên tài Cho nên mới dùng tiềm long sổ phượng để hình dung Giống ta bực này thiên tài Nếu không phải bọn hắn kỳ thì ta thiên hạ này không năm mỹ mạo cùng trí tuệ Đã sớm nên lên cách này bảng. Hiện tại bọn hắn trung quy là ép không được rồi. Không đủ ổn trọng, dễ dàng đắc ý vân bất lưu âm thầm lắc đầu bất quá ngấm lại nàng cũng liền 18 tuổi. Quên đi. Theo nàng đi thôi ngược lại là tiểu hương cơ nghe có chút buồn cười. Liền hỏi. ngươi cái này thiên hạ không năm dung mạo cùng trí tuệ là chuyện gì xảy ra ta chỉ nghe nói qua thiên hạ vô song khi dễ ta ít đọc sách sao viêm thiên hương đắc ý nói nhất định phải là thiên hạ không năm a ngươi nghĩ sư nương đại sư nương còn có hương cơ tỷ tỷ ngươi các ngươi liền chiếm thiên hạ chi tam rồi lại thêm ta chính là thiên hạ chi bốn Vậy cũng không liền là thiên hạ không năm à nha Vân bất lưu không biết vì cái gì mình bình thường biết điều như vậy người Sẽ có thế này cái không muốn mặt cao điệu độ đệ Thua thiệt nàng có ý tốt nói ra những lời này Rõ ràng bị vô số người chửi xấu bát quái tốt a có thể tiểu hương cơ lại là rất được lời viêm thiên hương nhỏ Như vậy mông ngựa a nữ nhân Vân bất lưu khẽ lắc đầu Cuối cùng khinh bị nói Cái gì tiềm long sổ phượng Đều là nói nhảm Có bản lính chờ ngươi thành công tấn cấp hoang cảnh rồi lại nói Lòi loẹt, Có hoa không quà Viêm thiên hương gặp cái này không tắt thì ngầm mắt trợn trắng Cảm thấy mình cùng sư phụ khoảng cách thế hệ trinh lệch thật lớn Có thể nàng lại không thể chửi sư phụ lão cổ đồng Không hiểu hiện đại người trẻ tuổi yêu thích Cùng với xã hội hiện đại lưu hành đồ vật Chỉ có thể hướng tiểu hương cơ nháy mắt ra hiệu Hy vọng tiểu hương cơ hỗ trợ nói một chút Tiểu hương cơ mỉm cười lắc đầu Nàng mới không đi sờ cái này rủi ro Sơn giã nhàn vân 61 chương 593 cương thiết chiến ý Ngao du tinh hải tân nguyên lịch năm 120 Trải qua nhiều năm nghiên cứu cùng thí nghiệm Vân bất lưu thiết chí vũ trụ tác chiến áo giáp số một cuối cùng chế tạo thành công Áp dụng phù cương là sát ngoài Dựa vào phù văn phòng ngự pháp trận Khiến cho lực phòng ngự đạt đến hồng cấp cảnh cường giả một kích đều khó mà công phá trình độ liền lấy xích thủy uyên đạt đến hỏa nham bên trong lấy ra Càng có chịu mài mòn cùng nhịn nhiệt độ cao viêm thép là không kiện chủ tài Tổng cộng 9 vạn chín ngàn cái thật to nho nhỏ linh bộ kiện Mỗi cái linh bộ kiện phía trên đều có phù văn trồng chất Tăng cường nó lực phòng ngự chống ma sát tính. Nó bề ngoài nhìn giống y man chiến y. Cái này không có gì có thể nói. Nguyên bản chế tạo lúc này liền là hướng phía phục chế thiết cương chiến y mục đích đi. đạo này thiết cương chiến y bên trong phổ trí năng hệ điều hành. Cơ hồ có thể không cần dùng tay thao tác. Có thể dùng giọng nói thao tác. Cũng có thể dùng thần thức thao tác. Bộ này đỏ trắng đan sen. Trước ngực có một đường lôi đình ký hiệu cương thiết chiến ý Bề ngoài bôi có thể ngăn cách sóng điện nước sơn Giống máy bay chiến đấu tàng hình đồng dạng Lấy ngăn cản sơn A, sơn. sơn Sơn Quy Quy A Sóng điện quét hình truy tung Còn khắc họa có ẩm tàng phù trận Chân chính làm được ẩm tàng bản thân Nó động lực nguồn năng lượng đến từ ngoài giới ở khắp mọi nơi lực lượng nguyên tố Động cơ thiết kế cũng không phải là năng lượng hạt nhân động cơ Mà là lực lượng nguyên tố phủ trận hình thành năng lượng nguyên tố động cơ Chỉ là tại trong hư không vũ trụ Lực lượng nguyên tố thiếu thốn Vũ trụ tác chiến áo giáp tác chiến địa điểm liền thiết trí tại vũ trụ Cho nên có thể nguyên dự chứ liền trọng yếu hơn rồi Điểm ấy cùng dùng năng lượng hạt nhân nguyên kết quả là đồng dạng. Có thể so sánh năng lượng hạt nhân lượng. Năng lượng nguyên tố với thân thể người sẽ không tạo thành phóng xạ ảnh hưởng. Hoàn toàn không cần lo lắng dò gì hạt nhân vấn đề. Còn như năng lượng nguyên tố dự trữ, Tắc thì có thể thông qua đem năng lượng nguyên tố tiến hành độ cao áp xúc Áp xúc thành năng lượng kết tinh phương thức tới tồn chữ. Chỉ cần tải năng lượng kết tinh bên ngoài khắc họa xuống mấy đạo phù văn Liền có thể bảo chứng năng lượng kết tinh tính ổn định Không cần lo lắng năng lượng kết tinh tải va chạm phía dưới đột nhiên nổ tung Cho nên cách này thân cương thiết chiến y Liền là tiên đạo văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp xuống sản phẩm Trừ cái đó ra Áo giáp còn cần rồi kỹ thuật nano Có thể khiến cho thu thỏ thành một khỏa nắm đấm lớn nho nhỏ hình cầu tùy tiện thu nhập trong túi chữ vật, thậm chí là dùng luyện khí chi pháp, đem thu nhập trong cơ thể. tại thiết kế bộ này cương thiết chiến thời điểm, vân bất lưu liền để cho lôi thần hệ thống đặc biệt chế tạo cái khoa học kỹ thuật hệ thống, để mà tự hành thôi diễn tính toán kỹ thuật nano. hắn tại xích thủy uyên phía dưới phong ấm ở lại bên trong nhiều năm như vậy, cái này khoa học kỹ thuật hệ thống lại không có dừng lại nó tính toán cùng thôi diễn Cho nên kỹ thuật nano cũng sớm đã thôi diễn tính toán hoàn tất Vân bất lưu chỉ cần căn cứ những thứ này số liệu Làm chút ít nghiên cứu nghiệm chứng một chút là được rồi Chớ nhìn hắn một mực chỗ ở tại trong núi lớn này không ra khỏi cửa Hắn độ để viêm thiên hương càng là nhà rãnh hắn là lão cổ đồng Có thể từ điểm ấy đến xem Hắn những thứ này nghiên cứu đều đi ở thế giới khoa học kỹ thuật tuyến đầu Bất quá vân bất lưu biết Cố này vũ trụ chiến đấu áo giáp. Chỉ là mới bắt đầu. Hắn chân chính mục tiêu là đem cương thiết chiến yêu nguồn năng lượng đổi thành ám vật chất nguồn năng lượng. Cuối cùng lực lượng nguyên tố đánh ra tới công kích Cùng tiên đạo tu sĩ thi triển đi ra thuật pháp. Cũng không có gì khác biệt. Muốn chân chính đánh bại tiên đạo tu sĩ dựa vào năng lượng nguyên tố còn chưa đủ xem. Tiên đạo tu sĩ đến rồi hồng cấp cảnh sau đó. thi triển đi ra lực lượng liền đã không còn là phổ thông lực lượng nguyên tố rồi thường thường nương theo lấy pháp tắc lực lượng Hồng cấp cảnh tu sĩ làm chạy đi pháp tắc lực lượng có thể điều động ngoại giới lực lượng nguyên tố tăng cường lực công kích của bọn họ cho dù là tại hư vô trong vũ trụ sao trời không có lực lượng nguyên tố có thể truyền chuyển có thể chỉ cần trong cơ thể của bọn họ nguyên khí không dứt Đều có thể đánh ra cực mạnh lực công kích. Khi vân bất lưu mặt vào cái này thân cương thiết chiến đi, đi ra nghiên cứu khoa học phòng Từ phù không đảo nhảy xuống Lơ lượng tại vách núi bên ngoài lúc Ngồi tại vách núi trên sân thượng cùng tiểu bạc cùng với tiểu hương cơ học tập viêm thiên hương lập tức liền hai con ngươi tròn xanh Kém chút kêu lên yêu nhiệt phương nào Dám can đảm đến cái này phóng thả tới Cũng may nàng kịp thời phát hiện cái này sắc thép người bên trong mang theo vân bất lưu khí tức. Rất nhanh. Nàng liền kêu lên. Sư phụ. Cái này thiết giáp quá tuấn tú. a đây là ngươi chế tạo ra tới sao tốt có khoa học kỹ thuật cảm giác bộ dáng Vân bất lưu đang nghiên cứu gương thiết chiến ý việc này. Tiểu bạch cùng tiểu hương cơ đều là biết. Thậm chí vân bất lưu còn nói với tiểu bạch qua. Muốn cho bọn hắn hài tử toàn bộ dạng này đồ chơi đâu cho nên. Nhìn thấy hắn mặc cách này thân màu đỏ trắng cơ giáp xuất hiện. Các nàng đều rất bình tĩnh. Ngay tại viêm thiên hương nâng người nếu muốn đi tới cảm thụ một phen cơ giáp cảm nhận lúc. Cơ giáp đột nhiên vỡ vụn ra. Từng cách linh bộ kiện đột nhiên trượt xuống. Lệch vị trí. vang lên khanh khanh âm thanh. Vân bất lưu thân ảnh đang dần dần từ đó lộ ra. Răng rắc Cuối cùng từng tiếng vang kết thúc Bộ kia cương thiết chiến thế mà tại vân bất lưu chấu ngực co Lại thành rồi một cái nắm đấm lớn Nho nhỏ quả cầu kim loại Bị hắn giữ tại trong tay Sư phụ Quá lời hại A mặc kệ có vô dụng Chỉ nhìn liền đẹp trai A tiểu bạch Cùng tiểu hương cơ rất bình tĩnh Thế nhưng viêm thiên hương Lại là hưng phấn không hiểu Sau đó tại vân bất lưu Đi đến trên sân thượng lúc Nàng chạy đến sư phụ bên người Sư phụ Ngươi thực sự quá vĩ đại a có thể cho ta mượn chơi Không Không phải Có thể cho ngươi mượn thân ái nhất Để tử cảm thụ một chút nó lời hại Sao vân bất lưu dơ tay lên Liền đem viêm thiên hương khuôn mặt nhỏ Đẩy lên một bên Bài học hoàn thành ngươi khẳng định Không phải sư phụ ta viêm thiên hương Ở trong lòng nhà ránh lấy Nhưng lại không dám nói ra Có chút trông mà thèm mà nhìn xem vân bất lưu trong tay cầm viên kia quả cầu kim loại. Vân ca ca chúc mừng ngươi cuối cùng hoàn thành trước đây tưởng tượng. Tiểu hương cơ rất hiểu chuyện, khéo léo chúc mừng vân bất lưu. Tiểu bạch còn lại là hướng viêm thiên hương nói ra. Đừng làm rộn. Đây chính là ngươi tương lai sư để đổ chơi. Nếu là chơi hỏng rồi làm sao bây giờ viêm thiên hương lập tức tiến lên kéo lại tiểu bạch cánh tay. Làm nũng nói, sư nương, sư để lúc nào ra tới cũng còn không biết đâu ta đây là sớm thay ta tương lai sư để thể nghiệm một chút cách này đồ chơi thể nghiệm cảm giác. Nếu như thể nghiệm cảm giác không được mà nói, còn có thể để cho sư phụ tiếp tục cải tiến. Ta muốn coi như tương lai sư để biết rồi cũng nhất định sẽ cảm tạ ta người sư tỷ này. Tiểu bạch bị nàng nói đến cười khanh khách, dối ngón điểm một cách nàng tiểu não cửa. liền ngươi sẽ nói vân bất lưu tại trên ghế nằm ngồi xuống. Tiểu hương cơ kịp thời rót chén trà đưa lên. Hắn nhấp khẩu trà xanh. Mỉm cười nói. Cái khôi giáp này ta thử qua. Cải tiến địa phương xác thực có. Bất quá đó cũng không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là nguồn năng lượng vấn đề. Cho nên bộ giáp này cũng không phải cái gì đồ chơi. Nó có càng mãnh liệt hơn dùng. Dừng lại. Vân bất lưu lại nói, ta phải đi một chuyến bên ngoài không? Khả năng cần một đoạn thời gian mới có thể trở về. Không có việc gì mà nói. Ta vậy liền xuất phát. Hắn vừa nói vừa nâng người. Kết quả viêm thiên hương trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Ôm lấy Vân bất lưu đuổi. Sư phụ! ngươi liền nhẫn tâm cử tuyệt ngươi thân ái đệ tử cách này nho nhỏ yêu cầu sao nhìn xem viêm thiên hương cái kia nói đến là đến mông lung hai mắt đấm lệ vân bất lưu cảm thấy nha đầu này thật là sinh sai rồi thế giới lấy nàng bản lãnh này nếu là sinh ở địa cầu thôn mà nói liền là thỏa thỏa bóng dáng a ta thật là phục ngươi vân bất lưu không nói tiểu mạch cùng tiểu hương cơ cũng là dở khóc giờ cười được thôi để ngươi chơi một hồi Vân bất lưu trực tiếp đem tiểu thiết cầu vứt cho viêm thiên hương Sau đó đối với tiểu thiết cầu bên trong hệ thống hạ lệnh Lôi thần số 4 Mang nàng chơi một hồi đi viêm thiên hương đạt đến tiểu thiết cầu Lập tức liền mặt mày hớn hở lên Cái này đổi mặt tốc độ Có thể so tinh ra tại đại thoại Tây Du có ít kính chiếu yêu xem bạch tinh tinh bản thể lúc diễn kỹ Nhìn xem viêm thiên hương trong tay tiểu thiết cầu trực tiếp biến hình Kéo dài tới thành một bộ cương thiết chiến ý Bộ ở trên người nàng Cũng mang theo nàng sông lên trời Tiểu Bạch liền hỏi Ngươi muốn làm gì Tiểu Hương cơ cũng tò mò Mà nhìn xem Vân Bất Lưu Đồng dạng không minh Bạch hắn Vì sao phải đi bên ngoài không Vân Bất Lưu nhấp một ngụm trà nước Than nhẹ một tiếng Nói ra Nguyên bản ta thiết lập bộ giáp này Thời điểm Là chuẩn bị dùng nó tới tăng cường một chút tu sĩ bên ngoài không chiến đấu năng lực. Sau đó phát hiện, áo giáp nguồn năng lượng trở thành rồi một vấn đề lớn. Lực lượng nguyên tố tuy tốt, có thể đối với hồng cấp cảnh bên trên tu sĩ tác dụng kỳ thật cũng không lớn. Bộ, giáp này chân chính có thể mang cho tu sĩ trợ giúp, nhưng thật ra là những cái kia thấp cấp vật tu sĩ. Cho nên ta chuẩn bị để nó đi nghiên cứu một loại nguồn năng lượng mới. Nguồn năng lượng mới tiểu hương cơ chừng mắt nhìn Cuối cùng nói Thế giới này Năng lượng cũng liền như thế mấy loại ngoại trừ mấy hệ năng lượng nguyên tố Cùng với khí bên ngoài Còn lại liền là một ít giống dầu hỏa dạng này cơ sở nguồn năng lượng Cùng với năng lượng hạt nhân dạng này năng lượng hạt nhân rồi Chẳng lẽ còn có cái khác nguồn năng lượng tiểu bạc cũng phù hỏa mà nhẹ gật đầu Mặc dù nàng đối với toán học hóa nghiên cứu không nhiều Có thể bao nhiêu cũng là nhìn qua phương diện này thư tịch Qua loa đại khái Nhưng ít ra từng có hiểu rõ Tiểu hương cơ muốn so nàng tốt một chút Cuối cùng nàng là cái học bá Vân bất lưu mỉm cười nói Vũ trụ vạn vật Chúng ta lại có thể hiểu bao nhiêu từ toán lý hóa khoa học góc độ đi phân tích Chúng ta chỗ đứng thế giới này Thậm chí cái vũ trụ này tinh không. Những cái kia tinh thể tinh vân chỗ tồn tại một vài vấn đề. Kỳ thật rất nhiều đều phân tích không được. Thậm chí có thể nói. Đối với toàn bộ vũ trụ mà nói. Những thứ này tinh thể tinh đoàn tinh vân cộng lại chất lượng. Khả năng liền vũ trụ trung quy chất lượng một phần năm đều không đạt được. Như thế còn lại những cái kia vô pháp phát hiện đồ vật lại là cái gì dừng lại. Vân Bất Lưu tiếp tục nói. Từ tiên đạo văn minh góc độ đến xem. Tại rất nhiều tinh thể bên trong nhiều hơn một loại khí. Vật này tại khoa học trong nghiên cứu vô pháp phát hiện. Nhưng chúng ta người tu hành lại có thể rõ ràng cảm giác được bọn chúng tồn tại. Có thể vũ trụ tinh không chỗ sâu rất nhiều hư vô hắc ám chi địa cũng không khí tồn tại. Đây cũng là vì sao chủ cấp phía dưới tu sĩ vô pháp vượt qua tinh vũ nguyên nhân căn bản nhất. Như thế... Tại những cái kia trong hư vô Có tồn tại hay không lấy một loại khác lực lượng Tại ảnh hưởng tinh thể tại vũ trụ ở giữa vận chuyển đâu đây là một cái thiên văn học vấn đề Tại thế kỷ 21 giới địa cầu thôn Tất cả nhà khoa học đều chỉ là đang suy đoán giai đoạn Vô pháp tìm được chứng minh Cũng không biết đã nhiều năm như vậy Địa cầu thôn thời gian có phải hay không cũng đi qua gần 200 năm Nếu như là mà nói Không biết địa cầu thôn bây giờ khoa học kỹ thuật Có hay không giải quyết vấn đề này lấy trước mắt thiên thương tinh khoa học kỹ thuật mà nói Tại rất nhiều địa phương mặc dù còn có không đủ Nhưng ở một số phương diện đã vượt ra khỏi đã từng địa cầu thôn trình độ khoa học kỹ thuật Ví dụ như Vân Bất Lưu vừa vặn nghiên cứu ra được bộ này sắt thép áo giáp liền siêu Việt rồi đã từng hắn vị trí địa cầu thôn trình độ khoa học kỹ thuật Tiểu bạc nghe được như lọt vào trong sương mù. Cuối cùng cao mày nói. Đây chỉ là ngươi đoán vân bất lưu cười nói. Chẳng lẽ ta suy đoán không có đạo lý sao tiểu hương cơ ngược lại là tò mò hỏi. Vân ca ca. ngươi chuẩn bị thế nào nghiên cứu vân bất lưu vũng xuống tay. Nói. Ta không có khả năng chạy tới bên ngoài không ngây ngô, Cũng không có khả năng chạy đến những cái kia tinh vân hoặc là tinh đoàn bên trong đi. Nhưng có thể phái bộ kia sắt thép áo giáp đi. Tại bộ kia sắt thép áo giáp bên trong, có một bộ khoa học kỹ thuật hệ thống. Có thể để cho bộ kia khoa học kỹ thuật hệ thống đi nghiên cứu. Chỉ bất quá rất cái này thiên thương tinh gần nhất cái kia phiến tinh vân. Khả năng có chút xa. Lấy bộ này sắt thép áo giáp nguồn năng lượng dự trữ căn bản không bay được xa như vậy. Chỉ có thể đi ra xem một chút. Xem có thể hay không tìm kỳ lạ địa điểm địa phương Viêm thiên hương phủ lấy cương thiết chiến ý Tại không trung tự do bay lượn Làm lấy đủ loại kinh hiểm động tác Kích thích nàng hưng phấn mà hoa hoa thét lên Có chút không muốn trả lại cho nàng sư phụ Đáng tiếc Đây là không có khả năng Mười mấy phút thời gian vừa đến cái này cương thiết chiến ý liền tự mình bay trở về cử hà hồ Sau đó từ trên người nàng chóc ra Lơ lứng trở lại vân bất lưu trong tay Sư phụ Ta cũng nếu muốn một bộ dạng này sắt thép áo giáp Quá đẹp rồi sư phụ Ngươi cũng giúp ta làm một bộ có được hay không có được hay không Vậy viêm thiên hương lại đối vân bất lưu thi triển lên nàng nũng nịu đại pháp Bất quá vân bất lưu cũng không ăn nàng một bộ này Trực tiếp đè lại nàng cách đầu nhỏ Nhẹ nhàng lui về phía sau đẩy Liền biến thành một đường lôi đỉnh Sông lên trời Đợi ta trở lại hắn nói nhìn xem Vân bất lưu trong nháy mắt biến mất thân ảnh Viêm thiên hương dẫm lên chân nhỏ Sư nương Sư phụ thật là quá vô tình ta đáng yêu như thế đệ tử Hắn đều có thể nhẫn tâm cử tuyệt tiểu bạch cười cười Tiểu hương cơ tắc thì trực tiếp cho viêm thiên hương một cách liếc mắt Để cho chính nàng trải nghiệm Vân bất lưu mặc dù cũng sớm đã có thể làm được phi thiên độn địa loại sự tình này. Có thể chân chính đi tới ngoài không gian số lần cũng không nhiều bình thường mà nói. Cách mặt đất hai ba trăm dặm liền xem như ngoài thái không. Lấy vân bất lưu bây giờ loại này trong nháy mắt ngàn dặm vạn dặm năng lực. Chỉ là một cái lớp lóe. Khổng lồ thiên thương tinh liền tựa hồ thành rồi dưới chân một khỏa tiểu cầu. Hắn bây giờ tốc độ rất nhanh, nhưng cùng tốc độ ánh sáng so sánh, vẫn như cũ không bằng anh bằng em. Cũng không biết chùa cấp cảnh mà nói, có thể làm được hay không tốc độ ánh sáng. Cuối cùng kia là có thể hóa thân thành thiên địa pháp tắc. Thiên địa bất diệt liền có thể làm được bất hủ tồn tại. Cho nên, lấy hắn hiện tại tốc độ, đi tìm tinh vân hoặc là tinh đoàn đến tìm kiếm án vật chất, Hiển nhiên là không có khả năng. bởi vì cái kia có thể cần hắn tiêu tốn ngàn năm, thậm chí là mấy ngàn thời gian mới có thể đến được cái nào đó tinh đoàn hoặc là một phiến tinh vân biên giới. không nói có thể hay không thời gian dài ở tại hư vô trong chân không, chỉ riêng cách này hơn ngàn năm thời gian cũng không phải là hắn có thể đợi. thiên thương tinh tại tinh đồ bên trong địa cầu vị trí có chênh lệch chút ít tại đều phó tinh đồ bên trong cảnh góc, theo lý mà nói. Vũ trụ là không có giới hạn giới Tại bộ kia cực lớn nhưng lại không trọn vẹn tinh đồ bên trong ở vào cảnh góc vị trí Chỉ có thể nói rõ Thiên thương tinh phía nam cùng lấy đông phương vị này Còn không có người nào tiến về trước khai phát Lại hoặc là Tại phương vị này Tồn tại một loại nào đó hỗn loạn lực lượng Ngăn cản lấy mọi người thăm dò Vân bất lưu cảm thấy loại thứ hai khả năng cao hơn Ngấm lại, vực ngoại phi tiên tông từ Bắc Phương tới, đều đã phát hiện thiên thương tinh, cũng đem thiên thương tinh hủy diệt, biến thành bọn hắn hậu quả viên một trong. Bọn hắn như thế nào lại từ bỏ tiếp tục thăm dò thiên thương tinh xung quanh tinh thể tinh hệ trừ phi có một loại nào đó siêu việt trí cường giả sức mạnh to lớn, đang ngăn trở lấy bọn hắn tiến lên. Cho nên, vân bất lưu chỗ tiến về trước phương hướng cũng là cái hướng kia. Nơi này không khí đã cơ hồ mỏng manh đến không thể thở nổi Vân bất lưu cũng đúng lúc phong bế chính mình miệng mũi Dùng trong cơ thể nguyên khí tới thay thế hệ hô hấp tiêu hao. Đến rồi hắn trình độ này tu sĩ Chỉ cần trong cơ thể nguyên khí sung túc Không cần hô hấp cũng có thể duy trì sinh mệnh tiếp tục Hắn không có mặc lên bộ kia áo giáp Mà là lấy trong cơ thể nguyên khí đang chống đỡ chính mình phi hành Đồng thời đem từ xích thủy uyên hủy diệt chi chủ nơi đó luyện hóa mà đến năng lượng dùng để tiêu hao Dạng này tiêu hao, hắn tiêu hao nổi, mấy năm cũng sẽ không có vấn đề gì Đây cũng là hắn dám chạy đến cách này ngoài không gian đến tìm kiếm nghiên cứu ám vật chất chi địa nguyên nhân Tại không trung phi hành Hóa thân lôi đỉnh Quang mang lấp lóe ở giữa Tránh qua từng viên một bồng bình tại trong chân không thiên thạch Mặc dù vô pháp quan sát chỗ gần cảnh tượng Thế nhưng nơi xa phong cảnh Hắn ngược lại là có thể hơi lánh hội một phen Trong tinh không Không có cái gì bạch thiên hắc dạ Hàng quang mang có thể chiếu sáng đến Đó chính là ban ngày hằng tinh quang mang bị thiên thể che lấp Chiếu giỏi không đến Đó chính là đêm tối Thân ở tinh không bên trong Mục đích chỗ cùng Quả thật có thể nhìn thấy rất xa xôi địa phương. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một ít hình dáng. Thế nhưng những thứ này hình dáng lại là cho người ta một loại mỹ lệ cảm giác. Còn như chỗ gần. Vậy liền không có gì mỹ cảm có thể nói. Ngoại trừ hư vô. Liền là thiên thạch. Đây là tinh không trung thường thấy nhất bồng bình vật. Vân bất lưu liền từng tại một đầu vành đai thiên thạch lên dừng lại. Cũng ở phía trên nhảy vọt. Giống một cái ngoan đồng một dạng chơi lấy khi còn bé nhảy nhót cách trò chơi. Bọn chúng lớn thì trực tiếp mấy chục sẵm. Nhỏ cắt thì một hai mét. Loại này vẫn thạch nhỏ. Tại cách này hư vô rộng lớn tinh không bên trong. liền cùng bụi bặm một dạng nhỏ bé. Những cái kia thiên thạch bởi vì cách này kẻ ngoại lai like tinh nhịp không thể không thay đổi nó phương vị. Lần thứ nhất tại vũ trụ bay gọi phi hành. Vân bất lưu ngược lại là không có cảm nhận được cái gì cô độc. Có lẽ là bởi vì đây là lần thứ nhất. Mà lại thời gian vẫn còn tương đối ngắn. Đối với ngoại giới hết thầy cũng còn duy trì mới mẻ cảm giác nguyên nhân đi hắn một bên chẳng có mục đích lóe ra. Một bên quan sát phương xa tinh không. Cũng không biết tại cái này tinh không chung bay bao lâu. Cuối cùng, hắn thấy được phía trước nơi xa một mảnh năm màu mông lung chỗ. Nhìn tựa như một mảnh năm màu tinh vân một dạng. Có thể rất hiển nhiên. Nó không phải tinh vân. Tinh vân thật lớn. Rộng lớn vô biên. Bên trong ẩm chứa tinh thể ít nhất cũng là một cái tinh hệ. Có thể cách này đoàn năm màu chi khói che phủ địa phương bên trong chỉ có mông lung mấy ngôi sao thân thể mà thôi. Từ xa nhìn lại. Kia là năm màu chi khói. Nhưng khi hắn bay lượn đến phủ cận lúc. lại phát hiện, đó cũng không phải năm màu chi khói, mà là một ít khí thể hình thành màu sắc. những khí thể này cũng không biết là cái gì khí thân thể, có chút địa phương hồng, có chút địa phương tím, có chút địa phương đen, có chút địa phương phí công, vân bất lưu tại cách xa nhau những cái kia khí thể ngoài mấy trăm dặm ngừng lại, sau đó móc ra bộ kia sắt thép áo giáp, khởi động hệ thống, Mặt trên người Cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận Những cái kia khí thể Hắn không biết những khí thể này có độc hay không Hoặc là có thể hay không bảo tạc Đương nhiên Có độc nói là kết quả tốt nhất Bởi vì hắn không sợ độc Sợ sẽ nhất là bảo tạc Ai biết những khí thể này nổ tung lên Sẽ tạo thành cái dạng gì lực phá hoại Khống chế lấy thiết cương chiến ý Vân bất lưu bay vào những cái kia khí thể bên trong. Để cho khoa học kỹ thuật hệ thống bắt đầu quét hình chung quanh khí thể. Phân tích bọn chúng. đọc giả bọn chúng số liệu. Hắn tắc thì quan sát đến chung quanh. Tại khí này thân thể che phủ phía dưới. Có thể nhìn thấy sáu viên tinh thể vây quanh một khỏa hơi lớn một ít tinh thể tại vận chuyển. Viên kia hơi lớn một ít tinh thể. Mặt ngoài màu đỏ sẫm. Nhìn không hề giống mặt trời, ngược lại là khá giống hoàng hôn Tây Sơn, muốn dập tắt hằng tinh. Có thể theo lý mà nói, nếu như viên này là hằng tinh, như thế thật muốn tử vong mà nói. Không phải hướng ra phía ngoài bành chứng cuối cùng bảo tạc. Chính là hướng vào phía trong co rút lại biến thành bạch quải tinh. Hoặc là sao trung tử mới là. Vân Bất Lưu cũng suy đoán không ra viên này tinh thể là ngôi sao gì. liền ở vào giai đoạn gì? Cương thiết chiến y bên trong bộ kia khoa học kỹ thuật hệ thống còn tải quét hình chung quanh khí thể. Vân bất lưu không dám tùy tiện chỗ sâu cuối cùng bên trong hết thảy hắn đều không rõ ràng tình huống. Ngược lại là hắn lặng lẽ đem tinh thần lực hướng ra phía ngoài điều tra rồi một chút. Phát hiện ngoại giới khí thể bên trong. Cũng không phải là độc khí gì. Lực lượng nguyên tố ngược lại có chút nồng đậm. Khí cơ hồ không có. Trung quanh không có hành tinh Những thứ này tinh thể phía trên Đoán chừng không có cái gì trí tụ sinh vật Thậm chí khả năng liền một ít sinh mạng thể đều không tồn tại Sau cùng Khoa học kỹ thuật hệ thống kết quả phân tích nói cho hắn biết Ngoài giới những cái kia khí thể Chủ yếu lấy video cùng Healy làm chủ Còn có cái khác vô số loại loại Nhưng lại tương đối mỏng manh khí thể Trừ cái đó ra Còn có rất nhiều loại năng lượng nguyên tố. Những nguyên tố này năng lượng tổng thể. Thậm chí khả năng chiếm những khí thể này tỉ trọng một nửa trở lên. Duy nhất tiếc nuối là. Không có khí thân thể. Không có khí tiên đạo tu sĩ liền vô pháp tại loại này địa phương đặt chân sinh tồn. Tại loại này địa phương. Tu sĩ thời điểm đều đang tiêu hao nguyên khí. Nếu không phải trong cơ thể hắn có còn chứa đừng không ít từ hủy diệt chi chủ phân thân nơi đó luyện hóa tới năng lượng. Hắn cũng không dám ở lại đây. Vân bất lưu đoán chừng. Dạng này tinh thể. Nếu như chung quanh có hàng tinh. Mà lại có thể đản sinh ra sinh mệnh mà nói. Như thế đản sinh ra văn minh. Rất có thể liền là thuần túy vận dụng lực lượng nguyên tố văn minh ma pháp. Vân bất lưu cũng không biết tại dạng này địa phương. Có thể hay không tìm kiếm được ám vật chất. Bất quá ở giữa viên kia màu đỏ sầm tinh thể. Lại cho hắn một loại rất không đồng dạng cảm giác. Thế là. Hắn bỏ đi thiết cương chiến y. Để cho thiết cương chiến y mang theo lôi thần số 4. cái kia khoa học kỹ thuật hệ thống. Hướng viên kia màu đỏ sầm tinh thể bay lượn mà đi. mệnh lệnh nó đi viên kia tinh thể lên xem có lẽ viên kia tinh thể bên trên có một loại nào đó cùng nhân loại không đồng dạng sinh mệnh đâu nhìn xem thiết cương chiến ý biến mất tại những cái kia năm màu khí thể bên trong vân bất lưu thối lui ra khỏi nơi này ở bên ngoài tìm viên thiên thạch ship bằng ở phía trên theo thiên thạch tại không trung chẳng có mục đích tung bay thiên thạch tại trong chân không sẽ không di chuyển Có thể có rồi vân bất lưu ngồi ở phía trên. Theo vân bất lưu một ít động tác. Viên này thiên thạc liền có thể đi theo phiêu động lên. Trái phải vô sự. Vân bất lưu liền để cho lôi thần hệ thống lấy lôi thần số 4. Bộ kia khoa học kỹ thuật hệ thống làm cơ sở biên soạn ra lôi thần số 5 hệ thống tới. Chế tạo cái này cương thiết chiến ý. Vân bất lưu dùng là lôi thần số 3 hệ thống. Cũng chính là phù không đảo bộ kia hệ thống. Đánh như thế nào tạo cương thiết chiến ý. Lôi thần số 3 tự nhiên có kinh nghiệm. Thế nhưng giống nghiên cứu kỹ thuật nano dạng này khoa học kỹ thuật. Lôi thần số 3 hiển nhiên không có thời gian. Sau khi trở về. Hắn còn phải sử dụng lôi thần số 5 hệ thống tới thôi diễn cái khác khoa học kỹ thuật kỹ thuật đâu cũng không biết đợi bao lâu. Tại cách này hư vô trong chân không. Phản phất cảm giác không thấy thời gian trôi qua Thế nhưng lôi thần hệ thống lại nói cho nói Cương thiết chiến ý trở về rồi Chiếu khoảng cách này cùng cương thiết chiến ý tốc độ Vân bất lưu đoán chừng Chuyến đi này một lần Thế nào cũng phải mấy ngày thời gian Lại thêm lôi thần số 4 hệ thống ở phía trên giò tìm sinh mệnh thời gian Đoán chừng hơn một tháng thời gian khả năng đều đi qua rồi Lôi thần hệ thống cùng từ hệ thống phương thức liên lạc chủ yếu vẫn là cần nhờ pháp tắc lực lượng. Mà tại trong chân không, pháp tắc lực lượng quá mức yếu ớt. Lôi thần hệ thống nếu muốn liên lạc bộ kia khoa học kỹ thuật hệ thống, Hiển nhiên rất không có khả năng. Mà lại lôi thần hệ thống lôi đình pháp tắc phù văn là thiên thương tinh lôi đình pháp tắc. Mỗi cái thế giới pháp tắc lực lượng đều có chỗ khác biệt. nếu như thế giới này có thiên đạo tồn tại như thế hắn lôi đình pháp tắc ở cái thế giới này liền phải chịu đến thiên đạo chế ước tựa như vực ngoại hồng cấp cảnh cùng với hồng cấp cảnh bên trên tu sĩ tại hàng lâm thiên thương tinh lúc liền sẽ chịu đến thiên thương tinh thiên đạo áp chế bởi vì hồng cấp cảnh cùng cái này lên tu sĩ chỗ vận dụng lực lượng đắt là pháp tắc lực lượng bất quá rất hiển nhiên Vân bất lưu không cảm ứng được thế giới này thiên đạo. Có lẽ là hắn còn không có tiếp cận thế giới này thiên đạo che phủ chi địa Có lẽ thế giới này căn bản là không có thiên đạo. Ngoại trừ dùng pháp cắt lực lượng câu thông bên ngoài. Lôi thần hệ thống còn có thể dùng tự thân phát ra sóng điện tiến hành câu thông. Chỉ bất quá loại phương thức này câu thông khoảng cách sẽ không quá xa. Trước đó thiết cương chiến ý tiến nhập viên kia màu đỏ sầm tinh thể thời điểm. Lôi thần hệ thống liền không có cách nào cùng thiết cương chiến ý lên lôi thần số 4 hệ thống bắt được liên lạc. Nếu không mà nói cương thiết chiến ý cũng không cần một lần nữa bay trở về. Lôi thần số 4 hệ thống mang về kết quả là. Cái kia màu đỏ sậm tinh thể. Cũng không phải là một khỏa hàng tinh. Chỉ bất quá phía trên tinh thể kết cấu phần lớn là kim loại. Cho nên bày biện ra màu đỏ sẫm. Nơi này tinh vực cũng không có hàng tinh tồn tại. Cho nên chung quanh tinh thể lợi dụng viên kia chất lượng lớn nhất. Lực hút mạnh nhất màu đỏ sầm tinh thể làm trung tâm tới vận chuyển. Viên kia màu đỏ sầm tinh thể phía trên. Cũng không có cái gì sinh mệnh khí tức tồn tại. Dùng để làm thí nghiệm mà nói. Ngược lại là hoàn toàn không có vấn đề. Thế là vân bất lưu liền để cho thiết cương chiến tại những thứ này tinh thể phía trên ngây ngô. Bắt đầu tìm kiếm cũng nghiên cứu vũ trụ án vật chất năng lượng. Tại cái này địa phương, năng lượng nguyên tố nồng đậm sung túc, thiết cương chiến ý năng lượng nơi phát ra vấn đề cũng có thể đạt đến rất tốt giải quyết. Nên làm như thế nào? liền do lôi thần số 4 hệ thống tự làm quyết định, hắn nhất định phải trở về. Nguyên bản từ hủy diệt chi chủ phân thân nơi đó luyện hóa mà đến. Có thể cung cấp thân thể của hắn cái kia hang không đáy tiêu hao nhiều năm năng lượng. Hiện tại đã tiêu hao gần nửa. Tại những năng lượng này tiêu hao hết trước đó, hắn nhất định phải trở lại thiên thương tinh mới được. Bằng không hắn trong vũ trụ này không chiếm được năng lượng nơi phát ra ủng hộ cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Mặc dù vân bất lưu cũng không biết. Chính mình chôn ở chỗ này con cờ này. Có thể hay không cho hắn một cái kết quả tốt. Có thể đây cũng là trước mắt hắn có thể làm đến cực hạn rồi. Thiên thương khoa ký viện bên kia phi thuyền vũ trụ hạng mục mặc dù khởi động. Có thể nếu muốn đem phi thuyền nghiên cứu ra được cũng tiến vào vũ trụ. Không có mấy chục năm cố gắng. Trên cơ bản cũng không thể trông cậy vào. Coi như mấy chục năm sau bắt đầu nghiên cứu ám vật chất năng lượng. Khả năng không tải vực ngoại chủ cấp cảnh cường giả tiến đến trước đó nghiên cứu ra được. Cũng đạt đến vận dụng. Cũng vẫn là ẩm số. Coi như là hai tay chuẩn bị đi vân bất lưu than nhẹ. Đường về lúc. Vân bất lưu tâm tình dễ dàng không ít. Có lẽ là vũ chủ tinh không minh mông để cho lòng dạ hắn mở rộng không ít. Lại hoặc là tìm được thế này cách địa phương đi nói câu thất vọng mà nói. Tương lai nếu như bọn hắn thật ngăn cản không nổi vực ngoại tu sĩ. Cũng có thể đem cái này địa phương xem như lâm thời tị nạn chút tiến hành tránh né một chút. Mặc dù tại cái này địa phương sinh hoạt không dễ dàng. Càng thêm vô pháp xem như tu hành địa. Có thể vân bất lưu cảm thấy nếu là mặt cương thiết chiến ý tới mà nói. Vẫn có thể thời gian ngắn bên trong sinh tồn. Mặc dù nơi đó không có khí. Vô pháp tu hành. Có thể cái kia địa phương có được lực lượng nguyên tố thủy thuộc tính nguyên tố có thể ngưng tụ thành nước. Hỏa thuộc tính nguyên tố có thể trở thành hỏa. Phân giải nước liền có thể đạt đến để cho người ta sinh hoạt ngứa khí. Có rồi chỉ riêng liền có thể trồng trọt đồ ăn. Mặc dù vô pháp xem như thời gian dài sinh tồn chi địa. Có thể dùng để thời gian ngắn tị nạn. Ngược lại là hoàn toàn không có vấn đề. Sở dĩ vân bất lưu muốn vội vàng rời đi. Chính là bởi vì hắn cần về thiên thương tinh. Nếu là không có nguyên khí xem như nguồn năng lượng. Hắn liền vô pháp vượt qua tinh vũ. Trở lại thiên thương tinh. Hắn hiện tại cũng không có dự định ở lại đây tị nạn. Thiên thương tinh bên trên. Còn có thân nhân đâu mà lại vực ngoại phi tiên tông tu sĩ hàng lâm. Ít nhất cũng có hai ba trăm năm thời gian. Có lẽ hai trăm ba năm sau đó chính mình. Đã trở thành chủ cấp cảnh cường giả đâu có lôi thần hệ thống tồn tại Mặc dù lôi thần hệ thống thường xuyên muốn giúp hắn giải quyết dạng này như thế đột phát sự kiện Thôi diễn phân tích lôi đình đại đạo Pháp tắc tốc độ bị kéo chậm Có thể cùng chính hắn dùng thông thường thủ đoạn tới lính ngộ lôi đình đại đạo Pháp tắc so sánh Tốc độ yêu nguyên vẫn là siêu nhanh Lần nữa là quan một chút có lẽ cái kia vực ngoài phi tiên tông hiện tại chọc. phiền phức Không sảnh tới để ý tới bọn hắn cách này phá tư chi địa người nguyên thủy đâu mặc dù khả năng này đến gần vô hạn bằng không. Có thể làm một chút mộng Cũng là có thể Á Vân bất lưu ôm sáng sủa tâm tính. Vui tươi hớn hở mà như cái đồ đần một dạng. tại tinh không trung bay lượn. Vân bất lưu không biết là. Vực ngoại phi tiên tông đến đây cái kia thiên huyền tử. Xác thực gặp chút phiền phức. Mang theo đệ tử đến đây thiên thương tinh hắn Gặp đồng dạng là chủ cấp cảnh cường giả Đồng dạng mang theo đệ tử Nói là du lịch tới những tôn môn khác người Chủ cấp cảnh cường giả mang theo đệ tử du lịch ngao du tinh hải Bản này liền có chút không bình thường Cuối cùng chủ cấp cảnh cường giả dưới tình huống bình thường Không có chuyện gì sẽ không dễ dàng rời đi vốn tinh Đi tới thế giới khác Liền sẽ chịu thế giới khác thiên đạo áp chế. Tất cả tu hành tinh đều có thiên đạo tồn tại. Không có thiên đạo tồn tại tu hành tinh. Tu sĩ cao nhất cấp bậc liền là hoang cảnh. Đồng dạng xuất hiện loại tình huống này sau đó. Thế giới sẽ đến hai cách phương hướng diễn biến. Một cách là thế giới diễn sinh ra thiên đạo. Tu sĩ dựa vào cách này có thể tiến thêm một bước. Một loại khác là thế giới vẫn như cũ vô pháp diễn sinh ra thiên đạo. Tu sĩ phá toái hư không? Hàng lâm cách khác tu hành tinh bình thường xuất hiện loại tình huống này. Vậy đã nói rõ viên này tu hành tinh phụ cận. Có một khỏa càng thêm cường đại tu hành tinh. Viên kia tu hành tinh lên thiên đạo. Áp chế viên này tu hành tinh. Tu sĩ phá toái hư không? Tiến về trước một cách khác tu hành giới. Cơ bản cũng sẽ không quá xa. Tối đa cũng liền là mấy năm ánh sáng. Hoặc là mười mấy năm ánh sáng mà thôi. Tại vô tận tinh trong biển đụng phải chủ cấp cảnh tu sĩ tỷ lệ chi hơi. Gần như bằng không. Có thể bọn hắn hết lần này tới lần khác gặp được. Chủ cấp cảnh tu sĩ du lịch mang theo đệ tử tỷ lệ không đến nửa thành có thể bọn hắn còn gặp được. Khi hai cách này đụng phải một khối thời điểm. Thiên huyền tử liền biết. Thiên thương tinh sự tình đoán chừng là tiết lộ ra ngoài rồi. Nếu không không đạo lý lại ở chỗ này đụng phải những người này. Hắn không biết. Bí mật này chỉ là tiết lộ cho một cách tông môn. Hay là những tông môn khác cũng đều biết. Nếu như là người sau. Vậy lần này nhiệm vụ trên cơ bản liền có thể từ bỏ rồi. Nhưng ở không nhìn thấy những người khác trước đó. Hắn tình nguyện tin tưởng chỉ có cách này tông môn nhân biết. Cho nên hắn lựa chọn ở chỗ này cùng đối phương đấu một trận. Có thể kết quả đấu lấy đấu lấy, hắn liền phát hiện chính mình thế mà dần dần rơi xuống hạ phong. Cuối cùng đành phải chiếm chính mình chạy trốn năng lực xuất chúng, mang theo đệ tử đi trước một bước là hơn. Sơn giã nhàn vân 61 chương 594 thoáng qua 2 năm. Năng lượng thần bí tại vũ trụ tinh trong biển vượt qua. Ngoại trừ có thể nhìn thấy lộng lấy tinh vân. Rực rỡ tinh quang. ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít chịu đến tinh thể lực hút ảnh hưởng Mà tại chân trời lôi ra một đầu đuôi dài diễm thiên thạch Thế nhưng những thứ này Cơ bản chỉ là thị giác sông lên ghi Tại vũ trụ này trong chân không Cơ hồ nghe được bất kỳ thanh âm gì Cho dù là có tinh thể đi về phía tử vong mà phát sinh bạo tạc Trên cơ bản cũng liền giống như là đang nhìn không có âm thanh pháo hoa đồng dạng Cũng chính vì vậy Một khi ở tại vũ trụ tinh hải bên trong thời gian dài. Xác thực dễ dàng cảm giác được cô độc. Đặc biệt là lẻ loi một mình thời điểm. Bất quá tinh thể bảo tạc mà sinh ra ảnh hưởng lại là không thể không khiến người cẩn thận. Sẽ phát sinh bảo tạc tinh thể. Không có chỗ nào mà không phải là đi về phía diệt vong hành tinh. Hành tinh bình thường là sẽ không tự hành phát sinh bảo tạc. Trừ phi hai cái thiên thể đụng nhau đến một khối. mà hằng tinh tại bảo tạc sau đó nếu như hình thành hắc động chỗ kia tại nó bên cạnh sinh vật đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm ngay cả tia sáng đều có thể thôn phệ thiên văn kỳ quan người lại như thế nào có thể may mắn thoát khỏi cũng không biết chùa cấp cảnh bên trên cường giả nếu như bị hắc động hút đi vào có thể hay không chết tại vân bất lưu vượt qua tinh hải Từ thiên thương tinh đến viên kia đỏ sầm tinh thể quá trình bên trong. Liền may mắn nhìn thấy một khỏa hằng bảo tạc. Bất quá viên kia hằng tinh cách hắn có chút xa. Có thể mặc dù là như thế, có không có sinh ra hắc động kỳ thật cũng có thể liếc thấy được đi ra. Tuy nói tại vũ trụ này trong chân không, khắp nơi đều tràn đầy hắc ám. Những cái kia hằng tinh chỗ sinh ra quang mang, cũng không thể chiếu rọi đến vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh. Có thể nếu quà thật xuất hiện hát động, Trung quanh thiên thể đều sẽ chịu nó ảnh hưởng. Xuất hiện tại chung quanh nó quang tuyến đều sẽ bị nó vặn vẹo. Thôn phệ, chung quanh bồng bình vật, Cũng sẽ hướng hắn tập trung. Loại cảnh tượng này kỳ thật rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được. Mà lại, thằng tinh bảo tạc thời điểm chỗ sinh ra cái kia hai chùm sáng, Cũng làm cho vân bất lưu nhìn trợn mắt hốt mồm. Tại cái này hai chùm sáng bắn đi ra sau đó, còn có thể nhìn thấy một ít tiểu bảo bùng nổ. Những cái kia bảo tạc hẳn là một ít tinh thể bị cái này hai chùm sáng bắn nổ. Chỉ bất quá những cái kia tinh thể không phải hằng tinh. Tại trong vũ trụ không thể phát sáng, vân bất lưu vừa bắt đầu cũng không nhìn thấy. Nghe nói hằng tinh bảo tạc sau đó sẽ sinh ra hai đạo gamma xạ tuyến, lực phá hoại cực mạnh. Vân Bất Lưu nghĩ thầm, có lẽ cái kia hai chùm sáng liền là gamma xạ tuyến đi, nếu là tu sĩ có thể phát ra dạng này công kích. Vậy còn có cái gì cường địch không đối phó được không biết vũ cấp cảnh cường giả? Có thể hay không đối phó dạng này lực phá hoại bất quá? Có hành tinh địa phương cũng không nhất định có sinh mệnh tinh. Trong vũ trụ, thật to nho nhỏ hàng tinh có vô số. Có thể sinh mệnh tinh lại là ít có. Tựa như từ tuyên tinh đến thiên thương tinh đoạn này mấy trăm năm ánh sáng trong khoảng cách. Hằng tinh vô số. Có thể sinh mệnh tinh lại không có một khoảng. Cho nên thiên huyền tử mới dám chắc chắn. Phi tiên tông mất đi thiên thương tinh bí mật kia tiết lộ rồi. Khi cùng đối phương giao thủ lại bị đối phương áp chế đến ở vào hạ phong sau đó. Hắn chỉ có thể lựa chọn chiến lược tính trốn xa. Cùng đối phương ở chỗ này cùng chết không có mặt cho ý nghĩa gì. Thêm chốt vẫn là đem trận pháp truyền tống sao đến thiên thương tinh bên trên. Cùng phi tiên tông bắt được liên lạc. Đến lúc đó tông môn cao thủ liền có thể trực tiếp tới. Một thời chi thắng không phải thắng cười đến cuối cùng mới là thật. Vân bất lưu hoàn toàn không biết. Thiên thương tinh tương lai muốn đối mặt. Không hề chỉ là một cái chỗ cấp cảnh tu sĩ. Mà là một đám chủ cấp cảnh tu sĩ. Thiên thương tinh tại những cái kia tu tiên tông cửa xem tới tựa như một tảng mỡ dày. Mặc dù đầu canh đã bị phi tiên tông cho lấy đi rồi. Có thể không phải còn có xương cốt a gó gó chịu chịu. Vẫn là rất mỹ vị. Thế là những người này tựa như cùng người thấy mùi máu tươi cá mập lộn xộn tuôn ra mà tới. Khi vân bất lưu trở lại thiên thương tinh. Trở lại cử hà hồ bờ lúc. Liền bị trước mắt gốc kia sen lớn dọa cho rồi nhảy dựng. Màu xanh biếc sạp xào sen lớn, lá sen chọc trời đã cao hơn sườn núi rất nhiều. Thậm chí có thể nói cái kia phiến sườn núi đã bị một mảnh lá sen cho che đậy. Mà lại thêm mấu chốt là sườn núi đã nửa hủy, phía trên nhà gỗ nhỏ đã biến mất. Tạo thành cái này kẻ cầm đầu. Vân bất lưu cảm thấy có thể là sen lớn xung quanh ra tới những cái kia vết nứt không gian. ngẫu nhiên tránh qua một tia màu đen đường cong. Đem chung quanh đồ vật. Nhao nhao tắt nát. Ở xung quanh đã không có sinh vật dám tùy tiện tới gần. Cử hà hồ cũng vì thế làm lớn ra không ít. Trước đây vân bất lưu trôn ở sen lớn chung quanh những cái kia trận pháp cũng cũng sớm đã bị nghiền nát. Nguyên bản sinh hoạt tại cử hà hồ bên trong Nga thôn ngốc súng cùng thủy trại vịt bá cũng cuối cùng không thấy. Vân bất lưu về tới phủ không đảo bên trên Tiểu hương cơ đang tại nhà gỗ nhỏ phía trước trên sân thượng dạy bảo viêm thiên hương cầm kỳ thư họ Cảm giác được vân bất lưu khí tức Các nàng nhao nhao ngẩm đầu lên Lộ ra kinh hỷ Sư phụ, ngươi cuối cùng trở về vân ca ca Vân bất lưu gật đầu Hỏi Phía dưới kia là chuyện gì xảy ra ta cách này rời đi Hẳn là cũng không đến bao lâu đi đối với mình tại vũ trụ tinh hải bên trong vượt qua Vân bất lưu không có gì thời gian khái niệm Luôn cảm thấy tối đa cũng liền đi qua mấy tháng mà thôi Chắc chắn sẽ không quá lâu Sư phụ Ngươi rời đi hai năm rồi tốt a còn không có bao lâu đâu Viêm thiên hương miệng nhỏ rất tự nhiên cong lên Ngươi biết sư nương cùng chúng ta có bao nhiêu lo lắng Ngươi sao vân bất lưu liếc nàng liếc mắt cũng không tin tưởng nha đầu này mà nói, hắn cảm thấy, hắn không có ở, nha đầu này nên càng vui vẻ hơn mới đúng, không ai sẽ giống hắn dạng này quản sự nàng không phải, bất quá đi lần này liền là hai năm quả thật có chút vượt quá hắn dự liệu, tại trong vũ trụ ngao du xác thực rất dễ dàng xem nhẹ thời gian vật này, bất quá cũng may có lôi thần hệ thống tại. Nếu không nếu là không cẩn thận tại trong vũ trụ lạc đường. Đó mới là đáng sợ nhất sự tình. Lôi thần hệ thống có thể quét hình chung quanh. Cũng đem chung quanh tinh đồ quay trục xuống tới. Chỉnh lý thành một tấm không trọn vẹn tinh đồ. Có thể trương này không trọn vẹn tinh đồ. Lại có thiên thương tinh cùng đỏ sầm tinh thể vị trí. Cho nên bất luận vân bất lưu đi hướng nào. Lôi thần hệ thống đều có thể cho hắn cung cấp một đầu trở lại thiên thương tinh phương hướng. Đây là hắn dám ở tinh không trung ngao du ỷ vào một trong. Bất quá hắn cảm thấy lần sau nếu là lần nữa ngao du tinh không mà nói. Còn phải để cho lôi thần hệ thống tạo một cái thời gian hệ thống phần mềm. Ghi chép một chút thời gian. Miễn cho phát sinh loại này quên thời gian sự tỉnh. Sư nương của ngươi đâu vân bất lưu bên cạnh hỏi biên tướng tinh thần lực hướng nhà gỗ nhỏ dọc theo đi vào. Tiểu bạch đang tại trong nhà gỗ nhỏ đi ngủ. Mà lại xem ra. Hẳn là tiến nhập nhập mộng trạng thái. Vân bất lưu tinh thần lực ở trên người nàng quét phía dưới. Rất tự nhiên chú ý tới nàng cái kia hơi hơi hở ra tới bụng. Hai năm rồi. Cách này bụng to đến cũng quá chậm đi quả nhiên. Mười tháng hoài. Thai tại nàng nơi này không làm được. Bất quá hắn cũng không phải quá để ý. Cuối cùng tiểu na cha mẫu thân hắn hoài hắn đều mang thai ba năm đâu tiểu bạc tỷ tỷ đang bế quan. Tiểu hương cơ nói ra. Còn như an nhiên tỷ tỷ. Nàng tử ngươi rời đi về sau không đến bao lâu. Tu vi liền bắt đầu tăng vọt rồi. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu. Gốc kia sen lớn hình thể bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Hiện tại cũng sắp có 300 thước cao. Sư phụ. Đại sư nương có phải hay không lính ngộ ra rồi không gian pháp tắc cái kia đó sen lớn chung quanh thực sự quá nguy hiểm. Chúng ta trước đó ra cũng bị nó cho hủy. a vân bất lưu khẽ vuốt cầm. Nói. Nhà gỗ nhỏ hủy sẽ phá hủy. Có thân nhân tại địa phương liền có ra. Cái này phủ không đảo cũng là nhà chúng ta. Nói đến tòa kia nhà gỗ nhỏ. Đó còn là an nhiên đi tới thế giới này sau đó Hắn là bọn hắn chế tạo xào huyệt ăn ái đâu chỉ là hiện tại nàng lại tự tay hủy đi rồi nơi đó Có lẽ chính nàng cũng không rõ ràng loại biến hóa này đi cuối cùng ở vào tu hành trạng thái dưới Đối với ngoại giới chuyện phát sinh khẳng định không rõ ràng Vân bất lưu cũng không nghĩ tới Chính mình một chuyến liền đi hai năm Mà hai năm này Thai ngén an nhiên gốc kia sen lớn thế mà lại có dạng này biến hóa. Hắn một lần nữa trở lại cử hà hồ trên không khoảng cách gần cẩn thận quan sát đến gốc kia sen lớn. Tựa như tiểu hương cơ nói tới như thế. Cái này gốc sen lớn đã cao tới hơn 300 mét. Một tấm cực lớn lá sen hướng sườn núi phương hướng với tới. Đã đem sườn núi che phủ đi vào. Rất có vạn cổ thanh thiên một cây sen cảm giác. Lá sen trung quanh xuất hiện gợn sóng không gian Những rung động này bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai đầu đen nhánh tuyến Những thứ này hắc tuyến lói lên một cách rồi biến mất Chính là vết nứt không gian Vân bất lưu quan sát rất lâu Tiện tay móc ra một khối thỏi sắt Ném về những cái kia hắc tuyến Sau đó phát hiện thỏi sắt đụng một cách đến hắc tuyến Không phải lập tức vỡ thành hai mảnh Chính là trong nháy mắt vỡ nát Vân bất lưu gặp cái này không khỏi hơi nghi hoặc một chút Không gian lĩnh vực Có mạnh như vậy sao cùng so sánh Trước đây hắn lôi đình lĩnh vực vạn lôi tế tóc lúc mặc dù nhìn rất đáng sợ Coi như lực công kích này mà nói Thúc ngựa cũng khó đạt đến cái này không gian lĩnh vực ai nhìn kỹ một chút Vân bất lưu liền phát hiện Cái này cự hà hồ giống như so trước kia lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản cử hà hồ bờ cái kia phiến thảm cỏ xanh, bây giờ đã biến mất gần nửa. Không nhìn không biết, xem xét mới phát hiện. Trước đây tòa kia tiểu trúc lâu đã biến mất không thấy, đoán chừng là xuất hiện tại sen lớn bên người những cái kia vết nứt không gian tạo thành đi đây đều là hắn từng tại nơi này sinh hoạt qua vết tích, là hắn chân quý ký ức một trong. Nhưng bây giờ. Những thứ này đều biến mất Tựa như cái kia phiến sườn núi Cái này bại ra nương môn nếu muốn phát triển cự hà hồ Cũng không phải thế này làm bửa đi vân bất lưu mắt nhìn cái kia đó cực lớn nổ hoa Thầm mắng âm thanh Có thể cuối cùng vừa tối khuyên chính mình không có tức hay không Chính mình đào hố quỳ cũng muốn đưa nó điền xong Quan sát một phen sau đó Vân bất lưu liền lại để cho lôi thần hệ thống đi quét hình sen lớn. Phân tích sen lớn trên thân ngầm chứa không gian lính vực lực lượng. Hắn để cho lôi thần hệ thống căn cứ trước đây đạt đến rồi không gian pháp tắc hình thức ban đầu. Lại phối hợp sen lớn trên thân không gian lính vực lực lượng. Một lần nữa cho an nhiên biên soạn một cách tu hành phụ trợ không gian hệ thống. Trước đó cái kia một thuộc tính hệ thống hiển nhiên không thích hợp an nhiên rồi. An bài xong những sự tình này sau đó Vân bất lưu mới một lần nữa trở lại phù không đảo bên trên Bắt đầu thực hiện chính mình vì sư nghĩa vụ Kiểm nghiệm đệ tử trong hai năm qua tu hành thành quả Không đến không nói Có cái thiên phú chắc tuyệt đệ tử Khi sư phụ tại chính mình bản chức công việc phương diện đúng là tương đối bớt lo Nếu như không phải còn phải dạy nàng làm người nói liền trên tu hành mà nói Nhờ vào hoa yêu tại nàng tại trong bụng mẹ thời điểm liền bắt đầu cải tạo thân thể nàng. Viêm thiên hương tu hành tốc độ. Xác thực viễn siêu như hôm nay mới. Cũng chính là vân bất lưu loại này bật hắc người mới có thể cùng nàng tách ra vật cổ tay. 20 tuổi niên gì. Tu hành đến nay chỉ có 8 năm thời gian. Nhưng nàng cũng đã là cái huyền cấp đỉnh phong tu sĩ. Tùy thời có thể lấy bước vào địa cấp. Nhà nàng đại ca viêm triển, không đến hai trăm hàng năm hoang cảnh, liền đã bị người nói là thiên tài. Có thể tại trước mặt nàng, nhà nàng đại ca tu hành tốc độ cũng bất quá như thế mà thôi. Có thể viêm triển để cho người ta yên tâm là hắn làm người. Thân là trong nhà đại ca hắn. Hiểu chuyện niên kỷ nhỏ hơn nàng được nhiều. Từ nhỏ liền biết cố gắng. Tính tình mùn trọng. Viêm thiên hương tính tình, rõ ràng muốn khiêu thoát được nhiều. Chiếm chính mình thiên phú giá trị chút đầy Nàng tu hành thái độ cũng liền như thế Bình thường trọng tâm vẫn là đang chơi phía trên Mặc dù trong nội tâm thật hài lòng Có thể ngoài miệng Đối mặt một mặt chờ mong đạt đến tán dương đệ tử Vân bất lưu vẫn là nhàn nhạt nói ra Cũng tạm được đi so sư phủ ngươi ta tới Kém xa nguyên bản một mặt đắc ý cười viêm thiên hương Đang nghe lời này sau đó Miệng nhỏ liền công Ta làm sao dám so với sư phụ A viêm thiên hương có chút hầm hừ mà nói ra Sư phụ ngươi thế nhưng là trên đời này Một cái duy nhất trong vòng trăm năm tấn cấp hoang cảnh tu sĩ Uốn nắn một chút vân bất lưu ngạo nghễ ngẩng lên cái cằm Xác thực nói Từ ta tu hành bắt đầu đến vượt qua hoang kiếp Thời gian sử dụng vẹn vẹn hơn 30 năm Nghe nói như thế Tiểu hương cơ trên mặt ngược lại là không có thay đổi gì. Có thể viêm thiên hương đã trợn mắt hút mồm đi lên. Ngoại giới một mực thịnh truyền. Nói sư phụ hắn trong vòng trăm năm tấn thăng hoang cảnh. Không đến hai trăm tuổi liền đã là hồng cấp cảnh tu sĩ. Là thế gian này cao nhất này tòa đỉnh núi. Thậm chí nói hắn bồi dưỡng tòa này tấm bia to. Từ xưa đến nay đỉnh không người có thể phá. Trong vòng trăm năm tấn thăng hoang cảnh. Cái kỷ lục này liền đã có chút không hợp thói thường rồi Không đến 200 tuổi hồng cấp cảnh tu sĩ Có thể nghĩ cái kỷ lục này có bao nhiêu khoa trương Bây giờ phát hiện đây vẫn chỉ là mưa bụi Còn có so cái này càng khoa trương mấy lần Đáng tiếc viêm thiên hương không rõ ràng Vân bất lưu là cái treo bức Đương nhiên viêm thiên hương thân là người trùng sinh Kỳ thật cũng là treo bức Bất quá nàng cũng không rõ ràng điểm ấy Kỳ thật nếu là cái kia hoa yêu không có bị vân bất lưu lắc lưu thành hệ thống trí năng. Đoán chừng hiện tại viêm thiên hương. Tu vi sẽ khoa trương hơn. Có lẽ đều đã là thiên cảnh. Thậm chí khả năng chuẩn bị độ kiếp rồi. Cuối cùng có ở kiếp trước tu hành kinh nghiệm tại. Đã từng vẫn là cái chỗ cấp cảnh cường giả. Một lần nữa tu hành đối nàng mà nói. Bất quá chỉ là khôi phục một chút tu vi mà thôi. chỉ bất quá cái này hoa yêu nếu muốn một lần nữa đi ra một đầu mới đường tới, cho nên mới sẽ bị vân bất lưu lắc lư thành hệ thống trí năng. Bây giờ vẫn như cũ còn núp ở hệ thống bên trong, yên lặng chú ý nàng trưởng thành. Dạng này ghi chép thế nào so a viêm thiên hương lập tức liền đã mất đi lòng tin. vân bất lưu hướng tiểu hương cơ nao xuống miệng. nói, tiểu hương cơ ngươi tới dạy một chút nàng cái gì gọi là sư thuyết liền đệ tử không cần không bằng sư đạo lý này cũng đều không hiểu tương lai làm sao có thể thành sự hiện ra một phen vi sư tôn nghiêm sau đó vân bất lưu liền nâng người trở lại phòng thí nghiệm bởi vì hắn trong đầu lôi thần hệ thống đang tại nói cho hắn biết một cách làm hắn kinh ngạc tin tức kiểm chắc đến năng lượng thần bí Có hay không tiến hành tính toán phân tích kiểm chắc đến năng lượng thần bí? Có hay không tiến hành tính toán phần bản? Tựa như là hệ thống máy móc tiếng nhắc nhở đồng dạng. Tại vân bất lưu không có trả lời trước đó. Lôi thần hệ thống liền một mực tại khôi phục hỏi dò vấn đề này. Cái gì than bí năng lượng tính toán phân tích đại khái cần bao lâu vân bất lưu một bên thầm đáp lại? Vừa đi về phía phòng thí nghiệm. Năng lượng thuộc tính không biết, tính toán lúc dài không biết Dừng lại Lôi thần hệ thống lại nói Ngoài giới bên trong mặc dù từng có loại này năng lượng Có thể đối lập cực kỳ mỏng manh Trước kia bổn hệ thống cũng chưa từng để ý qua Vân bất lưu ồ đến làm việc trên ghế salon Hỏi Cái này năng lượng thần bí lấy ở đâu căn cứ kiểm chắc Cái này năng lượng thần bí nơi phát ra Chính là gốc kia sen lớn chung quanh vỡ ra vết nứt không gian bên trong Mỗi một lần vết nứt không gian xuất hiện Đều sẽ có loại này năng lượng thần bí tràn ra Vân bất lưu nghĩ nghĩ Nói Lôi thần Đem cái này năng lượng thần bí phân tích cùng tính toán giao cho số năm hệ thống tới làm đi ngươi vẫn là làm ngươi bản chức công việc Tiếp tục phân tích lôi đình đại đạo minh bạc vân bất lưu cảm thấy mình trọng tâm nên đặt ở lôi đình đại đạo trên tu hành cuối cùng chỉ có chính mình không ngừng mạnh lên mới có cùng những cái kia vực ngoại tu sĩ nói chuyện vốn liếng còn như cái này từ không gian kia trong cái khe ra tới năng lượng thần bí cái này có lẽ tương lai an nhiên có thể cho hắn một đáp án cũng không nhất định dù sao hiện tại số năm hệ thống cũng không có cái mới công việc liền đem cái này giao cho nó Chờ lôi thần hệ thống đem tất cả liên quan tới năng lượng thần bí tư liệu truyền cho số 5 hệ thống Số 5 hệ thống bắt đầu tính toán phân tích cố này năng lượng thần bí sau đó Vân bất lưu liền để cho số 3 hệ thống Cũng chủ là phù không đảo điều khiển hệ thống Sửa sang một chút cương thiết chiến ý số 1 tư liệu Hắn chuẩn bị chế tạo cương thiết chiến ý số 2 rồi Đây là cho chính mình tương lai con trai hoặc là nữ nhi chuẩn bị đồ chơi. Nghĩ đến cái này, Vân Bất Lưu liền phát hiện chính mình thế mà tràn đầy nhiệt tình. Hắn nghĩ, có lẽ ta ở sâu trong nội tâm. Cũng là khát vọng làm cây phụ thân đi hắn chỉ có thể thế này tới dỗ dành chính mình. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày thẳng đến tiểu bạc tỉnh lại, nhìn thấy Vân Bất Lưu quay về tiểu bạc cao hứng rất nhiều. Đối với Vân bất lưu lại là véo lại là chửi. Véo xong mắng xong sau đó liền ôm hắn gào khóc. Làm Vân bất lưu bó tay toàn tập. Cảm thấy mình ôm. Nhất định là cái giả tiểu bạch. Nếu không phải biết tiểu bạch thân thể khỏe mạnh rất, hắn cũng nhìn không được muốn dẫn nàng đến xem bệnh. Bất quá nghĩ đến mang thai nữ tử. Trong cơ thể bài tiết đều sẽ mất cân đối. Tính tình đều sẽ vì vậy mà có chỗ biến hóa. Thậm chí là táo bảo Vân bất lưu cũng chỉ đành nhịn Ngươi người không lương tâm Một chuyến cứ như vậy lâu Ngươi nếu là không còn Ngươi để cho ta cùng hải tử về sau Làm sao bây giờ lúc này tiểu bạch Hoàn toàn không có nửa điểm tu sĩ thoải mái Hoàn toàn liền cùng một cách trong thế tục Mang thai nữ tử không có gì sai biệt Vân bất lưu trong lòng yên lặng nhả rãnh Có thể ngoài miệng lại là an ủi Yên tâm đi ta làm sao có khả năng sẽ có việc đâu ta nhưng cho tới bây giờ không có làm qua không có nắm chắc sự tình. Ngươi liền có thể thổi mạnh đi ngươi làm những cái kia không có nắm chắc sự tình còn ít sao tiểu bạch rõ ràng không đồng ý vân bất lưu loại này dầu củ là trả lời phương thức. Trước đây đi ra cửa tìm kiếm nhân loại văn minh thời điểm. Ngươi có nắm chắc không đi đối mặt những cái kia vực ngoại tu sĩ thời điểm. ngươi có nắm chắc không đi chấn áp những cái kia thượng cổ tà thần thời điểm? ngươi có nắm chắc không? vân bất lưu khói môi rút rút cuối cùng hỏi ngươi có phải hay không còn nhớ hận trước đây ta bỏ xuống ngươi đi bên ngoài tìm kiếm nhân loại văn minh ta có thể ghi hận ngươi cái gì nha trước đây ta vẫn chỉ là một đầu tiểu bạch xà cũng không phải ngươi người nào ngươi có thể nhẫn tâm bỏ xuống ta? ta không có chút nào hoài nghi. Quả nhiên trong lòng vẫn là có khí đi vân bất lưu âm thầm nhả rãnh. Yêu tinh này. Có thể thật mang thù cuối cùng ta không trở lại tìm ngươi rồi. a vân bất lưu có chút muốn cho chính mình một bàn tay sung động. Miệng tiện. Cái gì không đề cập tới nói cách này. Đây không phải rõ ràng cho nàng công kích mình lý do. a ngươi kia là tự nguyện trở về sao đều là bị ép. Tốt a tốt a ta sai rồi chúng ta không nói cách này sai kia rồi hả. Sơn giã nhàn vân 61 chương 595 mao cầu cùng dạo. Gặp lại hoa yêu vân bất lưu biểu thị Nếu là bình thường tiểu bạch dám làm như vậy mà nói. Hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất ra trưởng phu uy nghiêm. Tế lên bọn hắn vân ra ra pháp. Muốn nàng đẹp mắt. Có thể nghĩ đến nàng trong bụng mang bọn hắn lão vân ra được. Hắn cũng chỉ đành chịu đựng. Ai kêu chính mình lúc trước mang tai mềm. Bị nàng cho lắc lư nữa nha nghĩ đến tiểu bạch cái này hoài thai thời gian khả năng còn có một đoạn rất thời gian dài Vân bất lưu liền muốn cho chính mình một bàn tay Thật tốt tiêu sái đinh khắc không làm Nhất định phải làm cha Hiện tại ngốc hả nhưng mà Chịu đựng tiểu bạch đột nhiên biến hóa tính tình còn không phải vân bất lưu buồn bực nhất Càng làm cho hắn phiền muộn sự tình là Rõ ràng đều nâng cao cái bụng bự Có thể nàng tại phương diện kia dục vọng. Thế mà trở nên do so trước kia càng cường liệt. Nhu cầu lớn hơn. Vân bất lưu nguyên bản còn tưởng rằng đây là bởi vì hắn ra ngoài hai năm. Hai năm thời gian không có cùng nàng thân mật chỗ đến. Có thể một đoạn thời gian sau đó hắn mới phát hiện. Chính mình hoàn toàn sai rồi. Đối với có được một bộ làm bằng sắt tốt thân thể Vân bất lưu mà nói. Ứng phó một chút thây tử khoe bên trong nhu cầu Đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì Có thể để cho hắn phiền muộn là Hắn không dám dùng sức Rõ ràng có được 12 thành cường đại lực công kích, Nhưng bây giờ lại chỉ có thể xuất ra 3 phần bản sự Có thể nghĩ Cách này khuất kìm ném đến có bao nhiêu hung ác, Vậy liền giống rõ ràng là một cố có thể bão tố lên 200 mã siêu tốc độ chạy Hiện tại chỉ có thể biệt khuất dùng 30 mã tốc độ tốc độ như rùa tiến lên đồng dạng. Thế là, ở nhà ngây người hai tháng sau đó, Vân bất lưu trực tiếp tránh người. Nói là phải đi chuẩn bị một ít năng lượng đến bổ sung trong thân thể cái kia hang không đáy. Mặc dù hắn còn có một tia từ hủy diệt phân thân nơi đó luyện hóa tới năng lượng không có sử dụng xong. Nhưng kỳ thật cũng sắp, xác thực phải đi chuẩn bị thêm một chút. Nguyên bản trước đây luyện hóa hủy diệt phân thân thời điểm. Vân bất lưu còn muốn lấy. Những năng lượng kia có thể để cho hắn chống đỡ mấy năm. Chờ phần này năng lượng hấp thu xong. Hắn lại đi cái kia hoa yêu bản thể nơi đó đánh một chút gió thu. Đến lúc đó. Thân thể của hắn cường độ. hẳn là có thể đạt đến hồng cấp cảnh đỉnh phong rồi. Kế hoạch là rất hoàn mỹ. Nhưng chính là siêu không lên biến hóa. Ai kêu cương thiết chiến ý số một nhanh như vậy liền nghiên cứu thành công đâu ai kêu ra một lượt bên ngoài không. Tại trong vũ trụ ngao du một chút. Những năng lượng kia tiêu hao liền trở nên nhanh như vậy đâu nhanh lên trở về. Bảo bảo sẽ nghĩ ngươi chuẩn bị lên đường lúc. Tiểu bạc ôm vân bất lưu nói. Không cho phép ngươi ở bên kia ngẩn ngơ liền là mấy năm. Nếu là như lần trước xích thủy uyên như thế. Hừ hừ yên tâm đi ta sẽ rất mau trở lại. Vân bất lưu khẽ vuốt xuống nàng mái tóc, lấy đó an ủi. Cũng may tiểu bạch cũng không rõ ràng vân bất lưu chân chính đi nguyên nhân. Nếu không nàng khả năng liền phải hoài nghi vân bất lưu có phải hay không dự định ra ngoài cùng người riêng tư gặp đi tới. Hai tháng này đến tiểu bạch tâm tình vẫn tính tương đối thư sướng. Có thể không thư sướng sao từ mang thai đến bây giờ. Một mực dấu ở tiểu bạc trong lòng những cái kia đủ loại tâm tình tiêu cực. Tất cả đều bị nàng phát tiết đến vân bất lưu trên người rồi. Chưa hề làm qua cha vân bất lưu. Kém chút bị hù dọa. Nếu không phải nhớ tới mang thai nữ nhân cảm xúc biến hóa rất lớn. Hắn đều có chút hoài nghi tiểu bạch có phải hay không bị người cho đoạt xá nữa nha. Vân bất lưu thậm chí rất muốn nhà rãnh một câu. Những cái kia khi nữ nhân đều nói sinh con đến cớ nào thống khổ cớ nào thống khổ Có thể các nàng lại không nghĩ nghĩ Thân là nam nhân Cần yên lặng chịu đựng mang thai nữ nhân cảm xúc biến hóa cùng phát tiết Chẳng lẽ liền không có chút nào khổ cực sao thế nào kết quả là Nam nhân không có nửa điểm công lao Ngược lại tất cả đều là sai rồi hả hai tháng này đến Vân bất lưu cảm thấy mình nhận lầm số lần So với hắn cách này một hai trăm năm qua nhận lầm số lần đều muốn thêm ra không ít Thân là truyền kỳ tiên sinh hắn Cần hướng người tiếp nhận chính mình sai lầm sao không thể trêu vào Trung Quy lấn tránh lên đi nhìn có chút cản bá Có chút không chịu trách nhiệm vân tiên sinh Chuẩn bị đem chiếu cố tiểu bạc trách nhiệm trước ném cho tiểu hương cơ Hắn được ra ngoài tỉnh táo một chút Điều chỉnh một chút tâm tính lại nói Chỉ là không nghĩ tới, lần này xuất môn tiểu mao cầu thế mà dự định tùy hành rồi. Tại không trung ngự phong mà hành vân bất lưu. Hơi có chút không hiểu hỏi ngồi xổm ở trên bả vai hắn tiểu mau cầu. Vạn yêu thành bên kia. Người mặc kệ trước đây vân bất lưu ra ngoài thời điểm. Tiểu mao cầu liền sẽ thói quen ngồi xổm ở trên vai hắn. Hoặc là nằm ở đầu hắn bên trên. Cùng hắn cùng một chỗ xuất hành. Có tiểu mao cầu cái này nhìn rất từ tâm. Có thể kỳ thực thâm bất khả chắc tiểu gia hỏa tại. Vân bất lưu mấy lần ra ngoài. Đều là hữu kinh vô hiểm. Bởi vì một khi có cái gì nguy hiểm. Tiểu gia hỏa này chạy so với ai khác đều nhanh. Tuyệt đối là cái siêu cấp thám hiểm khí. Nơi nào có nguy hiểm. Tuyệt đối không hướng chạy đi đâu. Có thể từ lúc tiểu mao cầu say nơi sảng khoái tiên sinh. Khai phát ra thích lên mặt dạy đời thuộc tính sau đó. liền cơ bản không có cùng vân bất lưu cùng nhau ra ngoài qua. Cho nên nó hôm nay cử động theo vân bất lưu ít nhiều có chút khác thường. Tiểu mao cầu dùng móng vuốt nhỏ nhổ kéo lại cái chán phía trên cái kia túm lông tím. Lắc đầu nói. Trước đó ta tu vi hạ xuống cái kia hai năm. Ta cũng không đi quản vạn yêu thành. thế nhưng là vạn yêu thành vận chuyển cũng không vì ta không có ở liền mất linh. cho nên ta cùng hổ tử tại hay không tại. kỳ thật không có gì khác biệt. vậy ngươi lần này là ta nghĩ ta nên thật tốt để thăng một chút chính mình tu vi. tiểu mao cầu lộ ra một bộ chăm chú ánh mắt. nói. lôi thần số 2 cho ta những cái kia đối với lôi đình đại đạo lính ngộ. ta đã dần dần tiêu hóa. Thế nhưng trong cơ thể ta nguyên khí có chút không đủ. Cường độ thân thể không đủ. Sợ không đổ được hồng cảnh kiếp. Đây là bị hủy diệt chi chủ đà kích vân bất lưu nghĩ thầm. Tu sĩ từ hoang cảnh đến hồng cấp cảnh. Liền là bắt đầu đối với đại đạo pháp tắc lính ngộ. Lính ngộ được đại đạo pháp tắc sau đó liền có thể đổ kiếp. Vượt qua thiên kiếp. Liền là chân chính bắt đầu toàn diện lính ngộ đại đạo. Có thể nếu muốn thành công vượt qua hồng cảnh kiếp, lại không phải hiện chuyện dễ dàng. Tiểu ma cầu tu hành hệ thống phụ trợ là lôi thần số 2 hệ thống. Bên trong ẩm chứa vân bất lưu đối với lôi đình đại đạo tất cả lính ngộ. Kỳ thật phần lớn đều là lôi thần hệ thống đối với lôi đình đại đạo Pháp tắt tính toán cùng phân tích. Những thứ này tất cả đều bị tổng hưởng cho số hai hệ thống. Cũng vì thế... Tiểu Mao cầu căn bản không cần chính mình đi suy nghĩ lôi đình đại đạo loại này huyền huyền ảng ảng lính ngộ hoàn toàn bị xem như một loại đại đạo số liệu phù văn truyền thâu cho Tiểu Mao cầu. Tiểu Mao cầu chỉ cần từ số hai hệ thống nơi đó tiếp thủ qua tới là được rồi. Loại này tu hành phương thức liền cùng thể hồ quán đỉnh không có gì khác biệt. Hoàn toàn phá vỡ tiên đạo văn minh đối với pháp tắc lực lượng loại kia chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời truyền thừa hình thức. Có thể nói, cái này phụ trợ tu hành hệ thống hoàn toàn phá vỡ thông thường. Là tiên đạo trên tu hành chân chính siêu cấp máy gian lận. Chỉ cần có hệ thống tồn tại, cũng không cần lo lắng lực lính ngộ vấn đề. Chân chính vắt ngang vốn có hệ thống tu sĩ trước mặt núi lớn, liền chỉ còn lại thiên kiếp hiện tại vắt ngang tại tiểu mao cầu trước mặt ngọn núi lớn này liền là hồng cấp cảnh thiên kiếp mà nếu muốn vượt qua cái này thiên kiếp tiểu mao cầu phải làm chuẩn bị cũng không ít tiểu mao cầu dạy bảo vạn thú lúc đoạt được về điểm này công đức kim quang đã sớm tại xích thủy nguyên thời điểm bị hủy diệt chi chủ lưu tại trong cơ thể nó khổng lồ hủy diệt chi lực cho tiêu hao sạch sẽ mà lại Chỉ dựa vào nó cách này mấy chục trên trăm năm tới dạy bảo vạn thú đoạt được công đức kim quang. Cũng vô pháp bảo chứng nó có thể an toàn vượt qua hồng cảnh kiếp. Cho nên. Để thăng trong cơ thể mình nguyên khí hùng hậu trình độ. Tăng cường cường độ thân thể. liền tỏ ra phi thường có tất yếu rồi. Đây là một cách tu sĩ đối mặt thiên kiếp lúc cường đại nhất ỉ vào. Tất cả mượn dùng ngoại lực đều có mất linh thời điểm. Tại khi độ kiếp. Một khi ngoại lực mất linh tự thân liền không được, vậy cũng chỉ có chờ chết một đường. Cho nên tiểu mao cầu cũng bắt đầu đối với những cái kia không chết tà thần có hứng thú. Mà Vân bất lưu suy nghĩ đến lại là. Ngoại trừ tiểu mao cầu bên ngoài. Còn có ai có thể giống nó dạng này đạt đến thể hồ quán đỉnh cơ hội. Mượn máy gian lận sắc bén. Nhanh chóng tiến nhập hồng cấp cảnh có hay không có thể sử dụng hệ thống tồn tại. Tới bồi dưỡng một ít thế lực bồi dưỡng những cái kia sợ chết lão yêu Vân bất lưu tự nhiên cũng có nghĩ qua Có thể nghĩ đến những cái kia lão yêu trước đây đối mặt vực ngoại tu sĩ phủ xuống thời giờ triển hiện ra sợ chết thuộc tính Vân bất lưu đừng hy vọng rồi Nếu là đem bọn hắn bồi dưỡng lên Tương lai đụng phải những cái kia cường đại vực ngoại tu sĩ Những thứ này sợ chết đám lão già này trong lúc lơ đãng quay đầu cắm bọn hắn một đao Vậy ai chịu được nếu như là dứt bỏ những thứ này không nói mà nói. Lấy vân bất lưu cùng hải lão giúp bọn hắn cái này 10 cái hồng cấp cảnh cường giả làm cơ sở. Có thể bồi dưỡng được bao nhiêu hồng cấp cảnh cường giả tới mà bây giờ. Ngoại trừ tiểu mao cầu có được hắn lôi thần số 2 hệ thống bên ngoài. Kỳ thật viêm triển cùng viêm dương bọn hắn những thứ này nhân loại vốn có hệ thống. Cũng là có thể để cho bọn hắn thăng cấp nhanh chóng. Viêm triển cùng viêm dương đều là hỏa thuộc tính hệ thống. Cái hệ thống này là căn cứ lão viên viên sơn hỏa thuộc tính pháp tắc lực lượng chế tạo thành. Cho nên bọn hắn hoàn toàn có cơ hội đạt đến hồng cấp cảnh. Chỉ cần bọn hắn vận khí đủ tốt có thể an toàn vượt qua hồng cảnh kiếp. Bất quá hồng cảnh kiếp hung hiểm. Đem thật to trở ngại các tu sĩ tiến thủ tâm. Giống viêm dương bọn hắn những thứ này đã từng sáu đại bộ lạc thủ lĩnh. liên tuyệt đối không dám tùy tiện độ cách này kiếp Tiểu mau cầu là cách này hồng cảnh kiếp mà làm chuẩn bị Lại là để cho vân bất lưu có chút ngoài ý muốn Cuối cùng ra hỏa này vẫn luôn là rất từ trong lòng còn có tại Thiên kiếp nguy hiểm tự không cần phải nói Có thể có dũng khí đối mặt cách này thiên kiếp cũng không thể là sợ chết hạng người Cho nên tiểu mau cầu có thể làm ra quyết định này đến khó khăn thế nào Vân bất lưu tin tưởng. Tiểu mao cầu sở dĩ có thể làm ra dạng này hung hãn không sợ chết quyết định. Tuyệt đối cùng hủy diệt chi chủ đối với nó kích thích không thể tách rời. Người đều là như thế này chỉ có trải qua kích thích mới có thể biết cố gắng. Tiểu mao cầu mặc dù không phải người nhưng nó tính cách cùng trí tuệ cùng nhân loại cũng không có gì khác biệt. Nghĩ đi nghĩ lại. Vân bất lưu liền có súng khí nếu muốn mở hệ thống công ty. Đặc biệt buôn bán tu hành hệ thống phụ trợ xung động Mà lại ngoại trừ tu hành hệ thống phụ trợ Còn có thể khai phát hệ thống khác A ngấm lại Lôi thần hệ thống đối đánh tạo ra tới từ hệ thống Có được tuyệt đối lực khống chế Đến lúc đó tại những cái kia hệ thống phụ trợ lên mở mấy đảo cửa ngầm Nếu muốn khống chế bọn chúng Chẳng phải là dễ như trở bàn tay mà lại Hắn còn có thể mượn cơ hội này Từ những lão yêu kia trên thân hung hăng hao tầm tiếp theo ra. Thiên thương tinh nguyên bản tồn tại tuyệt đại đa số tu hành tài nguyên. Đều bị phi tiên tông cho cường thủ hào đoạt đi rồi. Ví dụ như độ cao áp xúc mà thành tinh thạch khí tinh quáng mạch cùng cái khác các hệ nguyên tố mỏ tinh. Những vật này đối với phụ trợ tu hành có không thể thay thế tác dụng. Nếu là những cái kia khí tinh quáng mạch còn tại mà nói thế giới này khí Nồng đậm độ sẽ cao hơn Cho dù là thiên thương tinh trải qua vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức Có thể khí tinh quáng mạch vật này Cũng không phải là vạn năm thời gian liền có thể tạo ra Cách này cần ước vạn năm thời gian Mà cách này vạn năm tính dưỡng chỗ sinh thành một ít linh dược Nhưng cũng bị những lão yêu kia sớm hái Mặc dù khẳng định bị những lão yêu kia tự nhiên vô số Có thể khẳng định còn có không ít hàng tồn Cùng nó lưu tại trên người bọn họ. Còn không bằng để cho bọn hắn giao ra tác điểm cống hiến cuối cùng tương lai hắn nếu là thật sự muốn mở dạng này công ty. Còn có thể cưỡng chế không bán cho bọn hắn đây không phải là gây mâu thuẫn sao những cái kia lão yêu mặc dù sợ chết. Có thể chuyện xấu năng lực khẳng định không nhỏ. Hai huyền cùng nhau hãy lấy nó nhẹ a vân bất lưu trong đầu chuyển hao một cách những lão yêu kia chủ ý. Kết quả quyết định một cũng còn không có mô phỏng ra cách đại khái đến. Mục địa cũng đã đến rồi. 20 năm trôi quả. Tòa này thân ở trong núi sâu thượng cổ di tích. Bên ngoài mọc đầy rồi bụi cây. Treo đầy đằng la. Nhìn như liền khôi phục rồi nguyên thủy phong mạo. Tại vân bất lưu mang theo tiểu mao cầu từ trên trời ráng xuống lúc. Một cái màu vàng mập hổ ly từ rầm rạp rừng lá ở giữa bay lượn mà xuống. nhẹ nhàng linh hoạt dừng ở vân bất lưu trước mặt cái gặp cái kia mập hồ ly thân hình thoát một cái biến thành cái người mặt trường sam màu vàng mập mạp trung niên nhân hướng vân bất lưu chắp tay nói ra tiểu hồ cổ tiêu bái kiến tiên sinh gặp qua mao cầu tiên sinh mao cầu là vạn yêu chi thành nổi danh tiên sinh điểm ấy hiện tại toàn thế giới đều biết rồi nó cùng hổ tử thậm chí còn là quốc hội liên minh một thành viên Hiện tại là ngươi ở chỗ này phụ trách trông coi công việc đúng không vân bất lưu gật đầu. Đưa tay nâng đỡ hắn một chút. Nói. Ta cần mở ra nơi này phong ấm. Tiến một lượt phong ấm giếng. Ngươi đi cùng ngươi lão tổ tông nói một tiếng đi lão hồ nhẹ gật đầu. Đang chuẩn bị đi về tìm lão tổ tông. Kết quả hắn trong đầu liền truyền đến nhà hắn lão tổ tông cầu Nguyệt Thiên Thanh âm. Là vân tiên sinh bản thân không có sai. để cho hắn đi vào đi sau đó. Cẩu Nguyệt Ngàn liền cùng Vân Bất Lưu tinh thần liên tuyến lên. Trên thực tế, Vân Bất Lưu đang nghĩ ngợi cùng Cẩu Nguyệt Thiên tinh thần liên tuyến, cùng hắn nói một tiếng đâu mập hồ ly cổ tiêu ở chỗ này tác dụng, liền là ngăn cản có người tới gần phong ấm nơi. Cho dù cách này người là Vân Bất Lưu, cũng phải nghiệm chứng trước một chút thân phận. Thế nào nghiệm chứng thân phận tự nhiên là mời bọn hắn lão tổ tông ra tới. Vân bất lưu tự nhiên rõ ràng cẩu Nguyệt Thiên làm như vậy nguyên nhân. Trước đây liền là hắn để cho cẩu Nguyệt Thiên làm như vậy. Hơn nữa còn đề nghị. Ở chỗ này thủ vệ người. Thường cách một đoạn thời gian liền đổi một chút. Mục đích chính là sợ thời gian dài ở lại đây xảy ra vấn đề. Đồng thời cũng là ngăn cản có người giả mạo hắn vân bất lưu hoặc là những người khác Chạy đến nơi đây tới phá hư phong ấm Phóng suốt bên trong thượng cổ ta thần Lão hồ cẩu Nguyệt Thiên bọn hắn còn không biết Phong ấm giếng bên trong cái kia hoa yêu Kỳ thật đã chuyển thế trùng sinh đi tới Đồng thời còn trở thành rồi vân bất lưu đệ tử Chân chính hoa yêu chi hồn đã trở thành một cái hệ thống trí năng Lưu lại ở chỗ này cái kia hoa yêu có lẽ liền chỉ còn lại một cái thể xác rồi. Cùng cẩu Nguyệt Thiên nói chuyện tào lao rồi một lúc sau. Vân bất lưu mang theo tiểu mao cầu. Tiến nhập rồi di tích xuống đất thực chất đồng quật. Trong đồng quật. Đã bị vô số con rơi cùng nhện chiếm giữ. Theo bọn hắn tiến nhập bên trong con rơi lập tức thành đội thành đội hướng ngoài đồng bay đi. Đi tới tòa kia phong ấm giếng bên cạnh. Vân bất lưu hai ba cách liền một lần nữa mở ra phong ấm. Phong ấm vừa mở. Một luồng màu hồng xương mù liền từ bên trong phiêu xuất. Vân bất lưu sử dụng tinh thần lực. Đem những thứ này phấn vụ chói buộc lại. Không cho nó khuyết tán ra. Những thứ này phấn vụ kỳ thật liền là xương độc. Có thể để cho người ta hưng phấn. Mất đi ý thức. Làm ra một ít không biết xấu hổ không biết thèm sự tình tới. So với phấn phu nhân độc, nơi này độc lợi hại hơn được nhiều Chỉ từ chất lượng bắt đầu nói Những thứ này xương độc liền phải so phấn phu nhân chế biến ra tới những cái kia độc cao hơn ra rất nhiều Lần nữa tiến vào cái này phong ấm Cái kia 28 cây cột đá Cùng với từ trên trụ đá liên tiếp đến hoa yêu trên thân phù văn xiềng xích Ngược lại là không có thay đổi gì Có biến cố hóa là hoa yêu bản thân nguyên bản bộ dáng vốn là tiểu tuổi hoa yêu bây giờ nhìn lại tình huống càng hỏng bét rồi khu vàng tóc đã hoàn toàn biến thành bạch sắc dối tung trên mặt đất vân bất lưu nguyên bản suy đoán nàng chỉ còn lại một cái thể xác nhưng hắn phát hiện Cách này hoa yêu thì thật còn thừa lại một nửa thần hồn tại thể xác bên trong duy trì lấy nàng còn tại bị phong ấm bên trong giả tưởng có thể thiếu một nửa thần hồn Nàng lực lượng liền đã không đủ để phản kháng những cái kia phong ấm phù văn rồi Nếu không phải nàng bản thân liền là cái giết không chết chỗ cấp cảnh tu sĩ Mà những thứ này phong ấm phù văn liền cũng không ma diệt nó thần hồn công hiểu. Đoán chừng nàng sớm muộn muốn bị mài chết Bất quá coi như không có bị mài chết Nàng cũng không ra được Có thể nghĩ đến Nàng nếu lựa chọn chuyển thế trùng sinh Lần nữa tới qua Tin tưởng nàng cũng không tại trông cậy vào từ nơi này đi ra. Hoa yêu. Ta lại tới vân bất lưu vừa xài bước đến tế đàn bên trên. Xuất hiện tại cái kia hoa yêu trước mặt cách đó không xa. Nhưng cái kia cái hoa yêu cũng không để ý đến vân bất lưu. Cuối cùng đều là chờ chết người, nơi nào còn có hứng thú để ý tới người khác. Vân bất lưu gặp nàng không để ý tới chính mình. liền lại nói. muốn biết ngươi chuyển thi chi thân tình huống sao ngồi chồm hổm ở vân bất lưu trên bờ vai tiểu mao cầu nghe nói như thế không khỏi nghi hoặc dùng nó cái kia đen nhánh mắt to nhìn nhìn vân bất lưu lại nhìn một chút nằm ở nơi này đạo thân ảnh này rất nhiều chuyện vân bất lưu cũng không có nói cho tiểu mao cầu tiểu mao cầu cũng không có hỏi cho nên tiểu mao cầu hiện tại còn không rõ ràng lắm vân bất lưu đồ để viêm thiên hương Liền là cách này hoa yêu chuyển thế chi thân Mặc dù tiểu Mao cầu cũ Ngơ rất kỳ quái Vì sao viêm giác cùng lão bà hắn đều là người nguyên thủy bộ dáng Có thể bọn hắn sinh ra nữ nhi viêm thiên hương Lại là thượng cổ nhân loại bộ dáng Ngay tại tiểu Mao cầu vì thế mà hiếu kỳ thời điểm Cái kia vốn là thoi thóp Không muốn để ý tới vân bất lưu ra hỏa này lão thái thái Cuối cùng ngẩng đầu lên lộ ra một tấm càng thêm già nua mặt có thể nhìn thấy cái này lão hoa yêu ánh mắt bên trong mang theo phấn nộ cặp mắt kia tựa như một đôi mắt cá chết chỉ là ở giữa mang theo một chút màu hồng có chút kỳ gì, gì nhân loại ngươi muốn làm cái gì lão hoa yêu chậm rãi mở miệng cắn răng bộ dáng hiển nhiên là tại áp chế lấy chính mình nộ khí ngấm lại thì thật cũng không gì quái truyền thế trùng sinh Đây là nàng hiện tại duy nhất hy vọng. Nếu như mình chuyển thế chi thân bị phát hiện. Cái kia nàng hy vọng liền hoàn toàn không có. Vân bất lưu lấy điện thoại cầm tay ra. Đem một đoạn video phóng cho hắn xem. Kia là Vân bất lưu biên tập ra tới một đoạn video. Trong video là viêm thiên hương đi tới cử hà hồ sau đó bộ dáng Nàng chính cưới thiên nga trắng xương nhi. Miệng bên trong phát ra khoan khoái như chuông bạc cười khanh khách âm thanh. Hiển nhiên cực kỳ khoái lạ. Sau đó là viêm thiên hương bị vân bất lưu mang theo học tập. Đủ loại khó chịu biểu lộ bao. Viêm thiên hương nếu là nhìn thấy những vẻ mặt này bao. Khẳng định sẽ co lên cái đầu nhỏ. Bởi vì những vẻ mặt này bao đều là nàng lưng có vân bất lưu làm. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng vân bất lưu không biết đâu hình ảnh chuyển một cái. Viêm thiên hương đã lớn lên. Video rất nhanh kết thúc. Lão Hoa Yêu không có tò mò điện thoại cách này đồ tốt. Mà là có chút kinh nghi bất định nhìn xem vân bất lưu. Tiểu mao cầu còn lại là đã trợn tròn mắt. Viêm thiên hương tiểu nha đầu kia. Lại là cách này thượng cổ tà thần chuyển thí chi thân thật lâu. Hoa Yêu mới nói. Người đối nàng làm cái gì có phải hay không rất hiếu kỳ. Vì sao ngươi đã từng ký ức không có ảnh hưởng đến nàng vân bất lưu biết cách này lão hoa yêu nghi hoặc Mỉm cười nói Ta và ngươi một nửa khác thần hồn từng có ước định Ngươi đã muốn đi ra một đầu không cùng đường đến Vậy cũng chớ ảnh hưởng nàng trưởng thành Để ta tới dạy bảo nàng Nàng trầm mặt phía dưới Nói ra Cho nên Ngươi muốn làm cái gì đâu cầm nàng tới uy hiếp ta sao không không Ta chẳng qua là cảm thấy, dù sao ngươi ở chỗ này cũng ra không được. Thà rằng như vậy, không nếu như để cho hai người cắt ngươi đạo thần hồn hợp nhất. Dạng này đối nàng tương lai, có lẽ sẽ có không ít chỗ tốt. Hoa yêu. Sơn giã nhàn vân 61 chương 596 điều kiện trao đổi. Không thương hương tiếc Ngọc Vân bất lưu nếu muốn xăm ba câu liền đem cái này hoa yêu cho lắc lư què rồi. Kia là không có khả năng. Mặc dù vân bất lưu đề nghị đối với cái này hoa yêu mà nói quả thật có chút làm nàng động tâm. Một nửa khác thần hồn đã chuyển thi thành công. Nàng liếc mắt liền có thể nhìn ra viêm thiên hương chính là nàng chuyển thi chi thân. Mặc dù cái kia dung mạo không phải nàng đã từng dung mạo. Nhưng lại giống nhau đến mấy phần. Còn như nói cái này nhân loại có tin được hay không nàng chưa hề tin tưởng qua nhân loại. Thậm chí cảm thấy đến thế gian này tất cả giống được sinh vật đều dựa vào không được. Đều là hèn hạ độ vô sỉ. Đều thèm nàng thân thể. Trước mắt cái này nhân loại cũng giống vậy. Chớ nhìn hắn thu nàng chuyển thế chi thân làm đồ đệ. Có thể hắn chẳng lẽ đối với hắn tên đồ đệ này một chút ý nghĩ đều chưa vậy đã từng thân là khủng cổ chi chủ hoa yêu. Rất không tin chính là nam nhân trung thành. Tại nàng cả đời này bên trong. gặp được sống được tất cả đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Cho dù là đã từng những cái kia cao cao tại thượng cường đại tu sĩ, cũng không thể ngoại lệ. Sở Dĩ thờ ơ. Bất quá là dụ hoạt còn chưa đủ đại mà thôi bởi vì nàng bản thân tu chính là khủng cổ chi đạo. Cho nên nàng thân thể đối với giống được sinh vật mà nói không khác một cái siêu cấp cực lớn nam châm. Đem tất cả giống được sinh vật ánh mắt đều hấp dẫn tới Dưới loại tình huống này Muốn nói sống được không phải Cũng nói qua được Có thể một cây làm chẳng nên non không phải Chẳng lẽ nàng thật sự là vô tội đã từng trải qua một ít bất hạnh hoa yêu Đối với thế gian này tất cả sống được sinh vật đều tràn đầy địch ý cùng khinh thường Bao quát trước mắt cái này thu nàng chuyển thân chi thân làm đồ để nam nhân Nàng thậm chí hoài nghi Cách này nam nhân nói cùng nàng một nửa khác thần hồn từng có ước định. Khả năng đều là đang lừa gạt nàng. Rất có thể nàng một nửa khác thần hồn. Đã gặp không may độc thủ. Bị hắn phong ấm. Cho nên. Mặc dù vân bất lưu đề nghị để cho nàng rất động tâm. Nhưng nàng lại sẽ không tùy tiện đáp ứng Mà là nói ra. Đem ta chuyển thế chi thân gọi tới. Ta phải nhìn nàng một cách có hay không bị ngươi khống chế Lời ngươi nói Ta liền nửa chữ đều sẽ không tin Ta cách tin tưởng ta chính mình con mắt Vân bất lưu mỉm cười lắc đầu Nói đem nàng bảo nàng nơi này đến kia là không có khả năng Ngươi không tin ta nói Lại gọi ta thế nào tin tưởng ngươi Tín nhiệm là tương hỗ Giữa chúng ta xác thực còn không có như vậy quen thuộc Ngươi sẽ hoài nghi ta Ta có thể hiểu được cho nên cũng mời ngươi lý giải ta nghe được vân bất lưu như thế chân thành thần thái cùng ngôn ngữ hoa yêu nở nụ cười trên thân phù văn xiềng xích theo nàng cái kia run rẩy thân thể mà tản mát ra nhàn nhạt quang mang còn sót lại một nửa lực lượng thần hồn nàng căn bản vô pháp ngăn cản phong ấm phù văn áp chế nói một cách khác nếu như nàng một nửa khác thần hồn bị vân bất lưu cho xóa đi Cái kia nàng liền thật muốn triệt để mất đi hy vọng. Bởi vì nàng đã không có dư lực lại từ những thứ này trong phong ấm tránh thoát. Có thể nói chuyện thế trùng sinh chính là nàng buông tay đánh cược một lần. Chỉ là muốn xóa đi nàng thần hồn, lại không phải bây giờ vân bất lưu có thể làm được đến. Vân bất lưu kỳ thật có chút nghĩ không thông. Cái này hoa yêu một nửa khác thần hồn. Tại sao lại lựa chọn trùng sinh đến viêm rác trong nhà đi nếu như trước đây hắn không có mềm lòng. Trực tiếp đem viêm thiên hương bóp chết tại ba tuổi niên kỷ đâu nàng có thể làm sao mang theo còn lại thần hồn trốn chạy. Lần thứ hai tuổi thời trùng sinh vấn đề này. Trước đây hoa yêu cái kia một nửa thần hồn chưa nói cho hắn biết. Chỉ nói câu nói. Coi như nói cho ngươi lý do. ngươi có tin hay không vân bất lưu xác thực sẽ không tin tưởng hoa yêu mà nói. Bởi vì cách này Hoa Yêu là khủng cổ chi chủ. Là thượng cổ tà thần. Nếu là tùy tiện tin tưởng loại này tà thần mà nói. Vậy rất có thể sẽ chết rất thảm Thở dốc một hơi. Hoa Yêu mới nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma ruột sao ngươi không tin không có quan hệ. Vân bất lưu vẫn như cố duy trì mỉm cười. Nói. Bất quá viêm thiên hương không thể để cho ngươi gặp. Ngươi một nửa khác thần hồn. Ta ngược lại là có thể để ngươi gặp một lần. Vân bất lưu đánh thức lôi thần hệ thống. Hỏi nó ở chỗ này có thể hay không liên hệ đến thiên viêm hương trong cơ thể biến thành hệ thống trí năng hoa yêu lôi thần nói. Không có vấn đề. Chỉ cần là tại cách này thiên thương kinh pháp tắc bao trùm phía dưới. Ta đều có thể tùy ý liên hệ đến những cái kia từ hệ thống. Bởi vì chúng ta là lấy cái này thiên thương tinh pháp các lực lượng làm cơ sở chế tạo ra tới Cái không gian này mặc dù độc lập với ngoại giới Nhưng kỳ thật pháp các lực lượng cũng đồng dạng thuộc về thiên thương tinh pháp các lực lượng Nếu là tại phong ấm phía dưới Ta khả năng còn làm không được Có thể Có thể phong ấm không phải phá A Vân bất lưu gật đầu nói Giúp ta liên hệ cái kia hoa yêu Ngừng lại Hắn lại hỏi Có thể đem giữa các ngươi liên hệ. Biến thành hình ảnh sao không có vấn đề. Việc rất nhỏ. Không bao lâu. Hệ thống trí năng hoa yêu liền bị lôi thần hệ thống cho tỉnh lại. Đang tính tỏa viêm thiên hương bất chi bất giác liền rủ xuống não đại. Ngáy lên. Nữ thần hình tượng phá hư hầu như không còn. Lôi thần hệ thống kêu gọi đem hệ thống trí năng hoa yêu giật nảy mình. Bất quá hoa yêu rất nhanh liền ủn xuống tâm thần. Cảm thấy cái này cũng không có gì lớn lao Cách này phụ trợ tu hành hệ thống chỗ thần kỳ Nàng cũng sớm đã trải nghiệm qua Để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Cách hệ thống này Lại có thể tự hành thuật toán phân tích mảnh này thiên địa đại đạo lực lượng pháp tắc Đem tiên đạo tu hành biến thành một kiện đơn giản đến cực điểm sự tình Nếu là đã từng tu hành giới có vật như vậy Đã sớm khắp nơi trên đất là cao thủ rồi sao không thể trách hoa yêu sẽ như vậy nghĩ. Cuối cùng tại thời kỳ thượng cổ. Thiên kiếp mặc dù đáng sợ. Có thể chân chính chế ước tu sĩ tiến bộ. Cũng không phải là những thứ này thiên kiếp. Mà là đối với đại Đạo lính ngộ. Có vài người lính ngộ cả một đời. Đều vẫn là tại một cảnh giới bên trong quanh quẩn một chỗ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình tuổi thọ như từng giọt từng giọt nước trôi qua mà không có biện pháp nào. Mà bây giờ, có rồi cách này tu hành hệ thống phụ trợ. Còn lại phiền phức chính là thiên kiếp Cũng nguyên nhân chính là như thế. Những cái kia thiên kiếp mới có thể bị đột hiển đến càng thêm đáng sợ. Tìm ta chuyện gì đừng ảnh hưởng ta tu hành hoa yêu tu hành. Chính là tính toán phân tích đủ loại dục vọng pháp tắc lực lượng. Ở kiếp trước đơn nhất khủng cổ chi đạo Để cho nàng cảm thấy chưa đủ toàn diện Bây giờ nàng chuẩn bị đi một đầu lại thêm toàn diện nói Dục vọng tuyệt không phải vèn vẹn chỉ có một đầu Tại viêm thiên hương không có đạt đến hoang cảnh trước đó Nàng đều sẽ không ra tới ảnh hưởng viêm thiên hương Cho nên nàng ngoại trừ yên lặng tính toán phân tích những cái kia đại đạo Cũng liền không có chuyện gì khác có thể làm rồi Hoa hiệu Ngươi có muốn hay không muốn ngươi một nửa khác thần hồn vân bất lưu trực tiếp hỏi. Nếu như ngươi không muốn mà nói. Cái kia coi ta không nói. Nếu như ngươi nếu muốn mà nói, ta có cách đề nghị. Lúc này, bọn hắn còn không có làm ra hình ảnh. Hắn đang tải thương lượng với hoa yêu. Chờ thương lượng xong lại để cho trước mắt cái này hoa yêu cùng nàng một nửa khác thần hồn liên hệ thuận tiện. ngươi lại muốn làm cái gì hoa yêu vùng trộm nghiến răng nghiến lợi đối với vân bất lưu cái này nam nhân lòng cảnh giác đã nâng lên rồi hai phần trăm trình độ nàng cảm thấy cái này nam nhân có chút đáng sợ luôn có thể xuất ra một ít để cho người ta vô pháp cự tuyệt dụ hoạt từng bước một đem người dẫn vào hắn thiết hạ trong cảm bẫy nàng trở thành hệ thống trí năng chịu đến hệ thống khống chế chính là tốt nhất chứng minh Nếu như có thể để cho nàng lựa chọn lần nữa một lần mà nói Nàng tuyệt đối sẽ không lần nữa tin tưởng cái này nam nhân chuyện ma dược Vân bất lưu cũng không biết Chính mình tại cái này hoa yêu trong mắt chính là cái lòng dạ hiểm độc xảo trá chi đồ Vân bất lưu cảm thấy mình kỳ thật rất thuần lương Quét xác sợ tổn thương sâu khiến mình mặc dù làm không được Có thể không thể gặp người khác chịu khổ lại là thật Ví dụ như hắn cứu hổ tử Nhận nuôi gấu trúc nhỏ cùng đại giác bọn chúng. Thuần Lương Vân bất lưu một mặt chân thành nói ra. Ta là nghĩ như vậy. Ngươi đặt cái này một nửa thần hồn ở chỗ này ngoại trừ chịu khổ bên ngoài cũng không có tác dụng gì. Không nếu như để cho nàng trở thành một cách khác hệ thống trí năng. Đến giúp đỡ đệ tử ta. Ngươi chuyển thế chi thân tiểu thiên hương. Đi tính toán phân tích một ít những vật khác. Ví dụ như nàng công pháp tu hành chiêu thức thời điểm Có thể giúp nàng nhanh chóng lý giải Ví dụ như nàng muốn phân tích cái nào đó không biết đồ vật thời điểm Có thể giúp nàng nhanh chóng biết được cái nào đó sự vật nổi tình Mà ngươi cách hệ thống này liền đặc biệt nghiên cứu những cái kia đại đạo pháp tắc Vân bất lưu cho cái này hoa yêu miêu tả ra một bộ cẩm tú tiền cảnh Cuối cùng tổng kết nói Như thế há không lưỡng toàn tệ mỹ dù sao ngươi cái này một nửa thần hồn ở đây cũng không ngày nổi danh. Ngươi xem coi thế nào nếu như không phải cảm thấy vân bất lưu người này xảo trá tâm đen. Không thể tin. Hoa yêu đều muốn thay hắn phồng lên bàn tay tới. Như thế chi kỷ đầy đủ đề nghị. Thật đúng là cám ơn ngài đi thế là hoa yêu nói thẳng. Nói đi ngươi muốn từ ta cái này cần đến cái gì muốn nói vân bất lưu sẽ không cầu hồi báo giúp nàng làm cái này nhìn thật là lưỡng toàn tề mỹ sự tình. Hoa yêu là sẽ không tin tưởng. Cho dù viêm thiên hương là hắn vân bất lưu đệ tử cũng giống vậy. Cuối cùng viêm thiên hương tuy là vân bất lưu đệ tử nhưng cũng là nàng chuyển thế chi thân. Vân bất lưu đối nàng cảnh giác liền như là nàng đối với vân bất lưu cảnh giác đồng dạng. Vân Bất Lưu mỉm cười nói ta đây là đang vì ta đệ tử. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không hoa yêu trực tiếp đánh gãy rồi Vân Bất Lưu dối trá chi tử. Không chút nào keo thiệt mà cho hắn một cách đánh giá. Dối trá cực kỳ. Vân Bất Lưu không khỏi trầm ngưng xuống. Sau đó nói rõ sự thật. Hắn cảm thấy không có gì tốt xấu riêng. Để báo đáp lại. Ta muốn ngươi cái này thân lưu lại tới yêu thân thể ngươi muốn làm cái gì hoa yêu có chút phấn nộ. Nàng cảm thấy vân bất lưu đơn giản đáng giận tới cực điểm thế mà liền nàng thân thể tàn phế đều không buông tha. Vẫn là đừng nói nữa đi vân bất lưu cảm thấy. Nếu là chính mình đem nếu muốn quất ngươi ghim tùy chịu ngươi ghim cốt loại này tàn nhẫn sự tình nói ra. Đoán chừng nàng sẽ lập tức cự tuyệt. Ngươi muốn khinh nhờn thân thể ta. nằm mơ hoa yêu nghiến rằng nghiến lợi lên sau đó càng là hùng hùng hổ hổ nói ngươi cái này áp tâm hạ lưu hỗn đàn ngay cả mình đệ tử đều không buông tha nói là bồi dưỡng ta chuyển thế chi thân nhưng thật ra là muốn có được thân thể nàng đúng không ngươi vân bất lưu hắn cảm thấy nữ nhân này có mao bệnh ta mẹ nó sẽ đối với viêm thiên hương có ý tưởng ta là viêm giác huyên đệ Cũng không muốn gọi hắn ba ba đay chứng lão tử nếu là muốn tìm nữ nhân. Đi tìm phấn phu nhân cái kia chín mọng nữ yêu tinh thông không thơm sao nghe hoa yêu miệng bên trong không ngừng phun ra ngoài ô ngôn quế ngữ. Vân bất lưu trực tiếp nổ. Dưới đáy lòng gầm thét một tiếng. Im miệng ngươi cái này áp tâm vô sỉ nữ nhân. Không cần bởi vì chính ngươi đầy trong đầu là giỏi liền cho là giữa thiên địa khắp nơi đều là giỏi. Không cần bởi vì chính ngươi là đống phân. Liền để vì thiên hạ ở giữa khắp nơi đều là phân. Một ngày vi sư. Cả đời vi phụ đạo lý ngươi biết hay không không hiểu liền đi hỏi một chút ngươi truyền thi chi thân. Ta là thế nào dạy nàng hoa yêu bị vân bất lưu mắng có chút ngạc nhiên. Kết quả liền lại nghe vân bất lưu cả giận nói. Đi ngươi muốn biết ta làm như vậy mục đích đúng không nói cho ngươi lại có làm sao ta muốn giúp ngươi tùy Nấu ngươi xương Đưa ngươi thân thể luyện hóa thành năng lượng thôn phệ Chỉ đơn giản như vậy Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được sao ngươi còn lại cách này Một nửa thần hồn có thể ngăn cản ta làm những sự tình này Hoa yêu đầu ấp có chút đứng máy Mặc dù từ một loại nào đó góc độ bắt đầu nói Vân bất lưu yêu nguyên vẫn là thèm nàng thân thể Nhưng cùng nàng tưởng tượng lại là cực không giống nhau Sau đó lại nghe vân bất lưu nói Nguyên bản thương lượng với ngươi Chính là nghĩ đến ngươi chuyển thế chi thân là đệ tử ta Cho ngươi lưu một chút mặt mũi Cuối cùng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp Thật không nghĩ đến ngươi nội tâm cư nhiên như thế áp tâm Cũng được ta để nghị đến đây hết hiệu lực Chờ đát Chờ một chút hoa yêu trực tiếp sốt ruột rồi Lập tức kêu dừng Được Chiếu trước ngươi đề nhị Thành giao luận thức thời Cái này lão hoa yêu tuyệt không yếu Tại người khác Hoa yêu cũng không múc Rất rõ ràng chính mình một nửa khác thần hồn Tại phong ấm phù trần áp chế dưới Căn bản không có bất kỳ Cái gì ngày nổi danh Vân bất lưu nếu là thật muốn Đưa nó luyện hóa Mặc dù vô pháp luyện nó hồn Có thể luyện nó thân Lại là không có bất cứ vấn đề gì Nàng một nửa khác thần hồn cũng căn bản vô pháp ngăn cản Từ một điểm này nhìn lại mà nói Bất luận việc này nàng có đáp ứng hay không Đối với vân bất lưu cái này tâm địa đen tối gia hỏa mà nói Không có bất kỳ ảnh hưởng gì Nghĩ như vậy phía dưới Hoa yêu cũng không thể không thừa nhận Cái này tâm địa đen tối gia hỏa sẽ ở lúc này liên hệ nàng Đúng là cho nàng mặt mũi Hắn vốn có thể cưỡng ép làm như vậy. Ngươi nói ngươi tiện không tiện thật tốt muốn nói với ngươi ngươi không nghe, nhất định phải chờ ta nổi giận, tiện. Đối mặt như thế gọn gàng mà linh hoạt xưng chính mình tiện nữ yêu, vân bất lưu là thật không phản bác được rồi. Hắn còn có thể nói cái gì đây là người không muốn mặt thì vô địch cảnh giới A vân bất lưu lập tức cảm thấy không thú vị lên. Loại này co được sẵn được yêu bên trong hào kiệt. chửi khẳng định là vô dụng hữu dụng bất quá là trao đổi ít lợi mà thôi nhìn nàng là lợi ích mà không giữ thể diện mặt vân bất lưu đành phải từ bỏ chính mình miệng độn thiên phú ngươi tới cùng ngươi một nửa khác thần hồn nói một chút đi vân bất lưu nói liền để cho lôi thần hệ thống đem hình ảnh lấy ra để trong này hoa yêu cùng hệ thống trí năng hoa yêu có thể nhìn thấy lẫn nhau hình ảnh Ui. Nghe được ta thanh âm sao hệ thống hoa yêu xông tế đàn lên lão hoa yêu nói ra. Nghe được liền chiếu ta nói đi làm. Đáp ứng tất cả yêu cầu của hắn. Ngươi bị hắn khống chế rồi sao tế đàn lên hoa yêu ngẩng đầu lên, nói ra. Hệ thống hoa yêu cười lạnh một tiếng. Nói ra. Ngươi cảm thấy ta nếu là không nguyện ý. Hắn có thể khống chế được rồi ta sao cùng với nàng hợp tác. Đối với chúng ta chuyển thế chi thân chỉ có lợi nhiều hơn hại. Trải qua hai đạo tử giống nhau thần hồn chia ra tới cái hoa yêu lẫn nhau không đoạn giao liên quan phía dưới. Vân bất lưu cuối cùng đạt được ước muốn. Tế đàn lên hoa yêu cuối cùng nguyện ý nghe theo vân bất lưu đề nghị. Nửa ngày sau, vân bất lưu đem lôi thần hệ thống biên tập ra tới hệ thống mới. Đánh vào cái kia lão hoa yêu trong cơ thể. Để nó thần hồn từ bỏ nàng cái kia đã biến chất nhục thân. Sống nhờ tại trong hệ thống. chung quanh phong ấm phù trận huyền quang đại tố. Tựa hồ cảm thấy vân bất lưu tại dối trá. Giúp cái này hoa yêu thoát đi phong ấm. Thế là những cái kia phong ấm trực tiếp phong tỏa ngăn cản rồi nó thức hải. Tại cái này hoa yêu trong thức hải, Khắp nơi đều là phong ấm phù văn cái bóng. cái này hoa yêu nếu muốn đem chính mình thần hồn từ cái này trong thức hải thoát ra xác thực rất khó bất quá đối với những phù văn này pháp trận có nghiên cứu vân bất lưu rất dễ dàng ngay tại những này phong ấm phù trận bên trong mở ra nói cửa sau đem hóa thành hệ thống trí năng hoa yêu từ nàng biết trong biển mang ra khi hoa yêu sống nhờ tại cái hệ thống này bên trong trở thành hệ thống trí năng sau đó Phát hiện nàng kỳ thật bất quá là từ một cái lồng giam tiến nhập một cái khác lồng giam bên trong mà thôi. Tại cái hệ thống này bên trong, bên trong không chỉ có vô số phong ấn phù văn, lại thêm có nàng không thể nào hiểu được phù văn liên quần. Những thứ này kỳ thật chính là chế tạo hệ thống pháp tắc phù văn ngôn ngữ. Đối với hệ thống loại này chuyện mới mẻ vật, hoa yêu hiển nhiên không thể nào hiểu được. Trong lúc nhất thời nếu muốn từ hệ thống này bên trong ra ngoài. Thật là có chút ít làm không được. Còn như một nửa khác hoa yêu chi hồn. Bởi vì bị vân bất lưu dọa một lần. Cho nên cho dù là đối với hệ thống có không ít nghiên cứu. Nhưng vẫn như cũ không dám tùy tiện nếm thử. Sợ bị vân bất lưu triệt để phong ấm. Nhìn thấy mở thành hệ thống pháp các phù văn dây xích từ tầng tầng trong phong ấm rút ra. Tại ngoài giới hình thành một cái phù văn quang đoàn. Vân bất lưu nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy chuyến này mục đích. Cuối cùng đạt thành rồi một nửa. Lúc này. Cái kia đạo triệt để mất đi từ thân thần hồn thân ảnh. Cũng cuối cùng từ nhân loại hình thái. Biến thành một đóa thực vật. Một đóa khô héo. Xấu vô cùng quái xấu chi hoa. Bất quá đóa này quái hoa mặc dù hiện ra nguyên hình. Có thể cũng không có đổi thành lớn bao nhiêu. Những cái kia phù văn xiềng xích còn trói buộc trên người nó. Phía trên tản ra hoang mang. Trói buộc nó. Nguyên bản vân bất lưu cũng không có quyết định này. Chỉ là khi nhìn đến cái này hoa yêu còn có một nửa thần hồn lưu tại nơi này thời điểm. Mới lâm thời khởi ý làm như vậy. Cuối cùng để cho cái này hoa yêu chơ mắt nhìn xem hắn rút ra nó năng lượng. Xác thực cũng không phải chút chuyện. Lại có một nửa khác hoa yêu hiện thân thuyết pháp Nghĩ đến khuyên nàng trở thành hệ thống trí năng Hẳn là không có vấn đề gì Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là ở giữa phát sinh cái kia nhạc điểm Trở thành hệ thống trí năng hoa yêu Gặp vân bất lưu một bộ gian ghế đạt được bộ dáng Liền không khỏi nhảy ra nói ra Ngươi tốt nhất đừng gặp ta Nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi Đối với cái này Vân bất lưu chỉ là cười cười. Mặc dù cái này nửa con hoa yêu đã bị khống chế. Thế nhưng loại này khống chế. Vân bất lưu cũng không biết có thể hay không dài lâu. Dù sao đối phương từng là chủ cấp cảnh cường giả. Mặc dù tu vi không còn. Có thể thần hồn vẫn còn. Thần hồn lực lượng có thể bạo phát đi ra lực lượng. Vẫn như cũ không dám để cho hắn cái này hồng cấp cảnh tu sĩ có bất kỳ khinh thường. Cho nên, hắn tính tình vẫn như cũ rất tốt, hoàn toàn lơ đĩnh Tương lai ngươi sẽ may mắn hôm nay ngươi làm ra lựa chọn. Vân Bất Lưu mỉm cười nói, ta bây giờ nói lại nhiều, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, ngươi có thể mỏi mắt mong chờ Vân Bất Lưu nói. Đem cái này phù văn quang đoàn thu vào. Ném vào càn khôn yêu đái bên trong. Không có cách này hoa yêu thần hồn nhìn chăm chú. Vân bất lưu làm lên lột ra hủy đi xương sự tình đến. Tự nhiên là không có áp lực gì rồi. Huống chi? Tại cách này hoa yêu mất đi thần hồn sau đó. Nàng hình thái cũng từ hình người biến thành một đóa khô héo xấu xí chi hoa. Vân bất lưu làm lên tồi hoa sự tình đến. Càng là không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Một bên tiểu mau cầu thấy có chút mộng bức. Thẳng đến vân bất lưu bắt đầu không thương hương tiếc ngọc. Đem đóa này xấu hoa một đoạn một đoạn chặt đi xuống. Tiểu mau cầu mới hồi phục tinh thần lại. Hỏi hắn. Vân bất lưu. Ngươi liền không sợ cách này lão yêu bà đổi ý. Đem tiểu thiên hương cho mang sai lệch sao tiểu thiên hương đơn thuần như vậy. Vân bất lưu mỉm cười đem yêu hoa cái kia khô héo ra cho lột xuống. Lộ ra bên trong thân xương. Quả nhiên là kim sắc xương cốt. Đầu khớp xương cốt tùy đoán chừng đã khô cạn thành phấn. Từng đạo từng đạo phong ấm phù văn bao trùm tại những thứ này kim cốt bên trên. Để cho vân bất lưu nếu muốn tùy tiện đem những thứ này kim cốt rút ra đều làm không được. Yên tâm đi cái kia lão yêu bà nếu muốn ảnh hưởng đến tiểu thiên hương cũng không có dễ dàng như vậy. Ít nhất tại tiểu thiên hương tấn cấp hoang cảnh trước đó. Các nàng không thể bại lộ chính mình. sau đó, vân bất lưu sử dụng lôi thần hệ thống cùng tiểu mao cầu tiến hành giao lưu, cho tiểu mao cầu ăn hết viên thuốc an thần. cái kia lão yêu bà bị hệ thống dọa sợ, trước mắt sẽ không dễ dàng lỗ mãng. lôi thần hệ thống có thể tùy tiện khống chế các nàng hệ thống, thân là hệ thống trí năng các nàng. ngươi hiểu, tiểu mao cầu nghe chớp chớp đen nhánh mắt to. hỏi, vân bất lưu, Ta lôi thần số 2 hệ thống. Ngươi lôi thần hệ thống có phải hay không cũng có thể tùy tiện khống chế vân bất lưu đưa tay xoa nhẹ xuống nó cái đầu nhỏ. Cười nói. Ngươi ta ở giữa. Cần dùng vật này tới khống chế sao nếu là không có ngươi mà nói. Ta khả năng sớm đã bị những mánh thú kia ăn đi ta còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau ngày ấy. Ngươi giúp ta đổi đi một đầu đại thanh xà. Ngồi xổm ở một đầu phù văn trên xiềng xích tiểu mau cầu rất hưởng thụ vân bất lưu tán dương. Nheo lại mắt to. Khói môi khẽ nhích. Hoàn toàn chính là một mẫu ngươi tiếp tục khen. Ta đang nghe tiểu đắc ý rằng, Vân bất lưu cười cười, nói chút ít nó thích nghe mông ngựa nói. Hắn không có ở chỗ này luyện hóa lão hoa yêu thân thể tàn phế lên năng lượng. Mà là đem những cái kia tràn ra năng lượng cho thu nhập trong hồ lô. Chuẩn bị chờ sau khi trở về sẽ chậm chậm luyện hóa. Cuối cùng Tiểu Bạch hiện tại đang có mang, hắn cũng xác thực không nên ở chỗ này ở lâu. Nếu là thời gian dài bên ngoài không quay về mà nói. Không chỉ có là không chịu trách nhiệm. Đoán chừng quay đầu Tiểu Bạch một khóc hai nháo sẽ diễn biến thành ba treo ngược. Đã kết hôn nam nhân phiền muộn tâm tình, vân bất lưu cuối cùng cảm nhận được. Chỉ là muốn đem cái này hoa yêu kim cốt rút ra ra tới. Lại không dễ dàng như vậy Thậm chí có thể nói trên cơ bản rất không có khả năng Bởi vì toàn thân nó trên dưới cơ hồ đều bị phong ấm phù văn cho trói buộc lại Cũng khó trách cái này hoa yêu trải qua trên vạn năm thời gian Cũng vô pháp triệt để từ những thứ này trong phong ấm tránh thoát Cho dù là đối với mấy cái này phong ấm phù văn đã cực kỳ hiểu rõ rồi Có thể vân bất lưu bây giờ chút tu vi ấy Cũng vẫn như cũ vô pháp triệt để mở ra những thứ này phong ấm. Bất quá, mặc dù vô pháp triệt để mở ra, nhưng lại có thể phá đi một ít phong ấm. Cuối cùng phá thư luôn luôn so kiến thiết lại càng dễ một ít. Nhớ ngày đó, nữ cử nhân cũng còn không có đến hoang cảnh. Liền đã có thể phá thư uyên giếng bên ngoài phong ấm. Lấy hắn vân bất lưu bây giờ tu vi. Làm một ít phá thư. Tự nhiên không có vấn đề. Đem kim sắc nhành hoa xương bên ngoài phong ấm phủ văn phá đi một ít. Vân bất lưu liền dùng trường kiếm chặt lên thân xương. Mặc dù cái này lão hoa đã khô héo. Có thể nó độ cứng. Vẫn là vượt ra khỏi vân bất lưu tưởng tượng. Tốt không dễ dàng sẽ tải nhành hoa lên chém ra một cái khe. Một luồng nồng đậm màu hồng năng lượng. Liền từ thân nước xương may lên tỏa khắp mà ra. Nhưng lại không có thể lòng cốt tuổi chảy ra. Vân bất lưu đem những thứ này màu hồng năng lượng tụ lại đến ra vàng hổ lô bên trong. Thần thức xuyên thấu qua thân xương phía trên vết nước kéo dài ra đi. Phát hiện bên trong kim tùy Đã sớm biến thành trạng thái cố định. Đối mặt tình huống này, vân bất lưu có chút đau đầu. Phiền Phước Nha Sơn giã nhàn vân 61 chương 597 phổ thông nhân loại. Làm sao có thể thỏa mãn yêu tinh sao mặc dù nhành hoa bên trong cốt tủy cố hóa Khó mà rút ra Để cho vân bất lưu cảm thấy phiền phức Có thể không đến không nói là Những cái kia cố hóa kim tủy phẩm chất độ cao Trước đây chưa từng gặp Cái này dù sao cũng là một tôn chủ cấp cảnh lão yêu cốt tủy Có thể có như thế phẩm chất cao Cũng không có gì thật kỳ quái Cũng may cái này cốt tủy cố hóa Là bởi vì hoa yêu quá già Lại thêm bị phong ấm thời gian có chút xa xưa Thân thể biến chất mà tạo thành Không hề giống nó xương cốt như thế cứng rắn Vân bất lưu chỉ là vận dụng tinh thần lực hóa thành mũi khoan Đến thân xương bên trong quấy vài cái Những cái kia cốt tủy liền biến thành bột phấn Bị hắn liên tục không ngừng rút ra ra tới So sánh từ cái này hoa yêu trên thân phát ra những cái kia mang theo pháp tắc lực lượng phấn vụ Trong cơ thể nó kim tùy có thể nói là tinh khiết vô cùng đồ vật Những cái kia mang theo lực lượng phấn vụ Kỳ thật chính là hoa yêu trong cơ thể nguyên khí biến thành Mà trong cơ thể nó cốt tùy Mặc dù cũng mang theo lấy một chút lực lượng pháp tắc Có thể cuối cùng ít càng thêm ít Nấu nó xương Vân bất lưu khẳng định là làm không được Nếu muốn chịu mất những thứ này kim cốt, nhất định phải trước tiên cần phải giải trừ gia tăng tại những thứ này kim cốt bên trên phong ấm phù văn. Giải trừ một phần nhỏ phong ấm phù văn tại những phù văn này dây xích lên mở khe hở, hắn có thể làm được. Thế nhưng muốn đem những thứ này phong ấm phù văn toàn diện giải trừ cần thời gian chính là lượng lớn. Hắn cũng không thể lần nữa như lần trước tại xích thủy uyên lúc như thế, ngồi xuống chính là mấy năm. Nếu là hắn thật sự ở nơi này ngây ngốc mấy năm mà nói đoán chừng về đến nhà em bé đều mấy tuổi Thế nhưng quất nó tùy cái này liền không có vấn đề Theo những cái kia vàng phấn từ trong xương cốt bị rút ra Tiểu mao cầu cũng vung lên móng vuốt nhỏ Từ đó dẫn sắt một chút đi qua Nghĩ đến đem những thứ này vàng phấn luyện hóa thành tự thân nguyên khí Phục dụng thú loại kim cốt bên trong kim tùy. Không chỉ có thể cải thiện từ thân thể chất Còn có thể đem luyện hóa là nguyên khí Để mà tăng cường chính mình tu vi Đây là tu hành thường thức Bất quá đồng dạng huyền cấp Sau đó tu sĩ liền sẽ không làm như vậy rồi Bởi vì làm như thế quá lãng phí Rất nhiều tu sĩ đều tình nguyện đem kim cốt hầm thành canh vàng Hoặc từ kim cốt bên trong rút ra kim tủy Tặng cho thanh niên hậu bối phục dụng Để mà gia tăng bọn hắn thể chất Đặc biệt là để cho những cái kia đứa bé phục dụng Trước đây sáu đại bộ lạc nhóm người nguyên thủy tu hành võ đạo thời điểm Tất cả đều là làm như thế Đây cũng là bọn hắn có thể bảo chứng bộ lạc càng ngày càng cường đại nguyên nhân Nhưng mà Tu vi đạt đến hoang cảnh sau đó yêu thú xương thú hầm thành canh vàng Hoặc là theo bọn nó kim cốt bên trong rút ra kim tủy Dùng tại những người bình thường kia trên thân Cũng là một loại lãng phí. Người bình thường căn bản vô pháp hấp thu những thứ này canh vàng cùng kim tủy bên trong kinh hoa. Cơ hồ tám thành đều sẽ một lần nữa bài xuất bên ngoài cơ thể. Tốt nhất chính là đem luyện hóa là nguyên khí. Đã từng sáu đại bộ lạc căn bản không có cơ hội đi săn hoang cảnh cử thú. Bởi vì bọn hắn cường đại nhất võ giả cũng chỉ có thiên cảnh. Cho dù là những cái kia bộ lạc thủ hộ thần thú. Cũng liền cái này cấp bậc. Hoang cảnh đối với bọn hắn mà nói chính là truyền thuyết. Có thể từ lúc vân bất lưu tại hắc hải săn giết những cái kia hoang cảnh biển sâu cự thú sau đó. Hoang cảnh cự thú kim cốt cùng cốt tùy Liền đã không còn là trong truyền thuyết đồ vật. Thiên thương học viện bên kia cũng sẽ xuất ra một ít tới ban thưởng cho cố gắng học viên. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều chỉ là đạt đến kim cốt hầm thành canh vàng, mà không phải cốt tủy. Những cái kia hoang cảnh biển sâu cử thú cốt tủy đều bị vân bất lưu cho họ hỏa Bởi vì hắn thân thể là cái hang không đáy. Cần dùng những thứ này kim tủy tới bổ khuyết. Trước đây hắn từ bỏ an nhàn tháng ngày. Trở thành thiên thương học viện người nhậm chức đầu tiên sơn trưởng. Chính là triệu nữ cử nhân cổ họa. Dùng thiên cảnh cử thú kim tùy tới trao đổi Những cái kia thương cảm cử thú Cũng không có làm qua có lỗi với vân bất lưu sự tình Lại bởi vì vân bất lưu mà chết thảm tại nữ cử nhân đại trùy phía dưới Thật sự là Hồng cấp cảnh cử thú Vân bất lưu cũng không có săn giết qua Bởi vì thế giới này ngoại trừ những cái kia hồng cấp cảnh lão yêu cùng bản thân hắn bên ngoài Liền suốt cuộc không có cái khác hồng cấp cảnh Hắn cũng không thể bởi vì chính mình cần Liền chạy bắt lấy những lão yêu kia đi cho nên hắn mới có thể đem chủ ý đánh tới những cái kia thượng cổ các tà thần trên thân Bất quá hắn nguyên bản định là luyện hóa bọn chúng năng lượng Cũng không phải là giống như bây giờ rút cái này lão hoa yêu cốt tùy Cái này lão hoa yêu đối với vân bất lưu mà nói Nhưng thật ra là cái ngoài ý muốn niềm vui Chờ đem cái này lão hoa trong cơ thể cố hóa kim tủy không dư thừa chút nào mà rút ra đi ra sau đó Đã là mấy ngày sau sự tình, Vân bất lưu mang theo tiểu mao cầu Một lần nữa đem bên ngoài phong ấm giếng phong ấm tu bổ lên Mặc dù cái này hoa yêu thần hồn đã không có ở đây Nhưng nó thân thể tàn phế vẫn còn ở đó Chùa cấp cảnh tu sĩ thân thể Tại vô pháp đạt đến năng lượng bổ sung tình huống dưới Sẽ theo tuế nguyệt trôi qua mà dần dần biến chất. Cái này đã rất rõ ràng. Có thể có thể hay không theo tuế nguyệt trôi qua mà mục nát vân bất lưu lại là không rõ ràng lắm. Có thể hắn biết. Cái này phong ấm nếu là không tu bổ. Lão hoa yêu thân thể tàn phế lên khẳng định sẽ có năng lượng chậm rãi tràn ra. Khi đó những cái kia phấn vụ phiêu đáng mà ra. Sẽ khiến cái gì rối loạn liền khó nói rồi. Mà lại đem nơi này một lần nữa phong ấn. Tương lai chờ mình tu vi lại đến một bậc thang. May mắn đạt đến chỗ cấp cảnh mà nói. Liền có thể lần thứ hai đến đây nơi này. Mở ra phong ấn. Đem cái này lão hoa yêu hoa xương cho triệt để hầm thành canh vàng. Đối với hắn mà nói đó cũng là cái vật đại bổ. Bị vân bất lưu ném tới càn khôn yêu đái bên trong lão hoa yêu. Không có đi xem Vân Bất Lưu đối nàng thân thể tàn phế làm cái gì quá phận sự tình Nàng đã từ một nửa khác thần hồn nơi đó biết được Vân Bất Lưu mục đích. Không cần nhìn đều có thể tưởng tượng ra được, gia hỏa này sẽ đối với thân thể của hắn làm những gì. Nàng hiện tại duy nhất hy vọng chính là Vân Bất Lưu không có lừa gạt nàng. Vân Bất Lưu đương nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này mặt lừa gạt nó. Hoàn toàn không cần thiết. Hắn cũng đồng dạng hy vọng viêm thiên hương có thể trở nên càng thêm cường đại Cuối cùng kia là chính mình đệ tử Tuy nói viêm thiên hương là lão hoa yêu chuyển thế thân Có thể dù sao cũng là chịu hắn vân bất lưu cùng tiểu bạch Cùng với tiểu hương cơ bọn hắn hôn đúc lớn lên Nếu là viêm thiên hương thật có thể đi ra một đầu không cùng đường Tại vực ngoại tu sĩ hàng lâm nơi đây phía trước Tại tu hành hệ thống phụ trợ phụ trợ phía dưới một lần nữa trở thành chủ cấp cảnh cường giả. Đó cũng là một sự giúp đỡ lớn. Trở về trên đường. Ngồi xổm ở Vân Bất Lưu trên bờ vai tiểu mau cầu tội nghiệp mà nhìn xem hắn. Một mặt lông phiền muộn. Vân Bất Lưu. Ta luyện hóa những cái kia tùy phấn tốc độ quá chậm. Làm sao bây giờ Vân Bất Lưu mỉm cười nói. Yên tâm đi sau khi trở về. Ta giúp ngươi khẳng định để ngươi trước các nàng một bước tấn cấp hồng cấp cảnh. Bất quá hồng cảnh kiếp có chút nguy hiểm. Ngươi thật chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi hả dù sao cũng là đã từng rất từ tâm tiểu ra hỏa. Có chút gió thổi cỏ lay liền có thể thảo một sai binh. Đối mặt thiên kiếp hung hiểm. Vân bất lưu cũng có chút lo lắng nó có thể hay không chịu nổi. Cũng không biết trước đây hoang kiếp. Nó là thế nào đổ theo chính tiểu mao cầu thuyết pháp. Nó trước đây độ hoang kiếp lúc cũng là độ đến mơ ngơ hồ hồ. Giống như không có quá cảm thấy cảm giác. Đầu tiên là bị lôi đình nện rồi một trận. Chờ nó từ mộng bức trạng thái lấy lại tinh thần. Cũng đã là hoang cảnh trạng thái. Đối với cái này. Vân bất lưu ngược lại là không có gì hoài nghi. Cuối cùng hắn trước đây đổ hoang kiếp lúc. Cũng là độ đến mơ ngơ hồ hồ. Chờ từ mộng bức trạng thái lấy lại tinh thần. Cũng thành rồi hoang cảnh tu sĩ. Bất quá tiểu mao cầu vượt qua hoang kiếp thời điểm. Vẫn là một cái thú nhỏ. Thẳng đến lần kia lôi đình sơn mạch chi hành sau đó. Mới biến thành một cách lôi đình cự thú. Trong cơ thể ngưng luyện ra viên tím lôi châu. Mấy năm trước. Xích thủy uyên một nhóm. Làm rõ ràng nó tới mọi người. Nhưng là để nó tím lôi châu vỡ vụn. Tu vi bị hao tổn. Những năm này nó liền cố gắng đem tu trở về Cũng chính là những năm này trầm tính Lại thêm đụng chạm đến rồi lôi đình pháp tắt lực lượng Để nó sinh ra tiến thêm một bước ý nghĩ Cho nên lần này nó mới có thể chủ động cùng vân bất lưu xuất môn Nghĩ đến đi một chút đường tắt Ta đã suy nghĩ đã lâu Lại không nghĩ biện pháp tấn thăng mà nói Về sau liền cái kia hầu tử đều muốn vượt qua ta rồi Tiểu Mao cầu nhổ kéo lại nút ở tóc dài bên trong nhọn lỗ tai nhỏ. Nhớ ngày đó. ngươi vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hỏa tử. Cái kia chết hầu tử càng là cùng cái kẻ ngu một dạng thời điểm. Ta cũng đã là hoang cảnh tu sĩ. Nhưng hôm nay. Tiểu Mao cầu hùa rũ mà than nhẹ một tiếng. Mặc dù không có tiếp tục nói hết. Có thể vân bất lưu hoàn toàn có thể lý giải nó ý nghĩ. Đừng nói hắn cùng cái kia hầu tử rồi. Chính là đại phong cùng hổ tử. Lại cho bọn chúng trăm năm thời gian. Bọn chúng cũng có thể đổ hoang nghiếp. Mà lại bọn chúng đều có hệ thống. Chỉ cần không ngừng tích lũy nguyên khí liền tốt. Căn bản không cần lo lắng đại đạo pháp tắc lính ngộ vấn đề. Chỉ cần không sợ chết, chỉ cần vận khí tốt, bọn chúng tấn cấp liền không có bình cảnh. Nếu là vân bất lưu lại ra tay giúp chúng nó một chút. Cho hổ tử đưa chút năng lượng cái gì? Đoán chừng hổ tử tu vi liền có thể vụt vụt dâng đi lên. Mặc dù cứ như vậy có thể sẽ căn cơ bất vồn. Căn cơ bất vồn. Tại độ kiếp thời điểm là phi thường dễ dàng xảy ra vấn đề. Tiểu mao cầu tuy nói nếu muốn nhanh lên tấn cấp. Nhưng nếu là vân bất lưu cảm thấy nó chuẩn bị không đủ. Hắn cũng sẽ không để nó đi độ kiếp. tựa như trước đây ngăn cản tiểu hương cơ liên tiếp khi đổ kiếp như thế đưa nàng tu vi phong ấm có thể tiểu mao cầu nếu là lại tiếp tục từ cảm thấy đi sớm muộn muốn bị bọn chúng siêu việt thế này không có bài diện sự tình tiểu mao cầu là tuyệt đối không cho phép nó phát sinh cho nên nó phải cố gắng trở lại cử hà hồ thời điểm nhìn thấy vân bất lưu quả nhiên trong vòng vài ngày liền trở về Tiểu bạch kiểm lên xương lạnh lúc này mới dần dần hóa tan. Sau đó nói cho hắn biết. Nàng trong bụng tiểu ra hỏa tại đá nàng. Vân bất lưu đối với cái này có chút không nói gì. Mặc dù nàng mang thai tiểu sinh mệnh 2 năm. Có thể xem tình huống. Đoán chừng nếu muốn tiểu ra hỏa mới sinh xuống tới. Ít nhất còn phải 2-3 năm mới được. Nói cách khác. Tiểu bạch mang thai chu kỳ. Khả năng cần 5 đến 6 năm Thậm chí khả năng so cái này thời gian còn lâu Vân bất lưu cũng nói không chính xác Hắn cũng không để cho lôi thần hệ thống để suy đoán cái này thời gian kia là lãng phí thời gian Cho nên lúc này tiểu gia hỏa Khẳng định còn không có triệt để thành hình Làm sao có thể đá nàng xem vân bất lưu một mặt không tin bộ dáng Tiểu bạch liền hướng hắn chừng lên ngươi không tin ta vân bất lưu ho nhẹ phía dưới nói không có không tin đây không phải vừa trở về a đến để cho ta nghe một chút tiểu gia hỏa động tính hắn nói thuận thế ngay tại trước mặt nàng ngồi xổm xuống đem lỗ tai dán tải nàng trên phần bụng tiểu bạch một bộ ngượng ngùng bộ dáng sờ lấy đầu hắn nói chúc ta đi trong phòng nghe đi tiểu hương cơ nghe vậy khói môi nhẹ nhàng co rắp phía dưới Sông đang xem náo nhiệt viêm thiên hương nói. Tiểu thiên hương. Cùng tỉ tỉ đi câu mấy con cá trở về. Ban đêm chúng ta ăn cá nướng. Ôi trao sư phụ vừa mới trở về ai ta một hồi lại đi câu đi dù sao không cần bao lâu. Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. Đứng dậy. Sông tiểu bạc nói ra. ngươi đi phòng thí nghiệm xem ta cho chúng ta hài tử thiết kế bộ kia thiết cương chiến giáp. Ta một hồi lại tới tìm ngươi. Hắn đã biết tiểu bạch muốn làm gì rồi. Xem tiểu bạch bây giờ bộ dáng, Suy nghĩ lại một chút chuyện thần thoại xưa bên trong rất lớn quan nhân. Vân bất lưu liền không khỏi thay bạch nương tử thương cảm lên. Phổ thông nhân loại. Làm sao có thể thỏa mãn một cách yêu tinh sao đơn giản chính là một phương nhẫn thủ lấy mà thôi từ rất lớn quan nhân ban ngày còn có thể rời giường cho người ta xem bệnh liền có thể nhìn ra được. Liền biết vì kia bạch nương tử nhìn được có bao nhiêu khổ cực rồi Vân bất lưu một bên ở trong lòng đại thể than thở Một bên nâng người Móc ra một cái phù văn quang đoàn Sông viêm thiên hương nói ra Vật này tặng cho ngươi làm lễ vật đi Tiểu hương cơ liếc mắt liền nhìn ra vật này là cách tu hành hệ thống phụ trợ Bất quá để cho nàng có chút không hiểu là Tiểu thiên hương trong cơ thể Không phải đã có một cái hệ thống phụ trợ sao thế nhưng viêm thiên hương lại là không rõ ràng. Chỉ là tò mò hỏi. Sư phụ. Đây là vật gì nhìn rất xinh đẹp. Rất thần kỳ bộ dáng Nàng nói cẩn thận từng ly từng tí dối ra đầu ngón út tại cái kia quang đoàn phía trên chọc chọc. Quang đoàn bên trong. Lão hoa yêu một nửa khác thần hồn nhìn thấy viêm thiên hương bộ dáng này. Không khỏi liền nhíu mày đến. Thầm nghĩ. Ta chuyển thế thân Như thế nào như vậy ngu xuẩn lão hoa yêu hoàn toàn không rõ ràng 20 tuổi người trẻ tuổi là bộ dáng gì Cuối cùng nàng là một cái yêu quái Chờ nàng hóa hình thành người thời điểm Đã là mấy trăm năm hậu sự yêu rồi Lúc kia nàng tự nhiên thành thục vô cùng Không có khả năng giống viêm thiên hương dạng này ngây thơ Còn như cái khác nhân loại là dạng gì Nàng sẽ không đi để ý tới Ở trong mắt nàng Tất cả nhân loại nữ tử đều là ngô xuẩn Tất cả nhân loại nam tử đều là gian xảo xảo trá Cho nên Viêm thiên hương ngây thơ lãng mạn Dưới cái nhìn của nàng cùng ngô xuẩn không giống Vân bất lưu cũng không rõ ràng Cái này lão hoa yêu tâm lý hoạt động Mà là đem ánh sáng đoàn phóng tới viêm thiên hương trong tay Cũng cùng nàng giải thích Đây là một cái tu hành hệ thống phụ trợ Nàng có được siêu cường tính toán phân tích công năng Về sau ngươi tu hành thời điểm Cần lính ngộ chiêu thức gì Đều có thể để cho nàng tiến hành tính toán Sau đó nói cho ngươi đáp án Tựa như thể hồ quán đỉnh đồng dạng Phi thường hữu hiệu Viêm thiên hương nghe vậy Hai con ngươi không khỏi phát sáng lên Hỏi Sư phụ sư phụ Cái kia ta có hay không có thể để cho nàng hỗ trợ học tập toán lý hóa tri thức. Sau đó thể hồ quán đỉnh cho ta. Vân bất lưu không phản bác được. Ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh. Tụ xem vân bất lưu bộ dáng kia tiểu hương cơ không khỏi che miệng bật cười. Ở trong mắt nàng. Vân bất lưu vẫn luôn là không gì làm không được tồn tại. Có thể những năm gần đây. Nàng lại không chỉ một lần tại trên mặt hắn nhìn thấy bất đắc dĩ cùng không phản bác được thần thái. Sư phụ, ngươi nhìn ta thông minh đi ha <cười> ha tiểu hương cơ đắc ý cười ha <cười> ha. Cuối cùng lại hỏi. Sư phụ, cái hệ thống này, ta làm như thế nào thao tác a ta muốn làm sao cùng nó khóa lại dùng chứng minh thư của ta hiểu sao bởi vì nhân khẩu thống gây xuất hiện. Cùng với là mạng lưới giám thì cung cấp tiện lợi. Cho nên giấy chứng nhận thân phận cũng sớm đã xuất hiện Thậm chí trên internet tất cả đăng ký Đều là thực tên chứng nhận Cho nên viêm thiên hương mới có câu hỏi này Cách này không thể nói viêm thiên hương ngu xuẩn Chỉ có thể nói nàng quá ngây thơ Thật đem cái này hệ điều hành xem như là những cái kia phổ thông máy tính phần mềm hệ thống Vân bất lưu lắc đầu nói Không cần giấy chứng nhận hiểu, Chỉ cần ngươi lực lượng thần thức đây là cùng ngươi thần thức khóa lại tu hành hệ thống phụ trợ, cái hệ thống này cũng cùng những máy vi tính kia chương trình biên soạn ra tới hệ thống khác biệt, nó biên soạn dấu hiệu là do pháp tắc phù văn biên tập mà thành, vân bất lưu giải thích nghe được viêm thiên hương như lọt vào trong xương mù, kỳ thật đừng nói là nàng nghe được nói nhăng nói cuội, chính là hệ thống trí năng lão hoa yêu cũng đồng dạng nghe được sườn sốt một chút. Đem đại đạo Pháp tắc phù văn xem như một loại ngôn ngữ tới biên soạn một bộ tu hành hệ thống Gia hỏa này là thế nào nghĩ ra được ý tưởng này Thật đúng là thiên mã hành không còn như cái hệ thống này trí năng Nó cũng không phải một cách bình thường trí năng chương trình Mà là một cách lão hoa yêu thần hồn Đây là lần này sư phụ ra ngoài thu hoạch. Vân bất lưu nói liền một mặt thận trọng mà cảnh cáo nói Bất quá ngươi phải chú ý. Cái này lão hoa yêu cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Nàng nếu là nếu muốn cổ họa ngươi làm những gì. Ngươi nhưng phải lo lắng nàng có phải hay không đang lừa dối ngươi. Có mấy lời có thể nghe. Có mấy lời không thể nghe. Ta nhớ ngươi nên rõ ràng. Viêm thiên hương gặp vân bất lưu thận trọng như thế bộ dáng, Liền không khỏi nhẹ gật đầu. Cuối cùng dứt khoát nói ra. Nếu không sư phụ, ngươi vẫn là đem nó thần thức triệt để xóa đi đi để cho một cách lão yêu ở tại trong thân thể ta. Ta luôn cảm thấy có chút cách ngăn. Lão hoa yêu nghe được vân bất lưu nói như vậy, đã rất bất mãn rồi. Thậm chí nếu muốn nhảy ra đánh một chút vân bất lưu mặt. Khi nàng nghe được viêm thiên hương lời này lúc, lập tức liền tức giận viêm ngút trời. Không thế này ở trước mặt cho người ta nói xấu đi vân bất lưu mặc dù không biết hệ thống bên trong lão hoa yêu lúc này đã tức rùi bọt mép. Nhưng nó vẫn là ho nhẹ phía dưới. Mỉm cười nói. Thế thì không cần. Cách này lão hoa yêu cuối cùng từng là cao thủ. Có không ít đối địch kinh nghiệm. Đi theo bên cạnh ngươi. Đối với ngươi cũng là một loại bảo hộ. Ngươi chỉ cần kiên định chính mình không phải là xem và thiện ác xem. Không chịu nó ảnh hưởng là được rồi. Tựa như sư phụ nói. Dùng chính mình con mắt đến xem thế giới này. Đi thể hội thế giới này. Mà không phải đơn dùng lỗ tai đi nghe. Ta minh bạch kiêm nghe các thì minh. Lại nghe các thì ngầm tai nghe là giả. Mắt thấy mới là thật. Thế sự không có tuyệt đối. Mắt thấy có lúc cũng có thể là hư. Minh bạch. Cho nên chúng ta còn cần điều tra. Không có điều tra liền không quyền lên tiếng nghe được viêm thiên hương trả lời. Vân bất lưu có chút hài lòng. Sau đó nhìn xem viêm thiên hương dùng thần thức cùng hệ thống quang đoàn khóa lại. Cuối cùng nói. Chở ngươi may mắn vượt qua hoang kiếp. Sư phụ đến lúc đó cho ngươi thêm một cách hệ thống phụ trợ. Phụ trợ ngươi tu hành đại đạo lực lượng pháp tắc. Hiện tại. Đi tu hành đi viêm thiên hương sắc mặt vui mừng. Nhích môi. Cao hứng gật đầu mà đi. Vân bất lưu nhìn tiểu hương cơ liếc mắt. Đưa tay vuốt vuốt nàng não đại. Sau đó chuyển thân hướng phía nghiên cứu khoa học phòng đi đến. Ai xuất môn nghỉ ngơi mấy ngày. Là nên giao làm việc đương nhiên. Để cho hắn buồn giàu không phải giao làm việc. Mà là giao làm việc thời điểm không thể dùng lực. Lúc này. Ngồi ở một bên tiến nhập ngồi xuống trạng thái viêm thiên hương. căn bản không có ngồi xuống, mà là ngồi ở chỗ đó, cùng trong cơ thể hệ thống đối với lên mà nói. Ngươi tên là gì hoa yêu? Ngươi làm chuyện gì xấu mới khiến cho sư phụ ta nổi giận? Đem ngươi luyện thành một cách hệ thống trí năng sư phụ ta người kia đi chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, không có chọc hắn nổi giận. Hắn là không thể đối với ngươi làm ra thế này quá phận sự tình. Khẳng định là ngươi làm cái gì người người oán trách sự tình hoa yêu tiếp tục. Sơn giã nhàn vân 61 chương 598 sở đến tình cảm. Một ngụm lão huyết nghe cô gái này ở nơi đó a rồi a rồi tiến hành tự dưng phỏng đoán. Nếu như cô gái này không phải nàng chuyển thế thân. Lão hoa yêu thề. Nhất định phải làm cho nàng đẹp mắt. Lão hoa yêu cảm thấy mình một nửa khác thần hồn. Khẳng định là bị nam nhân kia lừa gạt Rõ ràng các nàng chuyển thế thân đã bị nam nhân kia cho dạy dỗ thành rồi cái dạng này Thế mà cũng không ra ốn nắn một chút sai lầm Lần nữa tiếp tục như thế Các nàng chuyển thế thân không phải biến ngốc không thể nữ nhân Nhất là nữ nhân xinh đẹp Nếu là không khôn khéo một chút Bị người khác bán còn tại giúp người kiếm tiền đâu hiện tại các nàng chuyển thế thân chính là như thế Thế mà trở lại tới hoài nghi nàng Bất quá ngươi vẫn rất lợi hại gặp hệ thống trí năng hoa yêu không để ý tới nàng Viêm thiên hương liền phối hợp nói Thú loại tu hành thành yêu Ta gặp nhiều Vạn yêu thành chính là ta sư phụ nuôi sủng vật chế tạo ra đến Lợi hại đi ngươi nghe nói qua vạn yêu thành sao kia là thế gian này tất cả yêu quái nhạc viên Thổi một trận vạn yêu thành sau đó Viêm thiên hương mới nói Bất quá! Như ngươi loại này thực vật loại tu hành thành yêu. Ta còn là lần thứ hai gặp. Ngươi nên tính là thế gian này cái thứ hai thực vật loại yêu quái rồi. Hệ thống trí năng hoa yêu vẫn như cũ không có trả lời. Chỉ cảm thấy chính mình cái này chuyển thế thân. Xác thực chưa thấy qua việc đời. Cái gì gọi là nàng là thế gian này cái thứ hai thực vật loại yêu quái thời kỳ thượng cổ. Thực vật loại yêu tinh khắp nơi có thể thấy được tốt a hiện tại nhân loại. Thật là càng sống càng trở về ngươi cũng đừng thương tâm. Sư phụ ta không có phá hủy ngươi thần hồn. Ngươi liền cười trộm đi nếu là sư phụ ta thực tình hung áp. Để cho ta hương cơ tỷ tỉ dùng nhiếp hồn phiên quét ngươi một chút. Ngươi liền biết cái gì gọi là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay rồi. Về sau đi theo ta thế gian này số một số hai tu hành thiên tài Ngươi liền sẽ biết Ngươi hôm nay lựa chọn là cỡ nào sáng suốt viêm thiên hương tiếp tục cùng cách này hoa yêu thổi phồng lấy nhà mình sư phụ Hoa yêu còn lại là âm thầm cười lạnh Sư phụ ngươi nếu là thật có ngươi nói khả năng kia Đã sớm đem chúng ta xử lý có thể hắn có cái kia có thể nhìn sao có thể hoa yêu trong lòng mặc dù đối với vân bất lưu chẳng thèm ngó tới Có thể nhìn thấy chính mình chuyển thế thân cư nhiên như thế tôn sùng một cách nam nhân Không để cho nàng do cảm thấy tâm tắc Nàng muốn đem chính mình nộ khí bạo phát đi ra Nếu muốn một lần nữa trưởng khống cố thân thể này Có thể nàng còn chưa quen thuộc hệ thống cấu tạo Trong lúc nhất thời còn vô pháp từ hệ thống này trong hạn chế tránh ra Hệ thống là dùng pháp cắt phù văn mã hóa mà thành Mặc dù pháp tắc lực lượng không phải rất mạnh, có thể cấu tạo kỳ lạ lại là để cho nàng trong lúc nhất thời cũng không có cái gì quá dễ làm phương pháp. Chỉ bất quá nàng cũng không lo lắng cho mình thực sẽ bị trói lại. Nàng cảm thấy, lấy vân bất lưu triển hiện ra về điểm này tu vi, là không thể có thể chân chính trói buộc chặt nàng. Hiện tại, tạm thời trước hết để cho bọn hắn đắc ý một hồi đi, nghiên cứu khoa học trong phòng. Vân bất lưu tận tâm tận lực đem tiểu bạc cảm xúc chấn an đi xuống. Loại chuyện này đối với vân bất lưu loại này đã từng thẳng nam mà nói. Kỳ thật cũng không phải là rất sở trường. Đặc biệt là đã từng thường thường vào hắn trong mộng tiểu bạch mà nói. Đối với đủ loại lời tâm tình xáo lộ bao nhiêu đều có chút hiểu rõ. Bao nhiêu có rồi chút ít miễn dịch. Vân bất lưu dỗ lên phiền toái hơn. Đem tiểu bạc dỗ đi nghỉ ngơi sau đó. Vân bất lưu lau Chùi đi trên chán đổ mồ hôi Dần dần minh bạch vì sao người trong tu hành cần thanh tâm quả dục, Ra thích một thân một mình rồi Độc thân tu hành tốt bao nhiêu A căn bản không cần phiền não loại vấn đề này Than nhẹ một tiếng vân bất lưu Khoanh chân ngồi xuống Vận dụng tinh thần lực Đem trong ốc tất cả ý niệm từng cách trạm diệt Hiện tại Hắn là một cái sở đến tình cảm nam nhân làm một sở đến tình cảm nam nhân. Vân bất lưu lấy ra ra vàng hổ lô. Bắt đầu luyện hóa những cái kia hắn thu thập lại màu hồng xương mù. Đưa chúng nó luyện hóa thành tinh khiết năng lượng. Ngay tại Vân bất lưu yên lặng luyện hóa những thứ này phấn vụ thời điểm. Từ tuyên tinh tiến về trước thiên thương tinh đoạn đường này vô tận hư không bên trong. Cuối cùng dần dần xuất hiện đủ loại đại chiến. Ngày bình thường chủ cấp giữa các tu sĩ đại chiến kỳ thật cũng ít khi thấy Nếu như nói vũ cấp cảnh tu sĩ là siêu cấp vũ khí hạt nhân mà nói Như thế chủ cấp cảnh tu sĩ chính là cỡ nhỏ đầu đạn hạt nhân Bình thường không phải nói không thể di chuyển bọn chúng Có thể tuyệt sẽ không tùy tiện di chuyển Nhưng mà dọc theo con đường này Theo các lộ nhân mã dần dần gặp mặt Lẫn nhau ở giữa đại chiến Liền lần nữa chỗ khó tránh khỏi rồi Thiên thương tinh là dưỡng linh tinh Mặc dù bị phi tiên tông người vơ vét một trận Mà dù sao không giống chân chính phế tinh như thế Liền đủ loại khoáng sản tài nguyên đều bị đào tuyệt Cái gọi là phế tinh Chính là tất cả tài nguyên đều bị cướp đoạt không còn bao quát lòng đất khoáng sản Mặt đất cây rừng Sinh thái dây xích bị nghiêm trọng phá hư Sinh mệnh vô pháp sống sót Không có bất kỳ giá trị gì Dạng này phế Tinh tại cái này vô tận tinh không bên trong cũng không hiếm thấy Thẳng đến gần nhất cái này vài vạn năm đến Các tu sĩ càng ngày càng phát hiện vô tận tinh hải bên trong Sinh mệnh tinh số lượng đã từ vô số Biến thành nắm chắc Đã từng không có cuối cùng vũ trụ Tựa hồ cũng có rồi cuối cùng Thế là mọi người mới dần dần thu liếm đối với sinh mệnh tinh tàn phá. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó. Phế tinh số lượng không tiếp tục tiếp tục gia tăng. Dựng linh tinh thuyết pháp bắt đầu thịnh hành lên. Dựng linh tinh bên trên. Vẫn như cũ vẫn tồn tại khí. Còn có thể cung cấp tu sĩ tu hành. Thời gian lâu dài vẫn như cũ có thể dựng dục ra khí tinh quáng mạch. Điểm ấy mới là trọng yếu nhất. Các tu sĩ không tài tát ao bắt cá, mổ gà lấy trứng, mà là bắt đầu đi có thể tiếp tục phát triển con đường. Dựng linh tinh còn có thể xem như thiên cảnh tu sĩ thí luyện chi địa Đối với tông môn bồi dưỡng cấp thấp tu sĩ hiệu quả rất không tệ. Đối với các đại tông môn mà nói chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nhưng mà, vấn đề này phát hiện quá muộn, thay đổi được quá muộn. Khiến cho các đại tông môn trong tay có thể tiếp tục phát triển sinh mệnh tinh cũng không có nhiều như vậy. Cho nên, xuất hiện thiên thương tinh viên này biến thành vô chủ sinh mệnh tinh. Những cái kia cá xấu lớn người thấy cố này mỹ vị, tự nhiên là lộn xộn tuôn ra mà đến rồi. Mặc dù viên này sinh mệnh tinh vốn là phi tiên tôn đánh xuống. Nhưng ai gọi phi tiên tôn chính mình không thể bảo vệ được chính mình con mồi. Ngược lại bị con mồi tránh thoát đâu tiêu thúc Đây là thứ mấy đợt rồi hả An thì tiểu tổ an giật Mang theo an đại huyên an tiêu cùng an thị thiếu chủ An an tại tinh không trung tiến hành không gian xê dịch Trên đường đi gặp qua không ít chùa cấp cảnh cường giả ra tay đánh nhau Gặp cách này an thị đại tiểu thư lẩm bẩm lên Ngồi xuống thật tốt nói chuyện không tốt Sao an đại huyên an tiêu lặng lẽ đối với cái này tiểu thiếu chủ liếc mắt An tiểu tổ an giật còn lại là ha ha cười khẽ. Sau đó nói ra. Tiểu an an. Nếu không ngươi hay là đi ta càn khôn trong tháp ngây ngô đi cũng đừng. Tiểu thúc tổ. Vũ trụ tinh hải vẻ đẹp. Ta còn không có xem đủ đâu mà lại. Ta cũng muốn nhìn một chút. Rốt cuộc có bao nhiêu tông môn sẽ tham dự đến việc này bên trong tới. Thiếu nữ không đáp ứng. Dừng lại. Lại nói. Bất quá đoạn đường này đi tới đều không có nhìn thấy phi tiên tông vị kia thiên huyền tử tiền bối Nghĩ đến vị tiền bối này nên có cách khác đặc thù thủ đoạn đi đường An giật mỉm cười nói chùa cấp cảnh cường giả Có chút riêng phần mình thủ đoạn Cách này rất bình thường a bất quá an an cũng không cần quá lo lắng Đoạn đường này còn xa đâu cho dù mọi người cùng thi triển thần thông Cũng không có cách 300-500 năm thời gian Liền nơi đó có thể tùy tiện đến Trừ phi có vũ cấp cảnh lão quái vật xuất thủ Nghe nói phi tiên tung có cái vũ cấp cảnh lão tổ tung Giật thuốc tổ ngươi cảm thấy vì kia lão tiền bối có thể sẽ xuất thủ sao thiếu nữ an an một mặt tò mò hỏi Nếu như vị kia lão tiền bối xuất thủ Vậy liền không những người này chuyện gì đi nhìn giống thiếu niên an giật mỉm cười nói vì tiền bối kia chắc chắn sẽ không xuất thủ thiên thương tinh cách kia địa phương đã từng tồn tại tu hành văn minh vậy thì nhất định phải tồn tại thiên đạo phi tiên tông có thể đem đánh xuống nói rõ vì tiền bối kia cùng cái kia phiến thiên địa thiên đạo giao thủ phàm là cùng thiên đạo loại này tồn tại giao thủ không nói chịu hay không chịu tổn thương hao tổn là khó tránh khỏi có thể đã nhiều năm như vậy mặc dù có hao tổn có thủ thương khẳng định cũng đã khôi phục rồi sao an giật dao động ngẩng đầu lên một mặt cao thân mà nói các ngươi cũng không biết được siêu thoát thiên đạo trói buộc vũ cấp cảnh cường giả cùng chúng ta những thứ này còn ỉ lại đại đạo mà sống tu sĩ là không đồng dạng bọn hắn siêu thoát thiên đạo tự thành một giới ngoài giới năng lượng đối với bọn hắn mà nói ngược lại là một loại trói buộc Đây là bành lão tổ nói sao thiếu nữ an an hiếu kỳ hỏi. An giật lắc đầu. Đây là chúng ta an thị cổ xưa nhất một vị lão tổ tông lưu tại trong điển tịch mà nói. So sánh bành lão tổ. chúng ta an thị đã từng còn ra hiện qua càng cường đại lão tổ tông. Việc này an đại huyên ngược lại là nghe nói qua. Nhưng đó là rất xa xưa sự tình. Mấy trăm vạn năm thời gian đều đi qua rồi. Có thể rốt cuộc chưa thấy qua vì kia lão tổ tông xuất hiện qua. Ngược lại là sau đó bế quan không ra sao bành lão tổ tại gia tộc nguy cấp nhất thời điểm phá quan. Cuối cùng đem gặp phải diệt tộc gia tộc từ diệt vong biên giới cho kéo lại. Cũng làm cho bọn hắn an thì có thể một lần nữa có được rồi có thể dựa vào lực lượng tuyệt đối. Thế nhưng thiếu nữ an an lại là không biết. Thuận tiện ngạc nhiên nói. Tiểu thúc tổ. Không phải nói vũ cấp cảnh cường giả đát đã vượt ra đại đạo Đạt đến thiên địa diệt mà ta bất hổ siêu thoát chi cảnh sao cái kia. Vì sao chúng ta vì kia lão tổ tung tại trước đây gia tộc đều nhanh muốn diệt vong thời điểm còn chưa xuất hiện an giật trầm mặt phía dưới. Khẽ thở dài. Loại cảnh giới đó. Ta cũng là không biết. Nhưng nghe nói cảnh giới kia cùng chủ cấp cảnh đồng giảng. Cũng chia mấy cái cấp độ. Tu vi đồng giảng cao có thấp có. Có vài người đang theo đuổi sau cùng chi cảnh mà biến mất tại tận cùng vũ trụ Sau cùng không biết tung tích Chúng ta an thị lão tổ tung Cũng đồng dạng biến mất tại tận cùng vũ trụ Đi tìm kiếm cái kia không biết cảnh giới Đối với loại cảnh giới đó cường giả mà nói Thời gian lâu dài Có lẽ Gia tộc cũng liền không có trọng yếu như vậy đi an giật âm thầm lắc đầu Bất quá cũng không đem loại này thất vọng lại nói ra tới Tiểu thúc tổ Tận cùng vũ trụ rốt cuộc ở chỗ nào lão tổ tung Vì sao phải đi dò tìm cái kia không biết huyền bí đâu Chẳng lẽ tu vi đến rồi bọn hắn cấp bậc kia Còn chưa đủ à thiếu niên an giật vuốt vuốt nàng não đại Nói ra Đừng nhìn ngươi đắt nhanh 200 tuổi Có thể tại tu hành đầu này đảo lộ bên trên Ngươi vẫn như cũ còn trẻ Hoang cảnh tại con đường tu hành bên trên bất quá là vừa vặn khởi bước mà thôi Ngươi phải nhớ kỹ Tu hành là không có cuối cùng Những cái kia các tổ tiên cho dù đến rồi chúng ta trong mắt cảnh giới tối cao Nhưng vẫn như cũ cảm thấy còn có tầng thứ cao hơn Đây mới là bọn hắn có thể đặt lên một tòa liền một ngọn núi cao Cũng đem từng cách lật khoa nguyên nhân căn bản nhất Nếu là cũng giống như ngươi dạng này Cảm thấy đến rồi nhất định cấp độ là đủ rồi Vậy ngươi thành tựu cũng liền dừng bước nơi này Ngươi là chúng ta An thị gia tộc sòng chính Phụ thân ngươi cách này một nhánh Cũng liền chỉ còn lại ngươi một cái Ngươi cùng thế hệ bên trong Có được quyền kế thừa Không chỉ có riêng chỉ có ngươi một cái An giật tiểu thúc tổ lời nói An An tự nhiên có thể nghe được Nói thế nào cũng là gần 200 tuổi người điểm ấy lời nói bên trong nói vẫn là nghe ra tới tiểu thúc tổ ta cảm thấy đi thì thật ai tới chấp trường chúc ta an thì cũng không có vấn đề gì chỉ cần có thể xuất lính chúc ta an thì đi lên cường thịnh là được rồi ta dù sao cũng là thân nữ nhi bọn hắn lại bởi vậy mà lo lắng không hy vọng gia tộc bị ta một giới nữ lưu trưởng khống ta đều có thể lý giải. Thiếu nữ an an đối với cái này ngược lại là nhìn rất thoáng. Nguyên bản phụ thân hắn cái này một nhánh là dòng chính chính tung. Nàng là trưởng nữ. Phụ mấu cũng đều đã bỏ mình. Nàng có thể tính là duy nhất người thừa kế. Thế nhưng là phụ thân nàng huyên đệ. Nàng những cái kia cắt thúc thúc. Lại không cam tâm ra tộc bị một cái nữ lưu trưởng khống. Sở dĩ nói ra rồi bọn hắn tử nữ cũng có được đồng dạng quyền kế thừa. Tại an thì bên trong loại suy nghĩ này người xác thực không ít. Đừng nhìn trong giới tu hành. Cường đại nữ tính người tu hành cũng không ít. Có thể từ tỷ lệ bắt đầu nói. Vẫn là nam tính chiếm hữu tỷ lệ rất nhiều. Lại thêm có an thì cả ra ngoài nữ nhi đứng ra nói. Nếu như nàng an an cũng có thể kế thừa gia tộc, Vậy có phải hay không các nàng đem họ đổi lại đến. Cũng có thể trở thành an thị người thừa kế đứng ra nói lời này người. Chính là an an đại cô. Cũng là an an phụ thân đại tỷ Nàng là có tư cách nhất nói lời này người. Mặc dù lời này rất để cho người ta thương tâm. Đặc biệt đối với an an cái này mất đi phủ mẫu cô nhi mà nói. Tâm quấn lại đặt hung ác an giật khẽ thở dài. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Tiểu thúc tổ tự nhiên thay ngươi vui vẻ. nói rõ chúng ta tiểu an an lòng tham rộng lớn lấy lên được cũng thả xuống được có thể tiểu thúc tổ vẫn phải nói một câu những tiểu tử kia đối với ngươi đưa ra hoài nghi không phải lấy ngươi năng lực lại là lấy ngươi giới tính vậy liền nói rõ những người kia bị lợi ích xông rồi tâm an thì mới trải qua động đậy lại muốn đem ra tộc phó thác đến bực này tâm tư bất chính người trong tay Ngươi cảm thấy tiểu thúc tổ có thể yên tâm sao thiếu nữ An An mỉm cười nói. Còn có bành lão tổ đâu bọn hắn không dám làm loạn. An giật lắc đầu nói. Nếu không phải việc quan hệ sống chết tột diệt sự tình bành lão tổ là sẽ không xuất hiện. Đã vượt ra đại đạo liền nhất định phải chịu đến đại đạo áp chế. Mỗi một lần xuất hiện đều là gánh vác. Thiếu nữ An An không khỏi trầm mặt. An giật lại nói. Cho nên... lần này đi thiên thương tinh nếu như ngươi có thể đem thiên thương tinh đưa vào chúng ta an thì gia tộc ngươi tộc trưởng này vị trí liền 10% phần chắc chín rồi không ai có thể so ngươi đối với gia tộc làm gia cống hiến càng lớn thiếu nữ an an nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía an giật trên mặt nghi hoặc an giật cười nói nếu không ngươi cho rằng bọn hắn vì sao nguyện ý trơ mắt nhìn ta cùng ngươi tới đây hồ nháo ngươi thật sự cho rằng dùng ngươi cái kia tiếp về ngươi ăn cứu mạng nhưng di liền có thể đà động bọn hắn an đại hương an tiêu có chút không nói gì mà nhìn xem nhà mình vị này tiểu thúc tổ trong lòng tự nhủ không phải đã nói rồi không nói ra sao đây không phải đà kích nhân ra thiếu chủ một mảnh chân thành chi tâm sao an an trợn mắt hốc mồm Tựa như an đại huyên an tiêu suy nghĩ như thế. Tất cả những thứ này. Có chút phá vỡ nàng tưởng tượng. Đối nàng một mảnh chân thành. Tuyệt đối là cách đà kích. Nguyên bản nàng cho là mình một mảnh hảo tâm đi đón chính mình nhưng di trở về có thể kết. Quả lại trở thành nàng mượn cơ hội chiếm hữu viên kia sinh mệnh tinh. Đây không phải hãm nàng vào bất nghĩa sao an giật không có khuyên nàng. Loại chuyện này. Phần chính nàng nghĩ thông suốt thấu rồi mới được. Người khác thuyết phục là vô dụng. Nếu không nàng vĩnh viễn cũng cường đại không nổi. Thật lâu. An An mới ngẩng đầu lên. Cắn răng nói. Giật thuốc tổ. Ta muốn từ bỏ ra tộc quyền kế thừa. Ta không làm được như thế không có đạo nghĩa sự tình. Chúng ta rõ ràng là đi đón Nhưng Di về nhà. Ta không muốn Nhưng Di đến lúc đó làm khó. nếu như làm một cách gia tộc người thừa kế tiền đề là cần ta hy sinh hết những thứ này đạo nghĩa, những thứ này thân tình, vậy ta tình nguyện làm một cách bình thường tộc nhân. ngươi cảm thấy ta ngây thơ cũng tốt, ngây thơ cũng được, dù sao ta làm không được uổng chú ý thân tình đạo nghĩa. An Đại Huyên lo nhẹ phía dưới nói ra, thiếu chủ, đây không phải hy sinh ngươi thân tình đạo nghĩa. Mà là thay an nhiên suy nghĩ. Thế giới kia đã chú định sẽ không yên lặng. Nàng ở lại nơi đó không đi. Sau cùng hạ chàng chỉ có một cái. Trở thành những người khác nô lệ. Hoặc là bị giết chết. Dừng lại. Hắn lại nói. Nhìn xem đi người đều là sợ chết. Người nhưng di tìm nam nhân kia khẳng định cũng là sợ chết. Đến lúc đó không chừng hắn sẽ muốn cầu đi theo chúng ta đâu an an khoát tay áo. Nói ra Ta không phải ý tứ này Ta ý là Nếu thân là gia chủ Nhất định phải bất kể đại giới là gia tộc mưu lợi ích Như thế mà kể việc này được hay không được Ta đều đem từ bỏ gia tộc quyền kế thừa Ta loại tính cách này cũng xác thực không thích hợp làm một ngôi nhà chủ An giật trầm mặt một chút sau đó Gật đầu nói Ngươi đã ý đã quyết Ta tôn trọng ngươi quyết định Dừng lại Nàng lại nói, bất quá bằng vào chúng ta một nhà, khẳng định không có cách nào đối phó tất cả tông môn liên thủ. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta có thể lựa chọn một ít thực lực cùng chúng ta tương đối tông môn. Tiến hành hợp tác, thiên thương tinh không nhỏ, một nửa lời ít cũng không tính ít. An giật mỉm cười nói, thế thì không cần trên người của ta mang theo trận pháp truyền tống trận cơ. Chỉ cần chúng ta đến thiên thương tinh. Liên có thể bất cứ lúc nào bay trận Một khi trận pháp hoàn thành Chúng ta an thì tu sĩ có thể bất cứ lúc nào tiến nhập thiên thương tinh Tin tưởng cách khác gia tộc hoặc là tông môn cũng là làm như thế Chúng ta phải làm chính là đuổi tại những người khác phía trước Làm cách thứ nhất đến thiên thương tinh người Ngay tại an giật nói lời này thời điểm Hắn đột nhiên thần sắc một biến Kêu một tiếng không tốt Sau đó mang theo an tiêu cùng an an Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ Tại bọn hắn thân ảnh biến mất sau một khắc Một vệt ánh sáng nhanh hướng phía bọn hắn trước đó sở tại phương vì bay thẳng mà tới Chùm sáng kia những nơi đi qua Tất cả đụng phải thiên thạch hoặc là tinh thể Tất cả đều từng cái nổ tung Đơn giản đánh đâu thắng đó Phản đối giả hẳn phải chết Tại mười mấy vạn dặm bên ngoài hiện ra thân hình an giật phun ra khẩu lão huyết ra tới. Sợ đến an an vội vàng hỏi. Tiểu thúc tổ. Ngươi không sao chứ phi xúc sinh an giật đem miệng bên trong lão huyết phun ra. Nhìn xem cái kia đạo vẫn như cũ mô hình triển miên tại tinh hải bên trong trùm sáng. Nói ra. Ta không sao kém chút liền thua bởi cái này trong khe cống ngầm rồi. Đó là vật gì an an hỏi. An tiêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại đạo tiêu vong lúc hủy diệt chi quang an giật nhẹ gật đầu. Nói. Chính là vật kia. Gặp an an không hiểu. Hắn liền giải thích nói. Trong vũ trụ tồn tại rất nhiều bốc cháy tinh thể. Những thứ này tinh thể tại tiêu vong trước đó. Có sẽ nổ tung lên. Có tắc thì sẽ hướng gặp sụp xuống. Đây cũng là đại đạo tiêu vong hiện tượng. Tại đại đạo tiêu vong thời điểm. Sẽ có hủy diệt chi quang sinh ra. Lực lượng cường đại vô cùng. Cho dù là chủ cấp cảnh cường giả. Nếu như bị nó chính diện oanh chúng. Cũng sẽ bị nó tùy tiện hủy diệt. Dừng lại. Hắn lại nói. Bất quá viên kia tiêu vong tinh thể. Không phải tự nhiên tiêu vong. Mà là bởi vì tạo thành Có người muốn mượn pháp này. Tới ngăn cản người cạnh tranh. Sơn Giã Nhàn Vân 61 chương 599 có một tấm Trào Phúng Mặt Vân Bất Lưu Thiên Thương Tinh vực ngoại tinh hải bên trong diễn ra đủ loại chiến đấu phong bạo. Các đại tông môn chủ cấp cảnh cường giả tại đụng phải lẫn nhau sau đó đều nghĩ đến đem đối phương giết chết. Bọn hắn ý nghĩ cùng An thị tiểu thúc tổ đồng giảng. chỉ cần có thể đuổi tại tất cả mọi người phía trước đến Thiên Thương Tinh Như thế viên này dựng linh tinh chính là bọn hắn vật trong túi Một khi bọn hắn đem trận pháp truyền tống trên thiên thương tinh không tốt liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản bọn hắn tông môn chiếm lính cái tinh cầu kia Cho nên dọc theo con đường này tất cả mọi người như là bát tiên quá hải đồng dạng các hiển thần thông Chỉ bất quá bọn hắn hiện ra thần thông cũng không phải là là vượt qua tòa này tinh hải Mà là là đem đối thủ đánh rơi tại tinh trong biển Đem phiền phức giải quyết tại vực ngoại Không ai nhường ai Giống an an loại kia tiếp âm ý nghĩ cơ hồ không có Tựa hồ tất cả mọi người ý nghĩ đều là độc hưởng trái cây Còn như trên viên tinh cầu kia đám thổ dân bọn hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng Cái tinh cầu kia đã trải qua trên vạn năm phát triển Nhưng vẫn như cũ vẫn là không có hồng cấp cảnh cường giả sinh ra Điều này nói rõ cái gì nói rõ cái tinh cầu kia đã không có hoàn chỉnh tu hành truyền thừa Ở loại tình huống này phía dưới Chính là lại cho trên viên tinh cầu kia ngàn năm thời gian lại như thế nào vận khí tốt lời nói Cũng có thể xuất hiện một hai cái cường giả Mà lại những cường giả này Cũng không có khả năng vượt qua chỗ cấp cảnh Nhiều nhất chính là hồng cấp cảnh Tại vực ngoài tất cả tông môn kéo dài tu hành văn minh sử thượng Hồng cấp cảnh đến chùa cấp cảnh cảnh giới này cần thiết thời gian Có năm đến nay Nhanh nhất cũng cần 300 năm Vực ngoại tu hành văn minh sử kia là vô tận tuế nguyệt tu hành sử Hiện ra thiên tài càng là nhiều như sao trời Mà tại những thứ này đầy sao bên trong chói mắt nhất viên kia Vẫn như cũ cần 300 năm Mà cái này bình quân thời gian là 1.800 năm Cái này bình quân thời gian Là dùng thành công vượt qua chỗ cảnh kiếp tu sĩ tính ra đến. Những cái kia không thể thành công vượt qua thiên kiếp tu sĩ cũng không có tính đi vào. Cuối cùng bị ngăn tại hồng cấp cảnh cảnh giới này một đời vô pháp tiến thêm tu sĩ, nhiều vô số kể. Nếu như đem bọn nó cũng coi như đi vào mà nói cái kia cái này bình quân thời gian có thể là mấy vạn năm. Nói cách khác. Từ hồng cấp cảnh bắt đầu. Đến vượt qua chỗ cảnh kiếp. Vô số các thiên tài sử dụng bình quân thời gian là 1.800 năm Cảnh giới này Cơ hồ không có biện pháp gì dựa vào ngoại lực Ngoại trừ một ít mang theo pháp tắc lực lượng hy hữu thánh vật Có thể loại này thánh vật Cuối cùng ít càng thêm ít huống chi là thiên thương tinh cách kia địa phương Cho dù là có dạng này thánh vật Cần thiết thời gian cũng sẽ không thiếu Lời đồn vị kia có năm đến nay tu hành nhanh nhất tu sĩ. Chính là lợi dụng loại này thánh vật. Nói cách khác, cho dù là có ngoại vật tương trợ cách này thời gian cũng khó có thể vượt qua 300 năm. Coi như thiên thương tinh hiện ra một hai cái siêu cấp thiên tài. Để cho bọn hắn một ngàn năm thời gian liền vượt qua chỗ cảnh kiếp lại như thế nào đợi đến bọn hắn đến thiên thương tinh thời điểm. Chỗ đụng phải. Tối đa cũng chính là hồng cấp cảnh tu sĩ mà thôi. Cái này cấp bậc tu sĩ chạm lấy chỗ cấp cảnh tu sĩ. Vậy liền như là người trưởng thành đụng phải hài nhi đồng dạng. Đối phó. Dễ như trở bàn tay. Vân bất lưu cũng không rõ ràng những thứ này. Cũng không rõ ràng phi tiên tông tin tức tiết lộ sau đó. Thực sẽ dẫn tới nhiều như vậy tông môn vi vọng. Càng thêm không biết. Liền an thị gia tộc đều tới. Nếu để cho bọn hắn biết, vân bất lưu ra hỏa này não đại động mở, làm ra rồi một cái hệ thống tới tính toán phân tích đại đạo pháp tắc, đoán chừng tất cả người tu hành đều sẽ đem tròng mắt cho chừng ra ngoài. Có thể nói, hắn cách này thành công não động, đã phá vỡ ước vạn năm thời gian tu hành văn minh sử trường hà, là có thể ghi vào cách này sử sách, cũng ánh sáng cổ kim phía sau tuyệt thế hành động vĩ đại. Chỉ dựa vào điểm này, hắn liền có thể trở thành toàn bộ vũ trụ tu hành văn minh sử thượng vô thượng trí giả. Chỉ là, thân là thiên tinh thương loại này nhỏ địa phương tu sĩ. Vân bất lưu đối với điểm này hoàn toàn không có cảm giác gì. Mặc dù đối với điểm ấy hắn cũng cũng rất tự hào. Có thể còn không có cảm thấy mình lại bởi vì nguyên nhân này mà trở thành trong vũ trụ vô thượng trí giả. Hắn hiện tại làm ra sự tình. Chính là đang làm tướng tới gặp được chủ cấp cảnh cường giả làm đủ loại chuẩn bị. Bất luận là để cho mình trở nên mạnh mẽ. Vẫn là nghiên cứu phát minh phi thuyền vũ trụ. Thời gian thoáng qua lại là hai năm qua đi. Vân bất lưu đem những cái kia phấn vụ toàn bộ luyện hóa. Đưa cho rồi tiểu Mao cầu. Những cái kia kim tùy tủy phấn. Tắc thì bị chính hắn luyện hóa. Tiểu bạc nhìn thấy tiểu Mao cầu thế mà dựa vào cái này tới dối trá. Cũng đi theo hướng vân bất lưu đòi hỏi những năng lượng này tới tăng cường tự thân. Thế là vân bất lưu ngấm lại, không chỉ có cho tiểu bạc dối trá, cũng cho an nhiên dối trá. Cho gốc kia sen lớn phục dụng kim tùy, cái này vân bất lưu trước kia liền nhớ lại kinh thử qua, hữu dụng. Chỉ bất quá lúc ấy không có phát hiện cái này gốc sen lớn chính là an nhiên gửi thân đồ vật. Cho nên cũng không có tiếp tục làm như vậy. Mà là ngẫu nhiên vì đó. Nhưng bây giờ khác biệt rồi. Nếu biết nó chính là an nhiên. Đó chính là người mình. Sư phụ ta muốn đi tham gia năm nay tu sĩ giao lưu đại hội. Năm đó vạn tiên giao lưu đại hội. Bây giờ đã đổi thành rồi tu sĩ giao lưu đại hội. Cuối cùng tham dự cái này thỉnh hội tất cả tu sĩ cũng còn còn chưa đạt tới hoang cảnh. Không tới hoang cảnh liền xưng tiên Thật sự là chuyện tiếu lâm Cho nên dần dần Mọi người liền đem nó đổi thành rồi tu sĩ giao lưu đại hội Đối mặt viêm thiên hương cách này thích tham gia náo nhiệt tính tình Vân bất lưu cũng có chút không nói Sau đó trực tiếp khinh bỉ nói Ngươi nói ngươi thật tốt chỗ ở ở Nhà tu hành không tốt sao nhất định phải ra ngoài sóng Lấy ngươi bây giờ tu vi Tại địa cấp cảnh cũng vô pháp làm được mạnh nhất Đi mất mặt sao viêm thiên hương miệng mở rộng chừng lên rồi hai con ngươi Một bộ bị tức đến bộ dáng, Nói Sư phụ tại sao có thể nhìn như vậy ta mới 22 tuổi 22 tuổi địa cấp cảnh Rất mất mặt sao liền ta cái này tu vi Đi ra ngoài ai nhìn không hướng ta dựng thẳng cái ngón tay cái Nói một tiếng minh sư suốt cao độ ta cảm thấy mất mặt vân bất lưu trực tiếp phản bác. Muốn ta đường đường đương thế để nhất nhân. Viêm thiên hương trong cơ thể hai cái hoa yêu nghe được vân bất lưu lời này, nhao nhao trực đạo không muốn mặt. Bất quá bọn chúng cũng không dám như thế trắng trợn, chỉ có thể ở vùng trộm giao lưu. Hai năm thời gian, cũng đủ mới tới lão hoa yêu hiểu rõ bọn chúng tình huống trước mắt. Cùng với đưa chúng nó chỗ sống nhờ cái ghi hệ thống trong trong ngoài ngoài nghiên cứu cái thông thấu rồi Chỉ bất quá muốn tránh thoát cái hệ thống này trói buộc bọn hắn cũng có chút lo lắng sẽ thất bại Một khi thất bại vậy liền thật cùng cái này nam nhân vạch mặt rồi Xem tại cái này hỗn đàn dụng tâm dạy bảo bọn chúng chuyển thế về mặt thân phận Bọn chúng quyết định trước án binh bất động Lần nữa quan sát quan sát Ta vân mố nhân giáo đệ tử không có hoang cảnh. Nói còn nghe được sao nếu là tương lai ngươi đổ hoang kiếp thất bại rồi. Ta tấm mặt mo này để nơi nào viêm thiên hương nghe vậy. Miệng nhỏ liền cong lên. Một bộ bộ dáng ủy khuất. Sư phụ. Chẳng lẽ ta đổ hoang kiếp thất bại rồi. Ngươi liền không là ta thương tấm. Ngược lại lại thêm quan tâm mặt mũi ngươi sao vân bất lưu một bộ sờ đến tình cảm bộ dáng Gật đầu nói Không sai ngươi độ kiếp thất bại Sư phụ không có nửa điểm thương tâm Biết tại sao không đó là ngươi đáng đời nghe nói như thế Viêm thiên hương thật có bị thương tâm Tại trong cơ thể nàng hai cái hoa yêu lập tức liền cảm giác cái này nam nhân quả nhiên không có hảo ý Quả nhiên trong lòng còn có để bọn chúng đi chết ý chí Tiểu hương cơ cùng tiểu bạc đều cảm thấy vân bất lưu lời nói này đến có chút nặng Bất quá các nàng cũng không có ở thời điểm này đứng ra phản bác vân bất lưu hoặc an ủi viêm thiên hương. Bởi vì vân bất lưu đã nói tiếp rồi. Bình thường bảo ngươi cố gắng ngươi không chịu. Cả ngày liền biết ý vào chính mình thiên phú mạnh mẽ mà lười biếng đùa nhịp hoạt. Ngươi nói ngươi nếu là độ kiếp thất bại rồi. Có thể trách ai viêm thiên hương. Bình thường ngươi thừa dịp ta không chú ý. vụng trộm mở trực tiếp. Ta bảo ngươi đừng đem gốc kia xem lớn ảnh chụp chảy ra ngoài. Ngươi có làm theo sao ngươi thật sự cho rằng ta là không lên mạng lão cổ đồng vân bất lưu một bộ khinh thường bộ dáng nhìn xem nàng. Nói. Ngươi biết cách này máy tính. Cách điện thoại di động này. Cách này mạng lưới. Đây đều là làm sao tới sao những người khác không rõ ràng. Thế nhưng tiểu bạch là rõ ràng. Những vật này. Tại vân bất lưu mộng cảnh bên trong nàng nhưng nhìn đến qua không chỉ một lần kia là hắn nguyên bản sinh hoạt thế giới vân bất lưu một mặt xem thường nói đây đều là ta chơi còn lại thiên thương khoa ký viện là thế nào tới sao kia là ta mang ra thật sự cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu a biết thao tác máy tính hệ thống là thế nào tới sao trong cơ thể ngươi cũng có một cái phụ trợ tu hành hệ thống. Phát huy ngươi cái kia thông minh đầu liên tưởng liên tưởng. Viêm thiên hương. Lúc này viêm thiên hương có chút xấu hổ. Những vật này là làm sao tới. Nàng thật đúng là không có đi cẩn thận nghiên cứu qua. Chỉ là bình thường vân bất lưu luôn ra thích chỗ ở ở nhà. Không phải tu hành chính là chế tạo hắn cái kia tương lai hài tử đồ chơi. Nàng còn tưởng rằng. Bây giờ ngấm lại. Tựa hồ cũng không có gì không đúng. Dù sao có thể làm ra thiết cương chiến ý loại này. Kết hợp văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu hành văn minh làm một thể đồ vật người. Khẳng định không phải. Sao không đúng A nói hắn lão cổ đồng. Là chỉ hắn tư tưởng bảo thủ A cũng không phải nói hắn không có kiến thức thế là. Viêm thiên hương rất nhanh liền khôi phục rồi trạng thái. Nói ra. Sư phụ. Ta nói ngươi lão cổ đồng không phải chỉ ngươi kiến thức. Ngươi kiến thức tự nhiên là đương thế nhất lưu, Ta chỉ là Ngươi tư tưởng quá mức bảo thủ Không hiểu được kinh doanh chính mình danh khí Tiếp tục như vậy nữa Ngươi cũng gần bị người cho quên lãng. Ngươi biết không ngươi đi lên mạng xem Hiện tại những cái kia trên mạng chủ lưu đám người Cũng chính là mười mấy tuổi hài tử Còn có bao nhiêu người biết ngươi là ai A viêm thiên hương một bộ oán dần bộ dáng. Nói ra Có chút vô tri chi, chi đồ thậm chí còn nói ngươi mua danh chuộc tiếng. Nói ngươi những truyền thuyết kia. Tám thành đều là giả đâu thậm chí còn có chút gây tởm hơn. Cảm thấy ngươi khả năng cũng sớm đắt. Đã, đã không có ở đây. Đem ta cho khí. Ta thân là ngươi khai sơn đại đệ tử. Nếu là không đứng ra giúp ngươi chính danh Ta còn tính là ngươi đệ tử sao có thể đem đi ra ngoài chơi nói đến thế này đường hoàng. Ngươi cũng là nhân tài Sư phụ ta cảm tạ ngươi ở vân bất lưu lật ra bạch nhãn Lại nói Thời gian là có thể làm cho người lãng quên Rất nhiều chuyện đồ tốt Bị người quên lãng Cũng không đáng sợ Ta lại thêm không ngại Nếu như có thể Ta ngược lại là hy vọng tất cả mọi người Có thể lãng quên ta tồn tại đâu Đáng tiếc a nếu là thật có thể lời như vậy Vân bất lưu cảm thấy Tương lai nếu là chính mình thật đánh không lại những cái kia vực ngoại tu sĩ lúc Trốn lên khó tới lời nói Cũng liền không có cái gì gánh nặng trong lòng biết cái gì là ngu xuẩn nhất sao Vân bất lưu lại lộ ra trương kia trào phúng mặt Trên đời ngu xuẩn nhất sự tình Chính là cùng những cái kia người ngu xuẩn lý luận Mà ngươi còn không biết cái này người ngu xuẩn là ai Thậm chí chính là biết rồi Ngươi còn bắt hắn không thể làm gì Mạng lưới bình xịt là cái gì những người kia, không phải ngu xuẩn chính là có ý khác Bọn hắn biết dùng không hề danh giới cuối cùng phương thức Kéo thấp ngươi trí thông minh Sau đó lại dùng bọn hắn càng thêm thành thạo ngu xuẩn mánh khói đánh bãi ngươi Để ngươi ngồi tại máy tính trước mặt sinh khí Rồi lại bắt hắn không thể làm gì Xem viêm thiên hương một bộ trợn mắt húc mồm bộ dáng Vân bất lưu mới nói Biết thế nào đối phó loại người này sao ngươi đứng ra có làm được cái gì tin tưởng người khác ngươi không làm cái gì. Vẫn như cũ sẽ tin tưởng. Không tin người. Bất luận ngươi làm cái gì. Vẫn như cũ sẽ không tin tưởng. Phương pháp tốt nhất chính là tu hành. Chỉ cần tu vi đến ta cấp độ này. Ngươi liền có thể theo dây lưới tìm tới đối phương. Cách không cho hắn một chùy viêm thiên hương. Lần này nàng trọng mắt chừng đến lớn hơn Thật có thể theo dây lưới tìm tới đối phương chuyện nào có đáng gì Vân bất lưu một mặt khinh thường nói Phải biết Đến rồi chúng ta cấp độ này sau đó Lính ngộ chính là cách này giữa thiên địa đủ loại pháp tắc lực lượng Sử dụng giữa thiên địa pháp tắc lực lượng tìm tới đối phương Đây chỉ là cơ bản thao tác Ngay trong bọn họ Chỉ có Vân bất lưu đến rồi hồng cấp cảnh Cho nên Vân bất lưu nói cái gì? Đó chính là cái gì rồi? Các nàng cũng không biết kỳ thật muốn tìm được đối phương cũng không khó khăn. Các nàng trong cơ thể tu hành hệ thống phụ trợ. Chính là thế gian này mạnh nhất đại hacker. Tính toán năng lực phân tích muốn so bây giờ cường đại nhất máy tính đều mạnh hơn nơ lần. Chỉ cần để các nàng trong cơ thể hệ thống phụ trợ xuất mã. liền có thể tại thời gian ngắn bên trong tìm tới đối phương địa chỉ IP Tại cách này mạng lưới thực tên chứng nhận thời đại tìm tới đối phương thân phận chân thật cũng không khó Mà tu Vi đến rồi hoang cảnh Cái kia tinh thần lực có khả năng kéo dài ra khoảng cách Đều là mấy vạn cây số mấy vạn cây số Thu thập một người bình thường Đây còn không phải là đơn giản sự tình ngay tại vân bất lưu ở trách viêm thiên hương thời điểm Hắn điện thoại di động vang lên. Biết hắn điện thoại di động dãy số cũng không có nhiều người. Ngoại trừ mười vị hồng cấp cảnh tu sĩ. Cũng chỉ có khoa ký viện bên kia vài cái khoa học người làm việc. Cùng với khác giải rác vài cây rồi. Vân bất lưu xem xét dãy số liền biết là khoa học viện bên kia người dẫn đầu lục giải rừng. Lục viện trưởng có chuyện gì không tiên sinh, sự tình là như thế này. Lục giải rừng thanh âm vang lên. Trải qua mấy năm này nghiên cứu, mặc dù phi thuyền vũ trụ còn chưa nghiên cứu phát minh thành công, có thể đủ loại số liệu đã hoàn mỹ. Nghĩ đến tiếp qua mấy năm nghiên cứu phát minh, chiếc thứ nhất phi thuyền liền có thể ra tới chế tạo thành công. Nhưng bây giờ có một vấn đề. Trên một chiếc phi thuyền, nhất định phải phối hợp nhân viên điều khiển trải qua tính toán, không ít hơn 500 số lượng. Lục dài dừng lời nói để cho vân bất lưu khẽ vuốt cầm. Cái này đúng là cái vấn đề. Hiện tại khoa ký viện trung học viên mặc dù có không ít. Có thể hàng năm tốt nghiệp học viên trừ bỏ bị các đại khoa học kỹ thuật công ty chọn đi bên ngoài. Cũng không ít người mới sẽ ra ngoài làm một mình. Nói một cách khác, nhân tài yêu nguyên vẫn là rất thiếu thốn. Tương lai nếu như phi thuyền vũ trụ chế tạo thành công. Không có khả năng chỉ có một chiếc đi mỗi lần chiếc phi thuyền cơ bản nhân viên điều khiển sẽ không ít hơn 500, 10 chiếc chính là năm ngàn, 100 chiếc chính là 5 vạn. Những người này viên nơi nào đến tương lai phi thuyền vũ trụ nếu như muốn tạo thành hạm đội lời nói, ngàn chiếc vạn chiếc đều là bình thường, khổng lồ như thế số lượng khoa học kỹ thuật nhân viên. Nơi nào đến lục dài rừng nghĩ đến là những thứ này thao tác phi thuyền nhân viên công tác. Mà Vân Bất Lưu nghĩ đến, còn có trên phi thuyền những cái kia nhân viên chiến đấu. Nguyên bản Vân Bất Lưu ban sơ ý nghĩ là sử dụng tu sĩ làm sức chiến đấu. Có thể so sánh tự do tàn mạn tu sĩ. Vân Bất Lưu cảm thấy, quân đội mới là lựa chọn tốt nhất. Thế giới này không có quốc gia. Chỉ có liên minh. Trong liên minh cũng chỉ có các đại bộ lạc. Trong bộ lạc cũng không có quân đội. Chỉ có một ít thủ hộ giả Những thứ này thủ hộ giả Tất cả đều là tu sĩ Bọn hắn không Hề giống quân đội như thế Có được cường đại tính kỷ luật cùng phục tùng tính Vân bất lưu càng nghĩ Càng cảm thấy nên đem quân đội rời ra ngoài Mặc dù các đại bộ lạc đều không cần quân đội Thế nhưng cách này liên minh lại là cần Càng nghĩ Hắn trong đại não nhấc lên phong bảo liền càng cường đại Thế giới này Cần Quân Nhân Sơn Giã Nhàn Vân 61 chương 600 thống nhất tư tưởng. Vì Liên Minh Vân bất lưu rất rõ ràng, thế giới này chỉ dựa vào vài cách anh hùng là vô pháp cứu vứt. Trừ phi mấy cách này anh hùng bên trong có thể có người tại cách này mấy trăm năm ở giữa liền đi lên tiên đạo tu hành đường đỉnh phong, trở thành trong vũ trụ cái kia siêu thoát thiên đạo chói buộc bất hủ tồn tại. thế nhưng là khả năng này khẳng định là số không. hắn có thể rất tự tin đem cơ hồ hai chữ đổi thành khẳng định hai chữ này, mà lại không có bất cứ chút do dự nào. nói cách khác chỉ dựa vào hắn vân bất lưu một người không cứu vớt được thế giới này. mặc dù hải lão ruột bọn hắn đều trong tiềm thức đem hy vọng đặt ở hắn vân bất lưu trên thân, thế nhưng người khác có thể mù quáng. Vân bất lưu lại cảm thấy mình không thể không thanh tỉnh Điểm ấy bơ số nếu là không có mà nói Vậy cũng chỉ có thể chờ người khác tới thay hắn nhặt xác ăn lúc kia có không có người thay hắn nhặt xác đều là cái vấn đề Càng đều có thể hơn có thể tính là Hắn bị người làm hồn thân là bảo sinh vật cho trực tiếp luyện hóa rồi Cho nên Hắn mới có thể nghĩ đến bồi dưỡng vũ trụ hạm đội Cùng vực ngoại tông môn cùng chết Dùng văn minh khoa học kỹ thuật dung hợp tiên đạo văn minh. Xem có hay không có một tia thủ thắng hy vọng. ngẫm lại cái kia phi tiên tôn cường thịnh Suy nghĩ lại một chút vực ngoại tiên đạo phương minh xương thịnh Vân bất lưu liền cảm giác. Một chiếc phi thuyền vũ trụ khẳng định không dùng được. Đoán chừng một nhánh quy mô nhỏ hạm đội đều có thể không được việc. Phương pháp tốt nhất chính là bảo binh. Dùng kích thước hạm đội khổng lồ cùng binh lực. cùng đối phương chết mài, coi như sau cùng không thắng nổi đối phương, cũng muốn tại trên người đối phương hung hăng kéo xuống một miếng thịt đến, để cho bọn hắn cảm giác được đau. Chiến lực cá nhân xem tu sĩ, đại quy mô chiến tranh liền phải xem tính kỷ luật cao hơn quân nhân. Thế là tại cùng lục giải rừng trò chuyện một lúc sau, vân bất lưu liền không khỏi bắt đầu suy tư tới thế giới trưng binh, huấn luyện quân đội chuyện này. Viêm thiên hương cuối cùng cũng vì thế trốn khỏi một kiếp, may mắn thoát khỏi tại khó. Lòng còn sợ hãi viêm thiên hương. Mặt ngoài lại là một mặt không phục coi vân bất lưu là thành rồi hạn chế nàng nhân sinh tự do bảo quân. Cùng tiểu hương cơ kể lên khổ tới. Tiểu bạch nghe có chút buồn cười, có thể cũng không có đem hạn vào trong trầm tư vân bất lưu đánh thức. Tiểu hương cơ còn lại là cười không nói, không phù hợp, cũng không phản bác. Nàng đối với viêm thiên hương tính cách đã hiểu rõ vô cùng rồi. Tiểu cô nương này kỳ thật chính là tính tình khiêu thoát một ít mà thôi. Thật muốn nói nàng đối với vân bất lưu có cái gì không tôn kính. Thế thì không đến mức. Viêm thiên hương không giống nàng đại ca viêm triển như thế cứng nhắc nghiêm túc. Đem đối với vân bất lưu tôn kính viết lên mặt. Cẩn thận tỉ mỉ. Viêm thiên hương đối mặt vân bất lưu người sư phụ này thời điểm. Nên đối thời điểm cũng chưa từng khẩu mềm. Một bộ thẳng thắn cương nhỉ, Tuyệt không làm áp thế lực cuối đầu bộ dáng. Có thể nên từ tâm thời điểm, nàng cũng tuyệt không mập mờ quá mức thức thời. Nếu như dứt bỏ nàng cái kia thượng cổ ta thần chuyển thế thân thân phận. Tiểu hương cơ cảm thấy. Viêm thiên hương tiểu cô nương này. Kỳ thật thật đáng yêu. Tâm địa cũng không xấu. Ngoại trừ ham chơi một chút. cũng không có gì có thể xen vào. có thể ham chơi. không phải tất cả người trẻ tuổi đều có bệnh chung sao uy hương cơ tỉ tỉ. ngươi ngược lại là nói một câu nha gặp tiểu hương cơ cười không nói. viêm thiên hương không khỏi đưa tay đâm nàng nhỏ bả vai. cuối cùng liền nhìn không được nói. hương cơ tỷ tỉ. tỉ. ngươi nói sư phụ ta có phải hay không có chút nhỏ nói thành to ta thân là thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài nhất tồn tại. Làm sao có khả năng sẽ cho hắn mất mặt A lại nói Coi như ta lại thế nào không cố gắng Bằng vào ta hiện tại tu hành tốc độ Tại 50 tuổi trước đó Tiến nhập hoang cảnh khẳng định là không có vấn đề A Một khi tiến nhập hoang cảnh Cho dù không thể giống những cái kia yêu quái một dạng có được kéo dài số tuổi thọ Có thể ngàn 800 năm số tuổi thọ Luôn luôn có đi viêm thiên hương lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói Thế này thời gian dài Chẳng lẽ ta còn không thể tấn cấp hồng cấp cảnh huống chi Không phải còn có tu hành hệ thống có thể phụ trợ tu hành À tiểu hương cơ nhìn nàng một cái Cười lắc đầu Có thể cũng không có đem thế giới này tồn tại những nguy cơ kia cáo tiêu viêm thiên hương Vân bất lưu không nói với viêm thiên hương những chuyện này Nàng cũng không thể nói ra Tiểu hương cơ cảm thấy đây là vân bất lưu tại bảo vệ viêm thiên hương bộ kia đơn thuần cùng vui vẻ. Cuối cùng viêm thiên hương lại nói tiếp cũng mới bất quá 22 năm tuổi. Nàng người tu hành sinh bất quá vừa vặn khởi bước mà thôi. Còn rất nhỏ. Để cho nàng thêm hưởng thụ một chút vô ưu vô lự xanh thắm tuế nguyệt, đây cũng là một cách làm sư phụ phải làm. Không cần thiết để cho một cách niên kỷ nhẹ nhàng nữ hài liền gánh lấy cái kia nặng nề bao phục. Lại nói tiếp, thế giới này dân chúng đều là vừa lòng đẹp ý, bởi vì tại bọn hắn phía sau, có rất nhiều giống vân bất lưu bọn hắn dạng này anh hùng vô danh, đang vì bọn hắn phụ trọng tiến lên, mà lúc này vân bất lưu, còn lại là nghĩ đến chưng binh sau đó. Giáo này bọn hắn cái gì thế giới này không có quốc cùng quốc, chỉ có bộ lạc cùng bộ lạc tạo thành toàn bộ liên minh. Liên minh phía dưới bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa mặc dù cũng sẽ có một ít xung đột Có thể tổng thể vẫn là hòa hợp êm thấm Không có người sẽ bốc lên thiên hạ thật lớn không làm cháy Làm ra một ít có hải vân bất lưu mặt mũi sự tình Cuối cùng những uy củ kia tuy nói là mọi người thương lượng kết quả Nhưng kỳ thật đều là vân bất lưu đề nghị Những cái kia vô tri người trẻ tuổi có thể không niệm vân không lưu tình Có thể hoài nghi hắn công kích, Thế nhưng thân là liên minh nghị hội thành viên Những cái kia bộ lạc các thủ lĩnh lại không thể Cũng không dám Những cái kia các thủ lĩnh, Rất nhiều đều là được chứng kiến Vân bất lưu vị này tiên sinh thủ đoạn Thế giới này có bây giờ cải biến Có thể nói chính là nam nhân kia một tay thúc đẩy Vĩ đại như vậy nhân vật Bọn hắn làm sao dám tùy ý ngỗ nhịp Hắn lập xuống quy củ nói câu không dễ nghe Nắm giữ thế giới này chân chính quyền nói chuyện người Liền không có một cách nào không đúng vì này chuyện kỳ tiên sinh sinh lòng bội phục Một ít vô tri người trẻ tuổi sở dĩ sẽ ở trên internet phun vân bất lưu Bất quá chỉ là vì làm người khác chú ý mà thôi Dạng này kỳ hoa, vô luận cái gì thế giới cũng sẽ không thiếu khuyết Chân chính lại có bao nhiêu người sẽ đem những thứ này bình xịt coi ra gì cơ hồ tất cả đạp vào con đường tu hành người trẻ tuổi hoàn toàn lấy vân bất lưu vị này truyền kỳ tiên sinh làm gương làm mục tiêu ai kêu vị này tiên sinh là làm đời tu hành giới đệ nhất nhân đâu viêm thiên hương tại trực tiếp giới danh tiếng như thế vang dội mơ hồ trở thành mạng lưới đệ nhất hồng nhân trong này muốn nói không có vân bất lưu ảnh hưởng kia là tuyệt đối không có khả năng phải biết viêm thiên hương dung mạo tại tuyệt đại đa số người trong mắt chính là khó coi đại biểu Tại lấy những thứ này người nguyên thủy làm chủ thân thể thế giới bên trong, bọn hắn thẩm mỹ quan dĩ nhiên chính là chủ lưu. Có thể giống viêm thiên hương loại này tại vô số trong mắt người xấu ra chân trời nữ hài. Tại biết nàng chính là vân bất lưu vị này truyền kỳ tiên sinh khai sơn đại đệ tử sau đó. Nàng nhân khí vẫn giá cao không hả? Vậy liền nói rõ, vân bất lưu vị này truyền kỳ tiên sinh ảnh hưởng cũng không yếu bớt. cho nên liên minh tự nhiên cũng liền chưa từng xuất hiện quân đội tất yếu chỉ cần một ít hộ vệ đội để mà truy nã đạo phỉ cùng với làm điều phi pháp các loại người lại hoạt đề phòng một chút mãnh thú cũng liền đủ rồi vân bất lưu lúc này nếu là đưa ra thế giới trưng binh liền lấy lý do gì trải qua mấy ngày suy tư vân bất lưu cuối cùng quyết định một cách phương án lấy thăm dò vũ trụ tinh hải xem như mục đích Đem thiên thương tinh bên ngoài vực ngoại sinh mệnh làm địch giả tưởng mục tiêu. Đây cũng là đang vì tương lai nhất định hằng lâm thế gian này vực ngoại tu sĩ làm làm nền. Mà lại. Đã từng thế giới này xuất hiện vực ngoại tu sĩ chuyện này. Mặc dù không có tại đại diện tích truyền bá. Nhưng vẫn là có một phần nhỏ người biết chuyện này. Bọn hắn cũng không phải là liên minh nghị hội thành viên. Mà là trước đây tiến về trước Bạch Vân Thành lịch luyện ba đại học viện học viên. Bây giờ những học viên này. Có đã triệt để thối lui ra khỏi tu hành đường. Làm lên rồi cách khác nghề. Mà có chút như cũ tại trên con đường tu hành yên lặng tiến lên. Có tắc thì lưu tại học viện làm đạo sư. Bởi vì bọn hắn tồn tại. Cho nên có không ít người là biết những thứ này vượt ngoài tu sĩ tồn tại. Đã có vượt ngoài tu sĩ tồn tại. Như thế, đem vực ngoại sinh mình xem như địch giả tưởng. Làm ra một ít làm bản thân lớn mạnh. Bảo hộ tự thân cử động. liền phi thường có tất yếu rồi. Lý do có rồi, như thế còn lại chính là nguồn mộ lính cùng với luyện binh phương pháp. Nguồn mộ lính cách này một khối. Vân bất lưu huyết định từ mấy phương diện bắt đầu. Một bộ phận từ các đại học viện tuyển nhận thuộc hóa này tốt nghiệp. Cái này nguồn mộ lính thuần tối nhất, mà lại nổi tình rất không tệ. Vân Bất Lưu cảm thấy tương lai những người này hoàn toàn có thể mặc lên hắn thiết kế ra được cương thiết chiến ý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cương thiết chiến y có thể sản xuất hàng loạt. Có thể dính đến tiên đạo văn minh sản phẩm, nếu muốn sản xuất hàng loạt cơ hồ là không có khả năng. Sản xuất hàng loạt cần cơ giới hóa. Đến rồi bây giờ cách này khoa học kỹ thuật trình độ. Càng là cần vận dụng đến máy móc tự động hóa cùng trí năng hóa. Nhưng ở cương thiết chiến ý linh bộ kiện. Phía trên khắc hỏa phù văn cách này một khối. Cũng chỉ có thể để cho tu sĩ tiến hành thuần thủ công chế tác. Người bình thường đều giúp không được gì. Cho nên căn bản vô pháp đạt đến sản xuất hàng loạt tiêu chuẩn. Trừ phi ném mất phù cương. Vứt bỏ vận dụng phù văn tăng cường phòng ngự cách này một khối. Đổi dùng thuần khoa học kỹ thuật kỹ thuật thủ đoạn. Có thể cứ như vậy. Chất lượng lên hiển nhiên không bằng hai cách văn minh kết hợp lại sản phẩm cao. Ngoại trừ từ học viện chưng binh bên ngoài. Còn có thể từ khoa kỹ viện danh nghĩa. Đặc biệt nghiên cứu học tập khoa học kỹ thuật học viện tiến hành chưng binh. Những thứ này khoa học kỹ thuật học viện học viên. Có thể bồi dưỡng một chút. Xung làm tương lai thao túng hạm đội nhân viên công tác Những công việc này nhân viên cũng đồng dạng cần có được quân nhân tố chất Chỉ có dạng này, mọi người tại thao tác thời điểm mới có thể phối hợp vô gian Làm chiến đấu khai hỏa sau đó Trải qua huấn luyện người cùng không trải qua huấn luyện người Khẳng định là có rất lớn khác nhau Chỉ riêng tâm lý tố chất cách này liên quan liền phi thường khác biệt Mặt khác còn lại là từ trên xã hội trưng vinh. Những thứ này nguồn mộ lính cơ hồ có thể nói chính là pháo hôi nhân vật Bọn hắn tác dụng không phải tại trong vũ trụ chiến đấu mà là sung làm mặt đất phòng hộ tác dụng Nếu như tương lai thật không cẩn thận đem chiến tranh dẫn tới mặt đất Như thế bọn hắn tác dụng cũng không phải là chiến đấu mà là ổn định dân tâm Phụ trợ bách tính tiến đến dưới mặt đất phòng không công trình bên trong tị nạn. Mặc dù chạy đến dưới mặt đất chỗ tránh nạn tiến hành tị nạn loại phương thức này. Đối mặt tu sĩ. Cũng chỉ có thể thoáng đưa đến một chút an ủi tác dụng. Nhưng ít ra có chút an ủi đi đừng đến lúc đó vượt ngoài tu sĩ không giải quyết. Nội bộ liền toàn bộ lộn xộn rồi. Mà có rồi quân đội ổn định quân tâm dân tâm. ít nhất tại bọn hắn không có triệt để lạc bại trước đó. Liên minh nội bộ sẽ không đại loạn. Chân chính đại chiến còn phải xem bọn hắn những thứ này đỉnh tiêm tu sĩ mới được. Bất quá có tu hành hệ thống phụ trợ tại. Vân bất lưu tự nhiên không cần lo lắng tu hành vấn đề. Có thể có bó lớn thời gian tới suy tư. Bây giờ đem thế giới này mỗi một phần lực lượng đều dùng tới. Còn như luyện binh chi pháp. Vân Bất Lưu cũng làm cái phương án, giản lược đơn kỷ luật làm lên trước huấn luyện mọi người phục tùng tính cùng tính kỷ luật, để cho mọi người trước từ hành động lên làm được thống nhất, sau đó lần nữa thống nhất tư tưởng. Hành động lên thống nhất tương đối đơn giản, chỉ cần đơn giản thô bảo huấn luyện huấn luyện lần nữa huấn luyện liền tốt. Có thể tư tưởng lên thống nhất liền có chút khó khăn. Cuối cùng người tu hành đều là truy cầu lực lượng truy cầu tự do một đám người mà quân đội huấn luyện liền là phải đem loại tư tưởng này trói buộc chặt mặt khác thế giới này không có nước chỉ có bộ lạc hóa ra không có bảo vệ quốc gia nhưng lại có thể có bảo vệ ra về bộ lạc a mặc dù cái này bảo vệ ra về bộ lạc không phải rất êm tay có thể vì bộ lạc lại là hoàn toàn không có vấn đề này đương nhiên Vì bộ lạc còn có chút không đủ, dễ dàng để cho bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa giữa bất chi bất giác sinh ra ganh đua so sánh. Cho nên vì liên minh sẽ khá chuẩn xác chút ít. Xem như tại trên viên tinh cầu này sinh hoạt trong liên minh một phần tử, ai cũng có nghĩa vụ tại nó có nguy nan thời điểm đứng ra thay nó mà chiến, bảo vệ nó, bảo vệ mọi người ra viên. Dùng cách này xem như xây trong quân tư tưởng Lần nữa mặt lên con thỏ ra một ít tư tưởng Một thiên kết hợp thiên thương tinh đại liên minh tình huống thực tế xây quân tư tưởng liền mới vừa ra lò rồi Đem thế giới trưng binh phương án Cùng với luyện binh phương án đã định Vân Bất Lưu mới phát hiện Hắn đem một cái trọng yếu nhất sự tình cấp quên rơi mất Ai tới cầm binh luyện binh Vân Bất Lưu đem chính mình người quen biết trong đầu qua một lần Tìm mấy người chọn một cái chính là tại có rồi tu hành hệ thống phụ trợ sau đó trở nên không có việc gì mà đem trọng tâm đặt ở dạy bảo hậu bối lão viên viên sơn một cái khác còn lại là tại bạch vân thành làm phụ tá hầu tử ngộ không cái cuối cùng là thiên thương học viện sơn trưởng nữ cử nhân ngoại trừ bọn hắn ba bên trên những người khác vân bất lưu đều cảm thấy có chút không quá phù hợp Bởi vì bọn hắn không phải là bởi vì muốn quản lý học viện. Chính là tính cách không quá phù hợp. Cho dù là không có chuyện gì có thể làm Phấn Phu Nhân cùng Bạch Hải Ngạc Vương Bạch Giáp đều không thích hợp. Phấn Phu Nhân là dùng độc mọi người. Ngươi để cho một cách luyện độc mọi người đi luyện binh. Vân Bất Lưu thật đúng là lo lắng những binh lính kia trở thành nàng tìm thú vui đồ chơi. Quân đội bị nàng làm chướng khí mù mịt. Còn như Bạch Giáp. Vân Bất Lưu cảm thấy gia hỏa này đã không phải là tính tình nóng này đơn giản như vậy, mà là có chút tàn bạo. Gia hỏa này có cá sấu hung tàn cùng rào hoạt. Loại người này thích hợp làm án sát, hoặc là làm bảo quân, để cho hắn đi luyện binh. Vân Bất Lưu lo lắng tương lai sẽ bị huấn luyện được một đống hung tàn lãnh huyết gia hỏa. Cho nên Vân Bất Lưu nghĩ tới nghĩ lui thích hợp nhất cũng liền nữ cử nhân ba người bọn hắn. Theo Vân Bất Lưu, tính cách cùng dáng người một dạng nóng nảy nữ cử nhân, trong thiên thương học viện làm sơn trưởng làm nhiều năm như vậy, mặc dù cũng làm rất tốt, có thể Vân Bất Lưu vẫn cảm thấy, nàng tính cách cũng không thích hợp làm một cách nho nhã hiền hòa sơn trưởng, mà nên tại trong quân đội. Thế là, Vân Bất Lưu trực tiếp cùng nữ cử nhân tinh thần liên tuyến đem chính mình ý nghĩ nói cho nàng. Nữ cử nhân nghe vân bất lưu dự định sau đó Liền không chút do dự nói Ta nguyện ý đi thống binh luyện binh Để cho viên sơn đầu kia lão viên tới thiên thương học viện làm sơn trưởng đi Vân bất lưu ngươi không suy nghĩ một chút không có gì tốt suy nghĩ Là thượng cổ các tiến bối báo thù Một mực chính là ta mộng tưởng Nếu có hướng một ngày có thể xuất lính quân đội phản công phi tiên tung Ta nguyện ý dâng lên ta sinh mệnh. Vân bất lưu. Hắn không nghĩ tới. Nữ cử nhân trải qua nhiều năm như vậy trầm tính. Thế mà còn ôm giống như lúc trước ý nghĩ. Thật đúng là có chút không quên sơ tâm cảm giác. Ý nghĩ này tại trước đây xem tới đơn giản cùng người si nói mộng đồng dạng Thế nhưng hiện tại. Mặc dù thiên thương tinh yêu nguyên vẫn là vô pháp làm được phản công phi tiên tông. Có thể trải qua bọn hắn nhiều năm như vậy cố gắng. Bao nhiêu cũng có được một chút thực lực mình. Mặc dù chút thực lực ấy khách quan phi tiên tông tổng thể thực lực. Yêu Nguyên vẫn là không đáng chú ý. Nhưng ít ra sẽ không giống đã từng như thế. Ném vào trong nước ngay cả đánh cái tiếng vang đều không có. Ta hỏi một chút viên lão đi vân bất lưu ngược lại có chút lo lắng nữ cử nhân quá cấp tiến rồi. Cấp tiến xung động. đây là người làm soái tối kỵ nhất huý tính như liệt hỏa nữ cử nhân thích hợp là có thể tựa hồ không thích hợp làm soái bất quá lấy nữ cử nhân tu vi tương lai thật cùng vực ngoại tu sĩ phát sinh đại chiến đoán chừng cũng rất khó ngồi ở hậu phương chỉ huy chiến đấu mà là ở vào trận chiến đầu tiên tuyến đánh lén địch quân cường giả bất quá còn có thời gian soái tài mặc dù không thường thấy Nhưng có thể chậm rãi bồi dưỡng. Làm vân bất lưu cùng lão viên tinh thần liên tuyến. Lão viên do dự một chút cũng lựa chọn đi quân đội. Vân bất lưu hỏi nó nguyên nhân. Lão viên cười ha ha nói. Học viện nào có quân đội chơi vui mà lại lúa sơn trưởng đảm nhiệm sơn trưởng nhiều năm như vậy. Hết thầy đều đã vô cùng quen thuộc rồi. Ta như đi qua tiếp nhận học viện mà nói. Còn cần một lần nữa quen thuộc những chuyện kia. Dù sao quân đội cũng là lần thứ nhất xuất hiện Ai đi đều cần mò mấm đến Vậy cũng không cần phiền phức lúa sơn trưởng rồi a Vân Bất Lưu mặc dù cũng cảm thấy lão viên nói có chút đạo lý Có thể lão viên câu kia học viện nào có quân đội chơi vui Lại là để cho trong lòng của hắn đánh lên trống Cái này lão đầu tử Đáng tin cậy sao vì thế Vân Bất Lưu suy tư phía dưới liền để cho chính bọn hắn viết một cái xây quân đội án ra tới. Hắn muốn nhìn một chút hai người này đối với quân đội tưởng tượng đều là bộ dáng gì. Lão viên nghe được Vân Bất Lưu nói như vậy. Không khỏi quấy nhếu ngẩng đầu lên. Còn muốn viết phương án A vậy ta vẫn đi học viện đi học viện bên kia không cần viết cái gì phương án A Vân Bất Lưu. Đây là một cái không thích học tập lão viên so với hầu tử học tập sức mạnh lão nhân này kém xa. Nghĩ đến lão viên cùng hầu tử ở giữa quan hệ Vân bất lưu cảm thấy Nếu để cho lão viên viên sơn đi xây quân mà nói Lấy lão viên loại này đi chơi tâm tính Đoán chừng kết quả là Sẽ đem tất cả kiến thiết quân đội công việc đều ném cho hầu tử Mà hầu tử còn sẽ không có cái gì lời oán giận Cùng nó cuối cùng diễn biến thành dạng này Vậy còn không như dứt khoát để cho hầu tử đi xây quân Cho nên vân bất lưu nghĩ nghĩ. sau cùng quyết định. Vẫn là để lão viên đi thiên thương học viện. Để cho nữ cử nhân đi xây quân. Đến thiếu nữ cử nhân viên kia vong phi tiên tông không chết chi tâm có thể sử dụng. Vân bất lưu quyết định vừa làm không bao lâu. Lão viên viên sơn cùng nữ cử nhân lúa. Liền xuất hiện ở cử hà hồ trên không. Cử hà hồ bị pháp trận che, Bọn hắn cũng không nhìn thấy gốc kia sen lớn. Vân bất lưu mở ra phù không đảo pháp trận, đem hai người đón vào. Tiên sinh, người khi nào chế tạo thế này cái phù không hòn đảo lão viên hiếu kỳ hỏi. tọa này phù không đảo chất liệu. Là từ cái kia lôi đỉnh sơn mạch tới đi nữ cử nhân nhìn xem tọa này phù không đảo. Cũng là nước đọng nước đọng lấy làm kỳ. Vân bất lưu nhẹ gật đầu, đem người nginh đến nhà gỗ nhỏ phía trước trên sân thượng. Sau đó để cho tiểu hương cơ cho bọn hắn pha trà Viêm thiên hương khéo léo tới hướng nữ cử nhân bọn hắn vẫn an Đối với nữ cử nhân cùng lão viên Viêm thiên hương cũng không lạ lẫm Tại bạch vân thành lúc Nàng liền thấy qua lão viên viên sơn rồi Lão viên còn đưa nàng một cái trống nhỏ pháp khí làm lễ vật Đâu cái kia trống nhỏ có xúc động lòng người đặc tính Chỉ cần gõ ra tiếng trống Mọi người cảm xúc liền sẽ không tự chủ được theo tiếng trống mà kích động. Lên tựa như điên cuồng đồng dạng. Còn như nữ cử nhân lúa. Viêm thiên hương cũng không phải thấy tận mắt nàng. Mà là tại trên internet nhìn thấy qua nàng ảnh chụp. Thân là thiên thương học viện Sơn trưởng, Không gần như chỉ ở thiên thương học viện đầu trang web lên có thể nhìn thấy nàng ảnh chụp, Tại cách khác rất nhiều địa phương đều có không ít nàng ảnh chụp. Bởi vì nàng là vô số nam nhân trong suy nghĩ nữ thần truy cứu nguyên nhân chính là ngực lớn mông lớn. So sánh nữ cử nhân vĩ ngạn. Viêm thiên hương dáng người liền cùng đậu giá đỗ không có gì khác biệt rồi. Điều này làm cho nàng không tự chủ được cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá nhìn thấy một bên yên lặng pha trà tiểu hương cơ sau đó, viêm thiên hương cuối cùng tìm về rồi tự tin. Vị này chính là ngươi đệ tử viêm thiên hương cùng nàng đại ca. Còn có phụ thân nàng Không hề giống A nữ cử nhân lúa nhanh miệng tâm thẳng Nói tới nói lui hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che lấp Bất quá tư chất xác thực cực kỳ suốt chúng Viêm giác có thể sinh ra dạng này nữ nhi Thật đúng là để cho người ta không thể tin được Viêm thiên hương có chút không phản bác được Muốn đổi trở về đi lại sợ mất cấp bậc lễ nghĩa Ném sư phụ nàng người Cũng không đối trở về đi trong lòng liền nghẹn sợ. Điển hình lui một bước càng nghĩ càng giận. Ngay tại nàng nghĩ đến. Thế nào về lên một câu không thất lễ tướng mạo lại có thể đối tiếng người lúc. Nữ cử nhân lúa đã móc ra một kiện tiểu lễ vật. Hướng nàng ném tới. Lần đầu gặp mặt. Cũng không có gì có thể đưa ngươi. Viên này kỳ lân răng liền cho ngươi làm lễ vật đi. Kỳ lân răng viêm thiên hương hỏi ngược lại câu nói. Nhìn xem trong tay viên này nhìn chỉ có lớn chừng ngón cái răng nanh. Có chút buồn mực. Kỳ lân thú nàng là biết. Tiểu hương cơ cùng nàng nói qua. Thiên thương học viện thủ hộ thu chính là một đầu thủy kỳ lân. Bộ dáng cũng vẽ ra đến cho nàng xem qua. Đối với sát cờ thư họa mọi thứ tinh thông tiểu hương cơ mà nói. Vẽ một chút thủy kỳ lân chân dung. Thực sự quá đơn giản. Bất quá Viêm thiên hương hiếu kỳ cũng không phải là kỳ lân răng lớn nhỏ. Cuối cùng có lớn nhỏ như ý chi thuật tồn tại. Đem đồ vật thu nhỏ cũng không hiếm lạ. Nàng hiếu kỳ là. Vật này có làm được cái gì cụ thể là công hiệu gì kỳ thật cũng không có gì đại dụng. Chính là dùng để tránh nước. Có rồi vật này. Cho dù là trên biển lớn. Ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị chết đuối. nữ cự nhân mỉm cười nói ngươi là tiên sinh đệ tử những vật khác ngươi cũng không thiếu viêm thiên hương rất muốn nói cự nhân tỉ tỉ ta thiếu ta cái gì đều thiếu thế nhưng là nhìn thấy vân bất lưu ngồi ở một bên nàng cũng chỉ đành làm ra một bộ nhu thuận bộ dáng nhận lấy viên này có thể tránh thủy kỳ lân răng sau đó cung kính tiến hành nói lời cảm tạ tiên sinh Ngươi là thế nào muốn nữ cử nhân nhìn về phía vân bất lưu Ta muốn tiên sinh nếu ứng nghiệm nên không chỉ là pho tượng bên trên thời kỳ cổ như thế quân đội nhân loại đi nữ cử nhân dù sao cũng là sống lại thượng cổ tu sĩ Mặc dù ký ức có chút thiếu thốn Có thể đại bộ phận cũng còn hoàn chỉnh Đối với nhân loại phàm tục bên trong cái gọi là quân đội Nàng là có chút chứng mắt Chủ yếu vẫn là nhân loại phàm tục trung quân đội sức chiến đấu có hạn, không có tác dụng gì. Vân bất lưu gật đầu nói. Đương nhiên là có chỗ khác biệt. Chúng ta muốn kiến thiết quân đội. Kia là có thể đánh hiện đại hóa tin tức chiến. Vũ trụ chiến. Vân vân toàn năng quân đội. Tin tức chiến, vũ trụ chiến. Đây là cái gì thuyết Pháp Sơn Giã Nhàn Vân 61 chương linh một từng bước một đến. Thiên đạo chi từ thời kỳ thượng cổ thế tục giới. Kỳ thật chính là cái xã hội phong kiến. Tuy nói tu hành văn minh là tiên đạo văn minh. Có thể tu hành văn minh cùng thế tục lại tương quan không lớn. Tựa như hiện tại. Mặc dù cũng đồng dạng tồn tại tiên đạo văn minh. Có thể thế tục giới lại là văn minh khoa học kỹ thuật xã hội. Xa so với trước đây thế tục giới càng thêm phát đạt. Chế độ cũng càng thêm kiện toàn. Cho nên... Nữ cử nhân mặc dù biết một ít thế tục giới đồ vật Nhưng cái kia cái thời kỳ thế tục quân đội cùng vân bất lưu giảng thuật những thứ này Coi như khác rất xa rồi Tại vân bất lưu ảnh hưởng phía dưới Thế giới này cũng không có trải qua chiến tranh Càng thêm không có quốc gia khái niệm Bọn hắn là từ nguyên thủy bộ lạc một bước đến nơi Từ bộ lạc hướng liên minh trực tiếp quá độ Bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa mặc dù sẽ có một ít kỳ thị. Đây là tránh không được. Thế nhưng loại này kỳ thị lại sẽ không chính xác ảnh hưởng đến toàn cục. liền giống với địa cầu thôn hoa hạ bộ lạc bên trong, liền tồn tại đủ loại xem thường dây xích. Ví dụ như du lịch nước ngoài bơi xem thường trong nước bơi trong nước bơi xem thường trong tỉnh bơi. liền ví dụ như uống rượu, uống phí công xem thường uống hồng. Uống hồng xem thường uống bia Người phương Bắc xem thường phương Nam Sơn Đông dám gọi bản toàn hoa hạ bộ lạc Một ngụm chén lớn Một ngụm hành tây Chuyện trò vui vẻ luận cổ kim Một bát nơi tay thiên hạ có Có thể những thứ này cũng không ảnh hưởng toàn bộ hoa hạ bộ lạc ở giữa huyên để tỉ muội yêu Tựa như bây giờ thiên thương tinh Có lẽ có thêm bộ lạc cách nhau rất xa Cuối cùng thế giới này xác thực phi thường lớn. Diện tích là địa cầu thôn hơn mấy chục lần. Thậm chí là hơn trăm lần. Thế nhưng nhân khẩu cũng chỉ có địa cầu thôn một phần mấy chục. Bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa. Xác thực không có gì đại mâu thuẫn. Cho dù là nhân loại cùng yêu loại ở giữa. tại vân bất lưu cùng một ít lão yêu ảnh hưởng dưới. Cũng không có gì chủ yếu mâu thuẫn. huống chi trước đây các đại bộ lạc bên trong. vẫn tồn tại bộ lạc thủ hộ thần thú đâu những cái kia thần thú chính là yêu loại mọi người hoàn toàn có thể cùng hòa thuận chung sống cho nên đối với thế giới này mà nói quân đội chính là một cái lạ lẫm đồ vật đặc biệt là vân bất lưu giảng thuật hiện đại hóa quân đội vân bất lưu mắt nhìn viêm thiên hương nói thiên hương ngươi đi trước tu hành đi sư phụ Ta đối với cái này cũng rất có hứng thú nha liền để ta nghe một chút a viêm thiên hương bản năng hướng vân bất lưu làm nũng. Có thể nhìn thấy vân bất lưu yên lặng nhìn xem nàng. Hoàn toàn không có nửa điểm thỏa hiệp ý tứ. Nàng đành phải nhấp tay nâng người. Được rồi. Được rồi. Nhân ra đi tu hành chính là để cho an toàn. Vân bất lưu còn cố ý ship đặt cái cách âm trận. Để cho chuẩn bị nghe lén một chút viêm thiên hương. Không khỏi dấm lên chân nhỏ tới. Nữ cử nhân cảm thấy có chút buồn cười. liền cười nói. Nàng là ngươi đệ tử. Có một số việc. Nàng sớm muộn phải biết. huống chi liên quan tới vực ngoại tu sĩ sự tình cũng không tính lớn bí mật. Cuối cùng chuyện này vẫn là có không ít người biết. Vân bất lưu lắc đầu nói. Nàng mới 22 tuổi. Vẫn là ngây thơ lãng mạn niên kỷ. Không có phải để nàng tại giảng này hoa văn tuổi tác. liền gánh lấy trầm trọng như vậy bao phục. Nữ cử nhân cùng lão viên cười cười không nói. Vân bất lưu nói. Tại bình thường dân chúng trong mắt. Quân đội chúng ta. Đối phó là có khả năng xuất hiện vực ngoài sinh vật. Thế nhưng chính chúng ta đến rõ ràng quân đội chúng ta muốn đối phó chính là phi tiên tông tu sĩ. Đương nhiên, có lẽ rất có thể sẽ có cái khác tiên tông đạo môn sẽ tham dự vào. Cuối cùng hiện tại thiên thương tinh tại những cái kia tiên đạo tông môn trong mắt chính là một tảng mỡ dày. Nếu như phi tiên tông giữ bí mật công việc làm không lời hay, những tông môn khác khẳng định sẽ biết chuyện này đến lúc đó. Lão viên cùng nữ cử nhân nghe vậy yên lặng gật đầu khả năng này, xác thực tồn tại. Nữ cử nhân có chút lo lắng. Hỏi... Thế nhưng là phổ thông quân đội, cho dù là phân phối lên những cái kia vũ khí hiện đại, cũng không thể nào làm được cùng hồng cấp cảnh bên trên tu sĩ chiến đấu đi viên kia bom nguyên tử bảo tạc sinh ra uy lực mặc dù rất cường đại. Phổ thông sinh mệnh tại trước mặt nó, có thể nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Có thể vân bất lưu cũng đã tự mình chứng minh qua nó không gây thương tổn được hồng cấp cảnh tu sĩ. bất luận là đạn hạt nhân bạo tạp sinh ra sóng sung kích vẫn là nhiệt độ cao lại hoặc là phóng xạ đối với hồng cấp cảnh tu sĩ ảnh hưởng đều cực kỳ bé nhỏ huống chi tương lai hàng lâm thế gian này tu sĩ ít nhất đều là chùa cấp cảnh cấp bậc bởi vì chỉ có chùa cấp cảnh mới có năng lực vượt qua tinh hải bất quá mấy trăm năm ánh sáng mà tới Vân bất lưu dối ngón tải trước mặt không chung một chút. Một cái trong suốt màn hình. liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là lôi thần số 3 hệ thống. Cũng chính là điều khiển phù không đảo hệ thống giao diện. Giao diện bên trong xuất hiện một bộ sắt thép chiến giáp không gian ba chiều khái niệm đồ. Đây là ta thiết kế ra được thiết cương chiến ý. Bề ngoài dùng là phủ cương. Nội bộ linh diện là từ xích thủy uyên bên kia được đến viêm phù cương. Bất luận là độ cứng. Độ dẻo. Vẫn là nhịn nhiệt độ cao thấp. Chịu mài mòn tính cũng không tệ. Trải qua vân bất lưu một phen giới thiệu sau đó. Lão viên viên sơn liền một mặt ngạc nhiên hỏi. Cái này thiết cương chiến y đối với chúng ta hồng cấp cảnh tu sĩ sức chiến đấu đề thăng. Có không có hiệu quả vân bất lưu mỉm cười nói. Trước mắt mà nói. Hiệu quả không lớn Có thể đối với hoang cảnh phía dưới tu sĩ sức chiến đấu tăng phúc lại là phi thường lớn Ngoài không gian nhiệt độ cực thấp Hoang cảnh tu sĩ đi tới Căn bản vô pháp chiến đấu Có thể có rồi bộ này cương thiết chiến ý Tại vũ trụ ở giữa chiến đấu liền không thành vấn đề Hiện tại khoa ký viện bên kia đã đang nghiên cứu phi thuyền vũ trụ tương lai chúng ta chiến đấu đến đặt ở bên ngoài không Nữ cử nhân nghe vậy, nhân tiện nói, tiên sinh, ta đánh gáy một chút, nếu như đem chiến đấu đặt ở ngoài không gian mà nói, như thế, thiên thương tinh thiên đạo đối với bọn hắn còn sẽ có áp chế sao thiên đạo đối với ngoại lai tu sĩ áp chế là tương đối hung áp. Nếu không trước đây phi tiên tông lục tùy nhiên đi tới thiên thương tinh thời điểm, cũng sẽ không ngại phiền phức. không đi để ý tới vân bất lưu bọn hắn rồi. Nếu như lúc ấy Lục Tùy nhiên chịu lấy thiên đạo áp chế, đem vân bất lưu bọn hắn những thứ này hoang cảnh tu sĩ một mẻ hốt gọn mà nói, như thế, sự tình cũng sẽ không phát triển thành hôm nay dạng này rồi. Mặc dù Lục Tùy nhiên nói là cho đến đây hoang cảnh các tu sĩ ra chút nan đề, để, để cho bọn hắn có cách lịch luyện một chút mục tiêu, có thể thiên đạo đối với hắn áp chế Kỳ thật cũng là rất trọng yếu nguyên nhân một trong. Vân bất lưu gật đầu nói. Vấn đề này hỏi rất hay. Cho nên. Hạm đội chúng ta. Không thể cách thiên thương tinh quá gần. Có thể cũng không thể quá xa. Ta tránh ngoài không gian. Thậm chí còn tại tinh hải bên trong ngao du rồi hai năm. Biết thiên thương tinh thiên đạo đối với tu sĩ áp chế khoảng cách là bao nhiêu. Bọn hắn đều là hồng cấp cảnh tu sĩ. Ngược lại là cũng lặng lẽ tránh ngoài không gian Biết ra vũ trụ cơ hồ không có không khí tồn tại Nhiệt độ cũng là cực thấp Đối với tu sĩ ảnh hưởng phi thường to lớn Cho dù là bọn hắn những thứ này hồng cấp tu sĩ đi tới Đối với cái kia vô tận tinh hải Cũng sẽ có điều sợ sệt Lại không nghĩ rằng Vân bất lưu lại dám chạy tới ngao du tinh hải Lạc đường nhưng làm sao bây giờ năng lượng hao hết Liền vô pháp từ ngoại giới hấp thu năng lượng để mà bổ sung. Thế nhưng là sẽ chết người nếu như hải lão dụng ở chỗ này mà nói. Đoán chừng sẽ lôi kéo vân bất lưu tay. Nói lên một câu. Tiên sinh. Chúng ta có thể không chơi nhịp tim sao ngươi thế nhưng là đại gia chủ tâm xương. Nếu là. Mặc dù nữ cử nhân cùng lão viên đều không nói gì thêm. Thế nhưng bọn hắn biểu lộ đã tại nói cho vân bất lưu. Dạng này chơi, thật không có vấn đề sao nếu là xảy ra sự cố có thể làm sao xử lý trừng vân bất lưu một hồi. Nữ cử nhân mới nói, thế nhưng là tiên sinh, tương lai chúng ta muốn đối mặt thế nhưng là chủ cấp cảnh tu sĩ, dùng phi thuyền vũ trụ tạo thành vũ trụ hạm đội. Đối với chủ cấp cảnh tu sĩ, không có tác dụng gì đi vậy chúng ta làm cái này quân đội. Chẳng phải thành rồi vô dụng công rồi sao mặc dù nữ cử nhân nói là sự thật Có thể vân bất lưu lại không có vu dũ Mà là mỉm cười nói Đường là từng bước một đi tới Vạn sự vạn vật đều không thể có thể một lần là xong Tựa như chúng ta tu hành đồng dạng Trước đây chúng ta lại sẽ biết Chúng ta có thể nhanh như vậy liền tấn thăng hồng cấp lão viên giao động ngẩng đầu lên Cái kia không có khả năng mấy ngàn năm phí hoài tháng năm. Chúng ta trước đây đã sớm đối với tấn cấp hồng cấp cảnh mất đi lòng tin, đi tìm những cái kia vực ngoại tu sĩ liều mạng, cũng chỉ là ôm có thể giết một cách liền đủ vốn, giết hai cách liền kiếm tâm tư. Ai biết thế mà có thể nhân họa đắc phúc đâu vân bất lưu gật đầu nói, chính là cái đạo lý này chỗ cấp cảnh cường giả, tự nhiên do chúng ta những lão gia hỏa này tới đối phó. Đây cũng là ta nghiên cứu phát minh tu hành hệ thống phụ trợ mục đích sở tại. Tin tưởng có cách hai ba trăm năm thời gian. Các ngươi cũng có thể độ chủ cảnh kiếp rồi đi lão viên nhẹ gật đầu. Có thể cuối cùng lại có chút lung túng nói. Chiếu phụ trợ tu hành hệ thống tính toán tốc độ. Ba trăm năm sau. Chúng ta nhất định có thể đổ chủ cảnh kiếp. Có thể có thể thành công hay không. Mặc dù lão viên không có tiếp tục nói hết. Có thể Vân Bất Lưu cùng nữ cử nhân đều nghe được. Độ là có thể độ. Có thể có thể thành công hay không vượt qua. Lại là cái vấn đề. Vân Bất Lưu mỉm cười nói. Đem tâm nới lòng một ít. Còn có hai ba trăm năm thời gian để chúng ta tới làm cái này chuẩn bị đâu chúng ta có thể vượt qua hồng cảnh kiếp. Chính là có được đại khí vận người còn quân đội bên kia. Trước mắt ta đang nghiên cứu một loại đặc thù vật chất năng lượng. Nếu như loại này năng lượng có thể hợp lý vận dụng mà nói Có lẽ tương lai chúng ta có thể chế tạo ra một ít có thể tổn thương đến hồng cấp cảnh Thậm chí là chủ cấp cảnh tu sĩ vũ khí cũng không nhất định đâu nghiên cứu đến từng bước một tới không phải ám vật chất năng lượng chuyện này Vân bất lưu chưa hề nói Cuối cùng cái này còn không có cái gì mặt mày Nhưng là từ gốc kia sen lớn bên cạnh trong vết nứt không gian tràn ra tới năng lượng Số 5 hệ thống lại là đã nghiên cứu ra chút ít mặt mày. Đó là một loại có khác với cái này giữa thiên địa tất cả năng lượng năng lượng. Số 5 hệ thống đem mệnh danh là y năng lượng. Thông qua số 5 hệ thống tính toán cùng phân tích. Loại này y năng lượng bên trong ẩm chứa uy năng. Tại giống nhau chất lượng tình huống dưới. Muốn so phản ứng tổng hợp hạt nhân. Hoặc là hạt tách ra chỗ sinh ra uy năng mạnh hơn 3.600 lần. Đương nhiên, đây là trên lý luận thôi diễn cùng tính toán. Trên thực tế thế nào? Còn cần Vân Bất Lưu tiến hành sâu một bước thí nghiệm. Có thể cách này phát hiện lại làm cho Vân Bất Lưu hoài nghi. y năng lượng. Có phải hay không chính là ám vật chất năng lượng cuối cùng đây là cách này giữa thiên địa chưa hề xuất hiện qua năng lượng. Cho dù là trước đây lôi thần hệ thống phân tích thời điểm nói. Thế giới này cũng tồn tại vi lượng dạng này năng lượng, có thể trải qua số năm hệ thống cẩn thận phân tích cùng đối lập. Hai loại năng lượng ở giữa chỉ là tương tự, cũng không giống nhau. Cho nên vân bất lưu tự nhiên có lý do tin tưởng. Cường đại như thế năng lượng, có lẽ chính là mọi người nói. Nhưng cũng tìm không thấy ám vật chất năng lượng cũng không nhất định đâu hai năm này thêm đến. Vân bất lưu một bên để cho số 5 hệ thống nghiên cứu Một bên cũng làm cho nó thu thập loại này năng lượng Loại này năng lượng rất ổn định Nếu muốn dẫn bảo bọn chúng mà nói cũng không dễ dàng Số 5 hệ thống cũng chỉ là thông qua bọn chúng chất lượng cùng mật độ tiến hành phân tích cùng diễn toán Năng lượng ổn định đối với tồn chứ mà nói liền thuận tiện rất nhiều Chỉ bất quá nếu muốn dẫn bảo bọn chúng Lại cần tiến một bước nghiên cứu thí nghiệm. Vân bất lưu đem chính mình những ngày này tổng kết ra hai cái phương án. Giao cho nữ cử nhân. Đây là ta viết chứng binh phương án cùng luyện binh phương án. Bất quá trước đó. Chúng ta trước hết đắp kín trụ sở huấn luyện. Ta ý là. trụ sở huấn luyện liền làm ở mảnh này đại thảo nguyên bên cạnh. Một bên là rộng lớn đại thảo nguyên. Địa phương cũng đủ lớn. Một bên là rậm rạp rừng cây. Có thể làm huấn luyện sử dụng. Nữ cự nhân lập ra luyện binh phương án nhìn lại, nhìn một chút, nàng liền ngây người. Thật lâu, nàng mới hỏi tiên sinh cách này đi đều bước, đi nghiêm đi. Là ý gì vì sao phải hô cách này một hai một khẩu hiệu cách này để cho nàng cảm thấy có chút nhục nhã. Có chút không gọi được cảm giác. Vân bất lưu nghe vậy. Không khỏi nở nụ cười. Nói. Đây là huấn luyện mọi người tính kỷ luật. Quân đội sở dĩ có khác với tu sĩ. Đó là bởi vì quân đội là một cái chỉnh thể. Nói là đoàn đội ở giữa hợp tác. Tương lai tại trong vũ trụ chiến đấu. Nếu như không có đoàn đội hợp tác tinh thần. Vậy như thế nào phối hợp lên thao túng những cái kia vũ trụ chiến hạm nếu để cho từng chiếc từng chiếc chiến hạm hóa thành một cái chỉnh thể vân bất lưu mà nói. Để cho nữ cử nhân nhớ tới thời kỳ thượng cổ. Trong thế tục những quân nhân kia, tại chiến đấu mặt trên, xác thực đến nghe hiểu lệnh, mà không thể giống tu sĩ như thế từng người tự chiến. Tu sĩ cá thể sức chiến đấu, xác thực muốn so thường nhân cường đại, có thể muốn nói đoàn đội hợp tác. Cái này đúng là ít có, trừ một ít có luyện kiếm trận tập quán môn phái bên ngoài. Nghe nói kiếm tung năm đó liền có mấy bộ cỡ lớn kiếm trận cần hơn mấy trăm người cùng một chỗ luyện. Cái kia mấy bộ cỡ lớn kiếm trận một khi triển khai, liền chủ cấp cảnh cường giả đều có thể tạm thời vây khốn. Có thể đại đa số người tu hành đều là không nói đoàn đội tinh thần tự do đã quen chịu không được chói buộc. Bất quá cho dù là thời kỳ thượng cổ trong quân đội. Tựa hồ cũng không có quy định những binh lính kia muốn như vậy huấn luyện đi mà lại bọn hắn cũng không có cái gì một hai một khẩu hiệu á tốt. Người trước cùng viên lão giao tiếp một chút học viện bên kia công việc. Sự tình khác Ta bên này trước làm chưng binh sự tình Ta sẽ cùng cách khác các nhị viên nói Nữ cử nhân cùng lão viên nghe vậy nâng người Hướng vân bất lưu cáo từ, Đem nữ cử nhân cùng lão viên đuổi đi sau đó Vân bất lưu liền cùng hầu tử Cùng với viêm triển Tiến hành tinh thần liên tuyến Nghe được vân bất lưu thanh âm Viêm triển cùng hầu tử đều rất hưng phấn Tiên sinh Có cái gì phân phó đang tại chuẩn bị lần này tu sĩ giao lưu đại hội viêm triển hưng phấn mà hỏi thăm. Nghe A Hương nói. Nàng cũng muốn tham gia lần này tu sĩ giao lưu đại hội. Em gái ngươi ham chơi. Ta cử tuyệt viêm triển sường sốt một chút. Nói. Tiên sinh cử tuyệt thật tốt. A Hương tính tình tương đối khiêu thoát. Ngược lại để tiên sinh phí tâm. Nếu là nàng dám không nghe mà nói tiên sinh tùy tiện đánh là được Vân bất lưu Đánh em gái ngươi cách này vân bất lưu thật đúng là không có nghĩ qua Hắn từ trước đến giờ đều là lấy lý phục người người Có thể đồng khẩu sự tình Hắn chưa từng đồng thủ Dù sao cũng là làm tiên sinh Có thể đức phục người mới được tiên sinh Ngươi tìm chúng ta chuyện gì hầu tử hỏi Là như thế này Vân Bất Lưu đem chính mình ý nghĩ đơn giản cùng viêm triển, cùng với hầu tử nói ra, cuối cùng hỏi hầu tử, "Hầu ca, ngươi có ý nghĩ gì cho dù là đã nhiều năm như vậy, có thể mỗi lần nghe được Vân Bất Lưu gọi hắn hầu ca?" Hầu tử yêu nguyên vẫn là có cái này xấu hổ, có thể Vân Bất Lưu liền không nghe khuyên bảo, hầu tử cũng chỉ đành im lặng tiếp nhận phần này lưu túng. Tiên sinh từng nói với chúng ta qua, Chúng ta đều là thế giới biến đổi một viên gạch. Chỗ nào cần liền hướng chỗ nào chuyển. Tiên sinh cảm thấy quân đội cần ta mà nói. Vậy ta liền đi đi hầu tử mà nói. Để cho vân bất lưu không khỏi ho nhẹ phía dưới. Cuối cùng đây là hắn đã từng lắc lư chi ngôn. A triển ngươi đây một người có thể chấn được bạch vân thành sao tiên sinh. Không có vấn đề nếu không để cho hầu ca lưu tại bạch vân thành. Ta đi huấn luyện quân đội hầu tử nghe nói như thế. Nói thẳng. Bạch Vân Thành vẫn là lưu cho ngươi đi tiên sinh. Ta nguyện ý nghe từ ngươi hiểu triệu ta hiện tại lập tức liền xuất phát. Viêm triển. Tốt ngươi cá tính gấp đầu khỉ vân bất lưu mỉm cười nói. A triển tính tình ngùng trọng. Thích hợp tỏa chấn Bạch Vân Thành. huống chi khóa mới tu sĩ giao lưu đại hội liền phải bắt đầu rồi. Những công việc này nửa. Đường giao cho hầu ca cũng không thích hợp. Yên tâm đi đến tương lai hắc hải hải thú tiêu diệt sạch sẽ, ta sẽ triệu ngươi tới quân liên minh phương. Hắc hải trải qua những năm gần đây diễn biến. Tại mất đi hắc ám năng lượng đầu nguồn tình huống dưới. Hắc hải kỳ thật đã không có làm sơ đen như vậy. Kỳ thật nguyên bản vân bất lưu cho rằng. Hắc hải tại ám giả quân vương bị phong ấm lên sau đó. Sẽ khôi phục nhanh chóng tới đây chứ kết quả sự thật nói cho hắn biết Nếu muốn cái kia phiến biển phai màu Cũng không có đơn giản như vậy Có lẽ là bởi vì nước có thể tổ âm cái này đặc tính đi mà bây giờ Hắc hải bên trong hải thú số lượng cũng đã giảm bớt không ít Đặc biệt là cao cấp bậc hải thú Theo không có tiết chế săn giết Số lượng càng ngày càng ít Đối với những cái kia không có cái gì lý trí hải thú Tất cả mọi người không nói cái gì có thể tiếp tục phát triển. Có thể sớm một chút đưa chúng nó diệt sạch. Cũng là một chuyện tốt. Có lẽ qua cái mấy chục trên trăm năm. Hắc hải sẽ dần dần khôi phục trong suốt. Chỉ cần cái ghia sát lục chi chủ không có từ trong phong ấm tránh thoát. Chờ hắc hải triệt để khôi phục lại sau đó. Bạch Vân Thành liền chỉ còn lại du lịch ngắm cảnh tác dụng. Đến lúc đó đem viêm triển triệu tới đây là tất nhiên. Tựa hồ là sợ viêm triển cùng hắn đoạt việc để hoạt động. Cho nên hầu tử không có chính thức cùng viêm triển cáo biệt. liền cưới hắn cân đầu vân. Trực tiếp rời đi rồi bạch vân thành. Hướng hắn quê quán mà đi rồi. Cảm giác được hầu tử rời đi, viêm triển âm thầm oán thầm không thôi. Còn nói là hảo huyên để đâu cái này hai huyên để ở giữa nói lật liền lật nhựa lát tít thuyền hữu nhị. Vân bất lưu không có đi để ý tới. Mà là chuyển hướng khéo léo ngồi ở một bên tiểu hương cơ. Nói ra, tiểu hương cơ, giúp ta thu cái video đi tiểu hương cơ đầy não đại nhỏ dấu chấm hỏi nhìn xem vân bất lưu. Vân ca ca, người muốn thu cái gì video thế giới chứng binh quảng cáo video a vân bất lưu mỉm cười nói. Vân ca ca, người muốn chứng minh bao nhiêu lập tức chứng binh quá nói nhiều. Có đầy đủ nhân thủ đối bọn chúng tiến hành huấn luyện sao yên tâm đi chúng ta có phân thân thuật đâu vân bất lưu mỉm cười nói. Lần thứ nhất Trưng binh. Trước hết chinh cách một vạn người đi về sau lần nữa tiến hành hàng năm Trưng binh một lần. Tiểu Hương Cơ lắc đầu nói, nếu như chỉ là một vạn người mà nói, Vân ca ca căn bản không cần ngươi thu vi đi tiến hành hiệu triệu. mà lại ngươi nguồn mộ lính không phải mặt hướng những cái kia học viện sao chỉ cần cùng những cái kia học viện các sơn trưởng nói một tiếng một vạn người rất dễ dàng liền kiếm ra tới vân bất lưu khẽ vuốt cằm cảm thấy tiểu hương cơ nói xác thực có đạo lý phải biết hiện tại thiên thương học viện hàng năm tốt nghiệp học viên ít nhất đều có 3.000. toàn bộ học viện học viên số lượng Đã tăng trưởng đến rồi hai ba vạn học viên. Vân ca ca. Ngươi đánh giá quá thấp ngươi lực hiểu triệu tiểu hương cơ cười nói. Nếu là mặt ngươi hướng toàn thế giới Trưng binh. Đến lúc đó từ những cái kia học viện liền đã có thể trinh đầy. Vậy cái kia chút ít không có đi học người trẻ tuổi khẳng định hiểu ngầm có lời oán giận. Thậm chí nói vân ca ca lừa gạt mọi người cái gì. Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. Nghiêm mặt nói. Quên đi. Trước một bước bộ tới đi nếu không cần thu video. Tiểu hương cơ. Ngươi đi thay ta chọn cách địa phương. Sau đó liên hệ công ty xây dựng. Trước tiên đem quân doanh dựng lên đi kiến tạo quân doanh bản vẽ. Ta phát cho ngươi. Vân bất lưu để cho số 3 hệ thống đem chính hắn lấy ra quân doanh khái niệm đồ phát cho tiểu hương cơ bạch cốt hệ thống. Nói ra. Từ giờ trở đi. Ngươi có thể có bận rộn Vì vân ca ca Vì thế giới này Ta rất tình nguyện cống hiến sức lực đâu Tiểu hương cơ nheo lại mắt to Đưa cho vân bất lưu hai con con chăng Sau đó đứng lên bay lượn mà đi Hương cơ tỉ tỉ ngươi đi đâu nha chờ ta một chút Ta cũng đi viêm thiên hương Nhìn thấy tiểu hương cơ bay ra phù không đảo liền theo ở phía sau chạy Sau đó bị vân bất lưu một cái nắm bắt rồi trở về Thật tốt tu hành Đừng cũng muốn chơi Vân bất lưu nhíu mày Ném cho nàng một cách nhiệm vụ Ngươi không phải tự xưng là thiên tài sao vậy thì tốt Hiện tại cho ngươi cách nhiệm vụ 50 tuổi trước đó Nếu như ngươi vẫn không có thể thành công vượt qua hoang kiếp Vậy ngươi liền xuất sơn đi về sau cũng đừng nói là đồ đệ của ta rồi Ta không đần như vậy đồ đệ Đầy não đại nhỏ dấu chấm hỏi viêm thiên hương có chút chột dạ lén lấy vân bất lưu. Trong lòng suy nghĩ chính mình chỗ nào liền chọc hắn không cao hứng rồi hả 50 tuổi hoang cảnh tu sĩ. Thế giới này có sao cho dù là nàng vị sư phụ này. Có vẻ như trước đây trở thành hoang cảnh tu sĩ thời điểm. Cũng vượt qua 50 tuổi đi phụ thân nàng viêm giác từng nói cho nàng. Sư phụ nàng là tại hai mươi mấy tuổi thời điểm mới bắt đầu tu hành. Sau đó dùng rồi 30 năm trái phải thời gian liền trở thành hoang cảnh tu sĩ. Nói cách khác, trước đây sư phụ nàng trở thành hoang cảnh tu sĩ thời điểm đã vượt qua 50 tuổi. Viêm thiên hương đột nhiên cảm thấy nhà mình sư phụ đây là tại ép buộc cuối cùng dưới tình huống bình thường. Có thể tại một 200 tuổi trở thành hoang cảnh tu sĩ. Cũng đã đầy đủ thiên tài. 50 năm. Cách này tại tu hành sử thượng. Đều là có ít thiên tài đi thế nào cảm thấy làm khó vân bất lưu nâng chén trà lên thưởng thức khẩu. Nói ra. Thời kỳ thượng cổ. Có cách vô cực tiêu giao môn. cái kia tu hành môn phái địa điểm cũ. Ngay tại chúng ta cách này cự hà hồ. Cách này vô cực tiêu giao môn có vị đệ tử tên là túy Thư Sinh. ngươi biết hắn có bao nhiêu thiên tài sao biết miệng nhỏ viêm thiên hương lắc đầu. Biểu thì không biết. Thượng cổ những truyền thuyết kia, nàng cơ hồ không sao cả nghe nói. Nàng nghe được càng nhiều, là liên quan tới nàng vị sư phụ này truyền thuyết. Cuối cùng thượng cổ thực sự quá xa xưa rồi. Vân bất lưu thuận miệng liền bắt đầu bịa chuyển lên. Vị này tối thư sinh, năm mới 18, cũng đã ở thế tục giới trung thành là một nước trảng nguyên. Biết trảng nguyên là cái gì không chính là cả nước trên dưới đọc sách lời hại nhất người. Ra miệng thành thơ. Hoàn toàn không đáng kể. Trở thành trảng nguyên sau đó, liền bị sư phụ hắn đụng phải. Sư phụ hắn là làm lúc vô cực tiêu giao môn trưởng môn. Đi theo hắn sư phụ. Vị này tối thư sinh không đến 50 tuổi thành tựu hoang cảnh. Sau đó bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Không đến trăm tuổi. liền có thể cải thiện trong môn vô số cổ xưa trần pháp. Càng là từ sáng chế một cây siêu cấp đại trận vạn tượng di thiên huyến trận, Cũng chính là bây giờ chúng ta cử hà hồ vận dụng tỏa đại trận này. Sau đó không đến 200 tuổi. Đột phá đến hồng cấp cảnh. Tại mực này thiên tài trước mặt. Ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng là thiên tài sao trước kia nghe được ngươi tự xưng là thiên tài thời điểm. Ta đều thay ngươi cảm thấy e lệ có thể lại sợ đả kích đến ngươi lòng tự tin. Cho nên mới chịu đựng không nói. Nhưng bây giờ. Viêm thiên hương. Viêm thiên hương khuôn mặt nhỏ có chút hồng, một thời có chút nghẹn lời. Xác thực cùng dạng này thiên tài so sánh, nàng tựa hồ kém quá xa. Mà tại trong cơ thể nàng. Hai cái hoa yêu lại là tại giao lưu. Lão hoa yêu hỏi. ngươi nghe qua tuý thư sinh cái tên này sao ta thế nào cảm giác có chút quen thuộc thanh niên hoa yêu nói ra không cần suy nghĩ trước kia những ký ức kia ta đều làm thành số liệu thu thập lại rồi anh đã tra tìm đến cái này tối thư sinh rồi anh cái kia hỗn đản là tại cùng chúng ta chuyển thế thân khoát lác cái kia tối thư sinh mặc dù lời hại có thể cũng không hắn nói lời hại như vậy tôi thư sinh tấn cấp hoang cảnh thời điểm đã không phải là năm mươi tuổi bất quá về sau sự tình cũng không rõ ràng rồi khi đó chúng ta đã bị phong ấm lên cái kia muốn hay không đâm thủng hắn khoác lác lão hoa yêu hỏi hay là thôi đi mặc dù ra hỏa này là đang khoác lác nhưng chỉ cần có thể để cho chúng ta chuyển thế thân bình tĩnh lại tu hành cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt dừng lại Thanh niên hoa yêu lại nói, lại nói tiếp. Gia hỏa này mặc dù la thích khoác lác, cũng không đến không thừa nhận. Hắn xác thực có đại khí vận tại người. Tu hành tốc độ càng là nhanh đến mức đáng sợ. Thời kỳ thượng cổ có bao nhiêu tu sĩ tu hành ba mươi mấy cách năm tháng liền thành liền hoang cảnh lại có bao nhiêu tu sĩ tu hành trăm năm liền thành liền hồng cấp cảnh nhưng mà này còn không tính. Hắn thế mà nghiên cứu ra đánh vỡ tiên đạo tu hành văn minh cân bằng sản phẩm phụ trợ tu hành hệ thống. thiên đạo chi tử cũng không hắn làm như vậy đi lão hoa yêu nghe lời này. Cũng không thể không đồng ý cái quan điểm này. Thời kỳ thượng cổ. Có bao nhiêu thân có đại khí vận ra hỏa được người xưng là con của trời. Có thể những ngày kia chi tử. Tối đa cũng chính là tu hành tốc độ nhanh. Vận khí mạnh mẽ mà thôi. Như loại này lấy sức một mình đánh vỡ tu hành lịch sử cân bằng nhị thiên người, căn bản không có. Thế là lão hoa yêu nói. Xem tới chúng ta chuyển thế thân. Xác thực chiếm đại tiện nghi. Thế mà có thể bái người hiểu này vi sư. Nói trở lại. ngươi khi đó làm sao dám đầu thai tại gia đình kia thì thật trước đây làm như thế. Cũng là bất đắc dĩ đánh cược một lần mà thôi. Ta phát hiện thế giới này cùng thời kỳ thượng cổ so sánh đã cải biến rất nhiều đặc biệt là nhân loại bộ dáng. Những cái kia người nguyên thủy bộ dáng thực sự quá xấu xí. Ta không muốn tiếp nhận. Cũng không tiếp nhận. Khẳng định sẽ bị phát hiện. Ngẫm lại thế giới này nhân loại bộ dáng, Lão hoa yêu cũng không tốt nói cái gì. Nàng cũng đồng dạng không thể nào tiếp thu được. Mặc dù các nàng nhưng thật ra là cùng một con yêu. Nhưng bây giờ thần hồn tương phân. Cũng có thể làm thành là hai cái có được giống nhau linh hồn khác biệt cá thể. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui. Tìm tới tìm lui. Cuối cùng rốt cuộc tìm được ra hỏa này ở thế tục bên trong một vị hảo hữu. Cũng là chúng ta chuyển thế thân phụ thân. Thế giới này. Tất cả nhân loại đều rất tôn kính cái kia hỗn đàn. Tất cả mọi người gọi hắn là tiên sinh. Dám gọi hắn vân huyên đệ. Chỉ có chúng ta chuyển thế thân vị kia phổ thân. Ta nghĩ nếu là đầu thai hắn ra môn mà nói. Nghĩ đến hẳn là sẽ không thứ nhất thời gian liền bị người cho xử lý đi sự thật chứng minh. Đoán đúng. Lão hoa yêu khẽ thở dài có thể chúng ta cũng bị cái hệ thống này hạn chế lại rồi. Thế gian sự tình có được tất có mất. Nếu như trước đây ta cử tuyệt cách này hỗn đản mà nói. Có lẽ chúng ta có thể lần thứ hai chuyển thi thành công. Có thể tiêu hao lực lượng nhưng cũng là cực lớn. Mà lại. Chúng ta hiện tại biến thành hệ thống trí năng. Không phải cũng là đang biến tướng mà trợ giúp chúng ta chuyển thế thân sao nếu như chúng ta không có đụng phải cái kia hốn đản mà nói. Vậy chúng ta có khả năng đạt đến cái này tu hành hệ thống phụ trợ sao đáp án là phủ định. Cho nên thanh niên hoa yêu đã dần dần bắt đầu nhận mệnh. Hoặc là nói. Dần dần bắt đầu trầm tính tại vận dụng hệ thống phân tích đại đạo Pháp tắc bên trong đi tới. Vì có thể một lần nữa đi ra một đầu mới đại đạo Hoa yêu bỏ đã từng tu vi. Nhưng hiện tại xem ra. Nàng từng bước đi tới. Đều trên cơ bản đi đúng rồi. Nàng tin tưởng. Chờ tương lai các nàng chuyển thế thân tấn thăng hồng cấp cảnh mà nói. Tu vi tất nhiên có thể bay nhanh để thăng. Cũng tại rất thời gian ngắn bên trong Một lần nữa đăng lâm thế giới này đỉnh Bên ngoài Vân bất lưu nói với viêm thiên hương Từ giờ trở đi Ta sẽ không lại bức ngươi Cũng sẽ không giống trước kia như thế giám sát ngươi Hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi tự giác Sư phụ Ta biết sai rồi Ngươi đừng mặc kệ ta nha Ta thật biết sai rồi Ta hiện tại liền đi tu hành Ta nhất định ngoan ngoãn nghe ngươi nói Vân bất lưu Ta lời còn chưa nói hết Viêm thiên hương cũng không quay đầu lại bày lên tay đến Sư phụ không cần phải nói Ta sẽ cố gắng Vân bất lưu Viêm thiên hương biến mất tại bờ hồ bên kia Cái kia phiến rừng trái cây bên trong Tiểu bạch từ trong nhà gỗ ra tới Nâng cao cái bụng lớn Cho dù là tại rộng lớn váy ngắn phía dưới vẫn như cú hết sức rõ ràng đã mang thai bốn phía năm nhưng vẫn là không có sản xuất dấu hiệu. bất quá thai đồng dấu hiệu sớm tại năm thứ ba thời điểm liền bắt đầu đã xuất hiện. vân bất lưu nâng người đỡ nàng thân thể. ngươi không phải tại nhập mộng sao thế nào tỉnh rồi ngươi dạng này bức bách nàng sẽ đem nàng hồ đến tiểu bạc trên thân tản ra máu tính quang huy. so sánh trước đây cái kia khả ái hoạt bát bộ dáng đơn giản tưởng như hai người cũng chính là nàng hiện tại khí chất mới có như thế chút bạch nương từ cái kia cố dịu dàng cảm giác không sợ nàng một chút nàng liền biết rõ nói lời biếng đùa nghịch hoạt rồi vân bất lưu cười dịu nàng tại trên dưới nằm ngồi xuống cảm giác thế nào hắn có đá ngươi sao ta nghe một chút hai năm này đồng hành đến. Vân Bất Lưu cũng dần dần bắt đầu tiến nhập rồi phụ thân nhân vật.